20 một ánh mắt của các kỵ sĩ cao cấp nhìn Long Hạo thần đều thay đổi trừ tò mò ra còn có nhiều phần kính trọng kính trọng cường giả Tuy họ không biết long Hạo thần làm cách nào nhưng có thể thực hiện được điều thì này đâu phải người thường ông lão họ Hà trước đó mở miệng nay chậm rãi đứng dậy tay phải đấm ngược hướng tới Long Hạo thần ta phó điện chủ kỵ sĩ thánh điện thần thánh kỵ sĩ Hà Tuấn xin thứ lỗi cho vừa rồi ta đã chất vấn người đã để Quang Vinh kỵ sĩ chiếu giỏi mặt đất trước thánh kỵ sĩ trưởng thực xứng danh Long Hạo Thần vội trả lễ, trầm giọng nói, "Vì quang vinh của kỵ sĩ." Tất cả kỵ sĩ có mặt đồng thanh lặp lại câu nói, "Vì quang vinh của kỵ sĩ." Đây là lần đầu tiên người của kỵ sĩ Thánh điện phá hủy trụ ma thần, công huân này tại Liên Minh Thánh điện không ai so sánh được. Làm kỵ sĩ sao họ không cảm nhận lây phần quang vinh đó? Hà Tuấn gật đầu với Long Hạo Thần xong chuyển hướng Long Thiên Ấn, "Điện chủ, nếu Kim Tinh Cơ tọa kỵ sĩ số 12 lập công lớn vậy, theo ta thấy hãy bỏ đi chữ đại lý Thánh kỵ sĩ trưởng, thêm vào chức phó điện chủ." Cái gì gọi là thần thánh kỵ sĩ? Chính là kỵ sĩ cấp 9 chưa được thần ấn vương tọa thừa nhận. Vị thần thánh kỵ sĩ Hà Tuấn này cũng đồng thời là phó điện chủ kỵ sĩ thánh điện. Long Thiên Ấn lắc đầu nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cần, liên minh sẽ không quên công lao của hắn, kỵ sĩ thánh điện chúng ta cũng thế. Chức vụ sau này của hắn thì đợi khi được thần ấn, vương tọa thừa nhận rồi nói tiếp đi. Hiện tại tuổi hắn còn quá nhỏ, không thích hợp nhận chức vụ quá cao Long Thiên Ấn nói ra câu này lại khiến các tướng lĩnh cấp cao cực kỳ rung động. Cái gì gọi là đợi hắn được thần ấn vương tọa rồi nói tiếp? Chính là nói, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trưởng quản và chê ước thần ấn, kỵ sĩ Long Thiên Ấn kết luận rằng tương lai của Kim Tinh Cơ Tòa, kỵ sĩ số 12 chắc chắn có được thần ấn vương tọa, trở thành thần ấn kỵ sĩ thứ tư của kỵ sĩ thánh điện. Đây không chỉ đơn giản là nói miệng, dù lấy thân phận như Long Thiên Ấn cũng không thể tùy tiện nói ra lời như thế. Không có nắm chắc tuyệt đối thì ông quyết không nói ra. Huống chi còn thêm một câu tuổi hắn còn quá nhỏ. Quá nhỏ là sao? Nhỏ tới đâu? Chính Long Hạo Thần cũng không ngờ ông nội sẽ giới thiệu mình như thế. Không vạch trần thân phận nhưng đẩy mình vào đầu ngọn sóng trong kỵ sĩ thánh điện. Sau khoảng thời gian ngắn ngồi lúng túng, Long Hạo Thần đã hiểu ý của ông nội. Mục đích Long Thiên Ấn làm vậy rất đơn giản, tạo thế cho hắn, cho tương lai của hắn. Dù là Long Thiên Ấn hay Dương Hạo Hàm đều biểu hiện ra tương lai hắn nhất định sẽ nhận vị trí kỵ sĩ thánh điện. Hiện giờ Long Hạo Thần chưa nhận chức vụ thực tế nào trong kỵ sĩ thánh điện. Nếu thế thì dù cho tương lai hắn trở thành thần ấn kỵ sĩ, kỵ sĩ bên trong thánh điện sẽ rất ít chấp nhận hắn. Hai vị thần ấn kỵ sĩ muốn bồi dưỡng hắn nắm rõ kỵ sĩ thánh điện hơn, được đến lãnh đạo cao tầng kỵ sĩ thánh điện thừa nhận, khiến hắn tạm nhận chức thánh kỵ sĩ trưởng cũng như thế, đều vì tạo thế cho tương lai hắn kế vị. Hà Tuấn nhíu mày, bản năng hỏi Điện chủ, có thể hỏi một chút tuổi của Kim Tinh Cơ tòa, kỵ sĩ số 12 là bao nhiêu không? Chẳng lẽ còn trẻ hơn Tinh Vũ điện chủ trước kia? Long Thiên Ấn trầm ngâm chốc lát, nói: "Đợi khi hắn trở thành thần ấn kỵ sĩ thì mọi người sẽ biết, trước mắt còn cần giữ bí mật. Những lời ta vừa nói cũng phải giữ kín." "Tốt lắm, bắt đầu thảo luận vấn đề hôm nay đi." Trải qua một loạt tạo thế, từ giây phút này bắt đầu, Long Hạo Thần chính thức trở thành đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Có nghĩa là hắn có một ghế trong cao tầng kỵ sĩ thánh điện. Long Thiên Ấn chỉ cái ghế chống dưới tay mình, ý bảo Long Hạo Thần. Lúc này đương nhiên Long Hạo Thần không thể từ chối, đành phải ngồi xuống. Hàn Vũ cũng rất tự nhiên đứng sau lưng Long Hạo Thần, mà không phải phía sau Long Thiên Ấn. Đừng quên y chính là phụ trợ kỵ sĩ của Long Hạo Thần. Cứ như thế, càng khiến mấy người có mặt tò mò thân phận của Long Hạo Thần. Thậm chí có người cảm thấy người này thật ra chính là thánh kỵ sĩ trưởng Hàn khiếm đi. Nếu không thì tại sao cháu của Hàn Khiếm, một kỵ sĩ thánh điện cấp 7 đều theo sau hắn, mà không phải đứng ở phía sau điện chủ Long Thiên Ấn, mới tuyên bố y đủ tư cách tham gia hội nghị quân sự. Hội nghị quân sự tầng cao nhất ngự Long Quan đã bắt đầu. Các tướng lĩnh phân công rõ ràng, tập hợp các con số thống kê trên chiến trường, bao gồm tình hình thương vong bên ta, tính toán thương vong bên kẻ địch, trước mắt kẻ địch sắp xếp binh lực, hàng loạt các số liệu tỉ mỉ chính xác lúc này long hạo thần chỉ là người nghe nhưng hắn hiểu rõ vì sao ông nội mang mình tới đây cho nên lắng nghe rất chăm chú hắn có trí nhớ dai kinh người chỉ cần hơi chú ý chút là có thể khắc ghi các số liệu sâu trong lòng trận đại chiến trước đó kỵ sĩ thánh điện tổn thất không quá lớn số lượng người bị thương rất nhiều nhưng chân chính trọng thương và tử vong lại rất ít đây có liên quan đến chiến thuật của kỵ sĩ thánh điện bởi vì là trận đánh lâu dài mới bắt đầu thánh chiến giảm đa số quân binh chiến đấu thì kỵ sĩ thánh điện đã cực kỳ chú ý tới mặt chữa trị Chiến sĩ bị thương lập tức được điều đi trị thương, sẽ không tử chiến. Dù sao tổng binh lực của kỵ sĩ Thánh Điện không thể so sánh với ma tộc, nhưng ngự long quan, địa thế hiểm trở cũng khiến số lượng chiến sĩ canh giữ quan ải không cần quá nhiều. Không tới hai vạn người, tuần hoàn chiến đấu, cố gắng giảm bớt thương vong, đây là chiến lược căn bản nhất long thiên ấn đặt ra. Theo trước mắt thì kỵ sĩ Thánh Điện có thể kéo dài thời gian lâu như vậy, có liên quan rất lớn đến chiến lược này. Đương nhiên, chiến lược như thế có lợi và hại. Hại ở chỗ sĩ khí của các binh sĩ không cao, hơn nữa khó tạo thành đà kích nghiêm trọng cho kẻ địch, chỉ có thể trong vị trí bị động bị đánh. Nghe xong hết thống kê, Long Thiên Ấn trầm giọng nói. Dựa theo chúng ta điều tra, thực vật của ma tộc đã đến tình trạng cạp đất mà ăn. Hôm nay trận chiến công phòng, chúng vừa muốn suy yếu thực lực bên ta, vừa muốn chế tạo thực vật nhưng không ngờ xảy ra biến đổi, kết quả là chúng thất bại rút lui, không được đến thực vật bổ sung. Thế nên ta cho rằng sau khi ma tộc điều chỉnh lại, sẽ rất nhanh tấn công đợt nữa. Vì vậy mọi người nhất định phải cảnh giác, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngự. Quân đoàn hoàn chỉnh của ma tộc bên ngoài cửa ải còn khoảng 23 cái, nhưng đều rất mạnh. Đặc biệt là đến nay ba quân đoàn thần hoàng đều không hành động, là uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Bởi vì uy hiếp đó nên chúng ta chỉ có thể đặt ra kế sách bị động phòng ngự. Hiện nay thời tiết khắc nghiệt, ma tộc bị ảnh hưởng thực lực đang không ngừng suy yếu, chúng ta nên thay đổi chiến thuật. Từ bị động phòng ngự chuyển biến thành kết hợp công thủ. Nghe Long Thiên Ấn nói vậy, kỳ lạ là biểu tình các tướng lĩnh kỵ sĩ Thánh Điện đều hưng phấn, không ai tỏ ra mâu thuẫn, hơn nữa có vài phần ra vẻ háo hức chờ mong. Khó trách họ như vậy, ở Ngự Long Quan bị áp chế tròn một năm rưỡi thời gian, luôn trong thế bị động, mặc ma tộc đánh giết. Bên kỵ sĩ Thánh Điện, dưới sự chỉ huy của Long Thiên Ấn không có cả một lần phản công. Trận chiến hôm nay, đối với kỵ sĩ Thánh Điện không chỉ là trận thắng lợi, càng gợi lên đấu trí trong lòng đám kỵ sĩ. Họ vốn có chút khó kiềm nén, Long Thiên Ấn vừa ra ý định thay đổi kế sách, dĩ nhiên khiến họ rất hưng phấn. Phó Điện Chủ, Hà Tuấn nói, Điện Chủ, ta đồng ý kết hợp công thủ, nhưng còn cần bàn bạc bà kỹ hơn, không thể qua loa. Bảo vệ ngự Long Quan mới là quan trọng nhất với chúng ta. Long Thiên Ấn ra kế hoạch bị động phòng ngự tuy khiến các tướng lĩnh kỵ sĩ Thánh Điện hơi bất mãn, nhưng địa vị của ông trong kỵ sĩ Thánh Điện nào ai dám phản đối. Bản thân Hà Tuấn chính là người luôn ủng hộ ông. Một năm rưỡi nay, sự thật chứng minh Long Thiên Ấn quyết định chính xác. Tuy các tướng sĩ ngự Long Quan bị ức chế cực kỳ bực bội, nhưng con số thương vong của kỵ sĩ Thánh Điện vẫn giữ ở phạm vi an toàn. Con số thương vong của ma tộc thì không ngừng tăng lên. Đặc biệt là chúng bị cắt đứt bổ sung thực vật phải nhờ vào ăn xác chết, tổn thất càng lớn. Hoàn cảnh khốc liệt cũng phát huy tác dụng rất lớn suy yếu chúng. Long Thiên Ấn gật đầu, nói, ta có ý kiến thế này, mọi người cùng góp ý xem sao. Lấy tình huống trước mắt, chỉ cần tát mễ cơ nạp không điều động ba quân đoàn thần hoàng, phòng ngự của chúng ta sẽ không ra vấn đề gì. Dù gã có điều động thì chúng ta liều mạng, hai bên rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Như Hà Huynh đã nói, dù chúng ta muốn tấn công kẻ địch, cũng cần đặt việc phòng ngự ngự long quan lên trên hết. Cùng lúc đó còn phải tránh cho thương vong. Thế nên ta đề nghị tấn công chủ yếu là chớp nhoáng, kỵ sĩ tinh nhuệ nhất tập kích kẻ địch, vừa chúng liền rút lui, sát thương kẻ địch cũng bảo vệ bản thân kỹ càng, từ đó kiềm chế ma tộc, suy yếu bất sức mạnh của chúng. Hà Tuấn gật đầu. Ta đồng ý đề nghị của Điện Chủ. Không thể nào điều động phần nhiều binh lực đánh chính diện với ma tộc, tương đương với từ bỏ ưu thế của bên ta. Dùng tiểu tổ tinh nhuệ đánh lén ma tộc thì tốt hơn nhiều. Long Thiên Ấn nói. Mọi người có thể nêu ý kiến, có ý hay gì cứ nói ra đi, cùng nhau thảo luận Quá trình tiếp theo không phải bàn bạc nữa mà thành trận đấu xin đi giết giặc. Hầu như các tướng lĩnh đều tỏ ý muốn dẫn quân tinh nhuệ đánh lén ma tộc, gây tổn thương nặng cho kẻ địch. Không khí cả hội nghị biến sôi động chưa từng có. Chiến lược, chiến thuật từng bước hoàn mỹ đặt ra, người chấp hành chân chính lại chỉ có thể là số ít. Trong đám người chấp hành có Long Hạo Thần và Hàn Vũ. Đêm buông tấm màn che, gió bắc thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở. Trong doanh ma tộc, trừ 8 cây trụ ma thần lấp loé ánh sáng thì hoàn toàn yên tĩnh. Trời lạnh như vậy, dù là ma tộc cứng rắn cỡ nào cũng co do trong liều của mình. Số lượng binh lính tuần tra rất ít, dù sao cho tới giờ thì ma tộc chủ công, kỵ sĩ thánh điện tựa như con rùa rụt trong xác, chưa từng ra khỏi quan ải. Thế nên tự nhiên hình thành chủ quan. Bên ngoài ngự long quan giá rét, buổi tối có thể đạt âm dưới 40 độ, nước đóng thành băng. Dù chạy ra ngoài tiểu tiện có lẽ nước rơi xuống đất đã biến thành cột băng. Gió lạnh đối với ma tộc hay nhân loại đều có ảnh hưởng cực to lớn. Vì lo chiến trường phương Bắc bên này, ma tộc gần như lấy hết liều dày có thể làm ra đem tất cả qua đây, cố gắng khiến mỗi một binh lính ma tộc ngủ trong liều. Lúc mới bắt đầu thật sự hơi gian khổ. Trên trăm vạn đại quân tinh Anh tập kết tại đây, muốn tất cả đều có liều ngủ, đối với ma tộc nghèo khó thì thật không phải chuyện dễ. Nhưng thánh chiến kéo dài, con số thương vong không ngừng tăng, ma tộc cũng không ngừng thay đổi, điều động binh lực, hiện tại rốt cuộc có thể miễn cưỡng nhét được cả đại quân bao vây ngự long quan. Một cái liều 20 mét vuông bên trong ngủ ít nhất 10 ma tộc. Coi như là hùng ma cũng chen chúc 4, 5 con. Đúng là như cá xếp lớp. Chẳng qua điều này có lợi là chúng có thể sưởi ấm cho nhau. Liều xám kéo dài hơn 10 m khoảng cách khít chặt trồng chéo lên nhau, cố gắng chống đỡ do rét. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp không uổng là 5 trụ cột lớn trong ma tộc. Gã không để ma tộc cao cấp ở trung tâm doanh, ngược lại ma tộc cấp càng cao thì càng ở ngoài cùng. Ngược lại chính giữa đều là ma tộc cấp thấp. Trong đó, ba đại quân thần Hoàng chú đóng ba hướng, hiển nhiên không chỉ vì ma tộc cấp cao có thể chống lạnh hơn, quan trọng là một khi nhân loại thật muốn tấn công đại doanh ma tộc, ma tộc cấp cao bên ngoài phản ứng càng nhanh, có khả năng ngăn cản nhân loại tấn công. Cách xếp đặt như vậy khiến Tát mễ cơ nạp rất được ủng hộ. Hùng ma Tát Cáp và ba đồng bạn mới chui vào liều không bao lâu, bốn hùng ma động tác ăn ý, chen chúc trong cái liều đối với chúng khá là nhỏ hẹp, mỗi hùng ma đều đặt tay lên bụng. Đói quá! Thể hình khổng lồ, lực phòng ngự kinh khủng, trên chiến trường tựa như Tường Thành, lượng cơm ăn của Hùng Ma cũng kinh dị. Nhưng đã mấy ngày rồi chúng chưa ăn no. Những thi thể dự trữ đã bị ăn gần hết, hôm nay bốn tên mới được chia cho một cái đùi cuồng Ma. Đối với chúng thì cái đó không đủ nhét kẽ răng nữa là. Nhưng thực vật quá khan hiếm, chúng đành bất lực. Có tám ma thần ở đây chấn giữ, ai dám làm loạn. Chẳng phải là muốn chết. Tình trạng của đám tát cắp con đỡ, chúng lệ thuộc quân đoàn thần Hoàng Đệ Tứ, đãi ngộ ưu tiên trong toàn đại quân ma tộc. Một ít ma tộc thấp kém thì đã một, hai ngày chưa ăn cơm. Vốn trận chiến lúc trước đại quân ma tộc có thể bổ sung đủ thực vật. Nhưng ai ngờ biến hóa đột nhiên khiến tát mệ cơ nạp không thể không ra lệnh rút lui, có thể mang về xác chết rất ít, hoàn toàn không đủ bổ sung thực vật thiếu thốn. Hậu phương vận chuyển đám thực vật chẳng biết chờ tới khi nào mới đến được. Các tướng lĩnh cao cấp của ma tộc cũng biết nếu cứ như vậy, đội quân này sớm muốn sẽ chết đói tại đây. Nhưng ma thần hoàng bệ hạ đích thân ra lệnh, chúng còn có cách nào? Từ khi bắt đầu thánh chiến đến nay, một năm rưỡi ngắn ngủi, tổng quân số ngàn vạn của ma tộc đã giảm mạnh một phần ba, mấy trăm vạn ma tộc chết trận. Tuy lục đại thánh điện nhân loại cũng bị đả kích trầm trọng, nhưng nhìn con số thương vong thì ma tộc hơn nhân loại trên gấp năm, hơn nữa tỷ lệ tranh lệch không ngừng tăng lên. Ngịch thiên ma long tộc của ma thần hoàng, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc vẫn không xuất hiện, trên chiến trường trở thành mấu chốt lớn nhất đại quân ma tộc có phá quan được, hay không? Rất nhiều tướng lĩnh ma tộc, bao gồm cả ma thần đều khó hiểu. Theo chúng thấy thì chỉ cần ma thần hoàng chịu đích thân ra trận, vậy đạp đổ một tòa hùng quan của nhân loại không thành vấn đề. Chúng nào biết ma thần hoàng vốn không muốn diệt vong nhân loại, chỉ cần suy yếu lực lượng nhân loại tích lũy mấy ngàn năm qua mà thôi. Bốn hùng ma rên rỉ chen chúc nhau, đói bụng, cơ thể không có sức, huống chi khí trời bên ngoài lạnh như vậy, dù chúng có thể chịu đựng giá rét tới đâu thì cũng tiêu hao thể lực, mau đói hơn. Tát Cáp phát ra tiếng gầm. Đói chết được, cứ như vậy thì lão tử phải ra ngoài giết vài tên để ăn. Nó nói giết vài tên không phải hướng về Ngự Long Quan, nó không muốn đi tìm chết. Nếu mục tiêu không phải Ngự Long Quan thì dĩ nhiên là chính ma tộc. Một hùng ma bên cạnh nghe Tát Cáp nói vậy thì mắt lóe tia sáng xanh ngắt. Cuồng ma thì sao hả? Thịt cuồng ma chắc kiếm hai cuồng ma đủ cho chúng ta ăn. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không bị đông lạnh chết cũng sẽ chết đói thôi. Ta không muốn thành thực vật cho chủng tộc khác. Tuy ma tộc ăn xác chết nhưng có một điều chú ý, đó là chủng tộc nào đều sẽ không lấy thi thể chiến sĩ tộc mình làm thức ăn. Đây là danh giới cuối cùng của chúng. Mắt của mấy hùng ma đều lóe sáng. Thực lực cuồng ma dĩ nhiên không thể so với chúng được, càng không thể so sánh về chủng tộc. Hùng ma thần hoa lợi phất ở ngay đây, mà tộc cuồng ma thì không có ma thần, cho nên dù thật sự bị phát hiện, hùng ma thuộc quân đoàn thần hoàng sẽ không chịu thiệt. Ma tộc vốn là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bên ngoài liều gió lạnh thổi vi vu, liều nhẹ lắc lư. Tuy liều khá dày nhưng cũng chỉ là chắn gió mà thôi, chân chính ngăn lạnh lẽo còn phải nhờ vào nhiệt độ và lớp da dày của chính chúng. Mắt tắt cắp lóe tia khát máu. Đi, không thể đói chết. Chúng ta là hùng ma cao quý, kiếm hai cuồng ma để ăn thì tính sao? Dùng cái mạng thấp hèn của chúng kéo dài sinh mạng cao quý của chúng ta chẳng phải, là lẽ đương nhiên ư. Nghe nó nói vậy, bốn hùng ma đói đến mắt xanh ngắt liền không kiềm chế được nữa, lặng lẽ chui ra khỏi lều. Mới ra khỏi lều, bốn hùng ma dùng mình một cái. Gió lạnh như lưỡi dao lướt qua lớp lông của chúng. Tuy không trực tiếp gây tổn thương nhưng chớp mắt xua tan nhiệt độ mặt trên bộ lông. Lạnh băng tận xương nhanh chóng thấm vào lớp da dày. Tát cắp dứt khoát mang theo ba đồng bạn đi hướng lều cuồng ma bởi vì chúng thuộc về quân đoàn thần hoàng nên liều chú đóng ở phía ngoài cùng hùng ma tộc vốn là da dày thịt béo chịu được giá lạnh nhất nên chúng muốn quấy giày cuồng ma thì nhất định phải tiến vào sâu trong đại doanh ngay lúc này tát cáp bỗng nhiên cảm giác được cái gì các ngươi có người được không dường như có mùi gì đặc biệt lắm tát cáp ngừng bước nghi hoặc nhìn hướng sau lưng gió lạnh vù vù thổi bên ngoài liều đều tối đen không nhìn rõ cái gì chỉ mơ hồ trông thấy phương xa ngựa long quan sáng người ngọn đuốc nhưng bởi vì khoảng cách quá xa Hiển nhiên ánh sáng bên Ngự Long Quan không thể chiếu rọi tới bên chúng. Một hùng ma khác nói, "Tát Cáp, chắc tại ngươi đói lắm rồi. Có phải nghe mùi thịt nướng không? Ai, thật muốn ăn miếng thịt nướng." Vừa nói ra lời này, mấy hùng ma bao gồm cả Tát Cáp đều nuốt nước bọt. "Đúng vậy, nếu có thịt nướng ngon lành thì tốt biết bao." Ngay lúc Tát Cáp cho rằng mình cảm giác sai do quá đói, thì một bóng dáng lặng lẽ tới sau lưng chúng. Bóng dáng này bị áo choàng to lớn màu đen bao trùm, gần như dung nhập vào đêm đen. Hơn nữa xung quanh hắn có ánh sáng gợn sóng dấu đi hơi thở từ người hắn. Ánh sáng vàng bỗng chốc lóe lên, bốn hùng ma cùng lúc cảm nhận được cảm giác ấm áp mà lạnh lẽo ập tới, ngay sau đó mất đi ý thức. Bốn cái xác to lớn chậm rãi ngã xuống. Trên đầu chúng có một cái lỗ máu, một chiêu đầm xuyên não khiến chúng không thể phát ra tiếng hét thảm. Trên người hùng ma chỗ cứng rắn nhất là đầu, sức mạnh cỡ nào mới làm được điều này. Không cần lo mùi máu tươi khoét tán ra ngoài. Dưới tình trạng lạnh lẽo như vậy, trên người bốn hùng ma thậm chí không có máu chảy ra, xác chết lập tức bị đông cứng. Bóng đen đó nhẹ vung tay lên, chỉ thấy từng cái bóng mặc choàng áo đen lặng lẽ xông tới, theo người áo đen chỉ huy đứng thành hàng ngang. Bóng đen chậm rãi lấy xuống mũ liền áo choàng, lộ ra khuôn mặt già nua, đó chẳng phải là phó điện chủ kỵ sĩ thánh điện Hà Tuấn sao? Lúc này, bên trong áo choàng đen ẩn chứa một bộ giáp lấp lánh ánh da cam, nhưng ông không đội mũ giáp. Đi cùng ông có tổng cộng 50 người, thân thể mỗi người đều lấp lóe tầng sáng gợn sóng. Loại gợn sóng này hơi giống với tinh thần lực che chắn của long hạo thần, bản thân nó chính là trang bị đặc biệt che giấu hơi thở và thân hình, thuộc tính nằm trong phạm trù tinh thần. Kỵ sĩ thánh điện trong lục đại thánh điện giàu có chỉ thua ma pháp thánh điện, không thiếu loại trang bị linh khí đặc thù biệt này. Bây giờ các cường giả kỵ sĩ thánh điện đều đeo một cái vòng cổ tên gọi là linh trướng chương 202 nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ủng hộ kênh qua linhhaleyi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé. Vòng cổ linh chứng có thể tạo ra một tầng từ trường tinh thần kỳ lạ, vặn vẹo tất cả dò xét tinh thần, có hiệu quả che chắn tinh thần tra xét trong phạm vi. Nhờ vào vòng cổ linh chứng, đám kỵ sĩ có thể trong khả năng lớn nhất che giấu hơi thở, lại thêm bản thân tu vi rất cao, muốn phát hiện họ coi như là cường giả cấp ma thần, cũng phải tập trung tinh thần nhìn hướng cố định mới có cơ may tìm ra. Hà Tuấn vẫy nhẹ tay phải, bốn cái sắc hùng ma lập tức bị thu vào trong linh khí chữ vật. Nếu có khả năng thì họ sẽ không để cho ma tộc giữ lại thực vật. Lại lần nữa liếc nhìn sắc trời, tay phải của Hà Tuấn nâng lên không chung, liên tiếp làm động tác tay. Đám kỵ sĩ đi cùng ông lập tức hành động, lặng lẽ tản ra, yên lặng ẩn núp trong bóng tối. Dường như do rét căm căm không chút ảnh hưởng đến họ. Đáy mắt Hà Tuấn xẹt qua tia sáng lạnh, lật bàn tay lại, đôi tay có viên cầu sắc màu ám kim to cỡ nắm tay. Nhìn viên cầu sắt này, đáy mắt ông lộ tia cuồng nhiệt, ngoái đầu lướt vị trí trung tâm quân doanh có 8 cây trụ ma thần, ông cũng ẩn trong hắc ám trong liều to đại quân ma tộc. Lúc này Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp chưa nghỉ ngơi, còn triệu tập các ma thần khác, 8 ma thần đã đến 7 tên, chỉ có Chiến Cuồng Ma Thần An-an là không có mặt. Kỳ thật từ khi bắt đầu thánh chiến thì An-an đã mất tích, chỉ đem trụ ma thần của mình để lại đây theo yêu cầu của Ma Thần Hoàng. Đối với điều này, có địa vị như Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp cũng không có cách nào Thực lực cá nhân của Anan đủ đụng độ với ma thần năm hạng đầu, ít nhất không thua gì Tát Mễ Cơ Nạp hay Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Nhưng gã lại không có chủng tộc của mình, chỉ đơn thuần đuổi theo lực lượng. Một ma thần độc lập như vậy ai có thể bắt buộc gã đây? Chỉ có ma thần hoàng gia lệnh là gã còn nghe theo, các ma thần ở trong mắt gã tối đa chỉ là đối tượng so tài. Anan được xưng là cuồng ma chiến thần không phải vô nghĩa, chỉ cần chiến đấu là gã sẽ không quan tâm ngươi là ma tộc hay nhân loại, nhất định sẽ liều chết quyết đấu, không ra thắng bại là sẽ không ngừng tay. Cho nên coi như cùng là ma thần, đám tát Mễ cơ nạp tuyệt đối không muốn so đấu với gã. Đám ma thần đều cảm thấy Anan là tên điên. Tên điên này không ở trong quân doanh càng tốt, dùng lời của Anan nói là ngựa long quan không có mục tiêu của gã. Tát Mễ cơ nạp ngồi ở ghế chủ, bên dưới là hùng ma thần hoa lợi phất. Thứ hạng năm ma thần khác thấp hơn chúng nhiều, đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí càng thấp nữa, nhìn chăm chú tát Mễ cơ nạp. Cảm xúc của tử linh ma thần có chút không tốt, khí thể màu xám trên người như ẩn như hiện, hai mắt nheo lại dường như đang suy tư cái gì, nửa ngày không mở miệng. Tứ ca, ngày mai chúng ta còn tấn công không? Lần này có nên tăng thêm sức mạnh, nếu không chỉ sợ anh em dưới tay ta gây chuyện. Đã vài ngày chúng không ăn no, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Lên tiếng là hoa lợi phất, gã cai quản hùng ma tộc, bàn về thực lực thì cũng đáng xếp vào mấy hạng đầu trong ma thần, đương nhiên có thể trao đổi bình đẳng với tát mệ cơ nạp. Tát mễ cơ nạp gật đầu, nói, không ngờ hôm nay sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc đó sĩ khí nhân loại tăng tới đỉnh, tiếp tục chiến đấu sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Thế nên chỉ có thể rút quân. Đám nhân loại khốn kiếp, còn cướp lấy xác tộc nhân chúng ta. Thánh chiến ngày mai không thể tránh khỏi, là lúc nên cho nhân loại nếm mùi. Hoa lợi phất hừ lạnh một tiếng. Thật không hiểu vì sao bệ hạ muốn chúng ta đánh cầm trừng để ba quân đoàn thần hoàng tiên phong nói không chừng chúng ta đã sớm phá ải còn cần giống hiện nay ngay cả cơm cũng không ăn được nhân loại nhất định có rất nhiều lương thực dự trữ mắt tát mễ cơ nạp lộ nghiêm nghị lạnh lùng liếc hoa lợi phất có giỏi thì đem lời này nói trước mặt bệ hạ đi a hoa lợi phất nghẹn lời hung tỵ nhìn năm tên ma thần bên dưới mới rồi ta có nói cái gì không năm tên ma thần nào dám nói gì lập tức lóc đầu biểu thị ủng hộ hoa lợi phất tát mễ cơ nạp trầm giọng nói đủ rồi Bây giờ chúng ta phải bàn bạc hành động cho ngày mai. Chiến đấu kéo dài, chúng ta hao tổn càng lúc càng lớn. Cứ tiếp diễn như thế, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ thành kẻ thua cuộc. Bệ hạ ra mệnh lệnh ý bảo chúng ta kéo dài tiêu hao thực lực nhân loại. Vì chính chúng ta, trận chiến ngày mai phải cho chúng biết tay, cũng là lúc giúp tộc nhân chúng ta cải thiện thức ăn, cứ ăn người của mình không phải là cách. Lần này phải khiến kỵ sĩ thánh điện không chết cũng lột ra. Hoa lợi phát mừng rỡ nói. Từ ca, ngươi muốn điều động quân đoàn thần hoàng. Tát mễ cơ nạp gật đầu, nói, điều động hai đội quân đoàn thần hoàng hỗ trợ chiến đấu, không thể dùng hết. Lần trước quân đoàn thần hoàng bỗng dừng bị giảm nhiều quân số, bệ hạ tức giận trừng phạt cả ta. Quân đoàn thần hoàng chính là cái gốc của ma tộc chúng ta, nên cố gắng giảm thấp tổn thất. Hùng ma thần hoa lợi phát nói, ngày mai ta cũng đi. Ta phải gặp long thiên ấn, xem coi trật tự và phép tắt thần ấn, vương tọa của hắn có thể cùng ta lưỡng bại câu thương hay không? Còn lại một thần ấn kỵ sĩ thì giao cho ngươi Tát mễ cơ nạp lắp đầu, nói, không, chúng ta không thể ra tay. Một khi chúng ta tham gia vào chiến trường thì nhất định không có đường lui nữa, từ đó biến thành quyết chiến cuối cùng, bệ hạ không cho phép điều này. Hơn nữa ngươi đừng quên nơi này tụ tập gần như toàn bộ chủ lực của hai tộc ta, ngươi chịu được tổn thất đó không? Hoa lợi phất nhíu mày, nói, nghe ngươi vậy, ngươi nói sao thì làm thế đi. Tát mễ cơ nạp lướt gã, thầm cười nhạt. Hoa lợi phất, ngươi cho rằng ta không biết gì sao. Mặt ngoài làm như lỗ mãng, nhưng trong lòng ngươi còn độc hơn ai hết. Hùng ma thần xếp hạng 6, không thể đi vào 5 trụ cột lớn ma tộc, sao có thể cam lòng được. Gã đâu phải là Anan -an chỉ theo đuổi tăng thực lực cá nhân. Trong 5 trụ cột lớn của ma thần, địa vị ma thần hoàng là không thể dao động. Nguyệt ma thần Azalôi tư thực lực khủng bố cỡ nào thì chúng đều biết rõ. Còn về tinh ma thần thì càng đừng nói. Tiên tri của ma tộc, cánh tay đắc lực của ma thần hoàng. Nếu ai dám tấn công y, nhất định sẽ đối mặt với lửa giận từ ma thần hoàng, và nguyệt ma thần aza lôi tư Huống chi bản thân tinh ma thần có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đại dự ngôn thuật, ai dám nói mình có thể chịu được. Trong ma tộc sớm có tin đồn, nói tinh ma thần là kẻ duy nhất có thể uy hiếp được ma thần hoàng. trừ ba vị không thể giao động ra, vậy hùng ma thần hoa lợi phất muốn leo lên cao chỉ có hai mục tiêu, từ linh ma thần tát mễ cơ nạp, hoặc là địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo. Đừng nhìn bề ngoài Tát Mễ Cơ Nạp nói gì Hoa Lợi Phất nghe nấy. Tát Mễ Cơ Nạp biết rõ tên này tùy thời sẽ đâm mình một nhát sau lưng. Gã không tham gia thống lĩnh đại quân, nhưng nắm chắc thực lực hùng ma tộc, hiện nay chỉ chờ đợi Tát Mễ Cơ Nạp xuất hiện sai lầm. Cho nên Tát Mễ Cơ Nạp rất cảnh giác Hoa Lợi Phất. Thứ hạng 72 ma thần không phải không thể thay đổi. Chỉ cần có đủ sức mạnh, ai đều có thể khiêu chiến cấp cao hơn. Đương nhiên loại khiêu chiến này với điều kiện là không dùng trụ ma thần. Xếp hạng ma thần càng ở phía trước thì địa vị càng ổn định, rất ít gặp khiêu chiến. Ít nhất thì ma thần xếp 10 hạng đầu đã mấy trăm năm chưa biến đổi thứ hạng. Đang lúc Tát Mễ Cơ nạp nhìn Hoa Lợi Phất, Long Thầm rùa thì đột nhiên bảy ma thần tại đây căng thẳng tinh thần, ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Kẻ địch đánh lén. Hoa Lợi Phất mắt lộ chấn kinh, bởi vì mới nãy, trong khoảnh khắc chúng cảm nhận được quang nguyên tố khổng lồ mạnh mẽ bùng phát ở mé Biên Đại doanh ma tộc, bảy ma thần lao ra liều chính, ánh mắt nhìn hướng xuất hiện quang nguyên tố. Chỉ thấy phía xa, 10 ánh sáng trói mắt phóng lên cao, chiếu sáng bầu trời tối đen. Ngay sau đó, từng quả cầu ánh sáng to lớn rơi xuống đại doanh ma tộc. Những quả cầu vàng mỗi cái đường kính hơn một mét, hơn nữa cùng rơi một phương hướng. Mấy chục quả cầu bay ra, thì khoảng 10 bóng vàng lập tức bay lên chạy trở về hướng ngự long quan. Không tốt, tát mệ cơ nạp hét lớn một tiếng, thân hình như tia chớp phóng ra. Lấy tu vi cao cường như gã, từ liều chính ở giữa đại doanh chạy tới nơi xảy ra vụ việc chỉ trong khoảnh khắc Nhưng lúc chúng đi ra thì quả cầu đã ráng xuống. Dù tát mễ cơ nạp phản ứng mau, nhưng lúc trước phát hiện quang nguyên tố, ra liều là cả quá trình. Thời gian ngắn ngủi này đủ cho đám kỵ sĩ thành công đánh lén đại doanh ma tộc. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Một chuỗi tiếng nổ khủng bố cùng với ánh sáng vàng trói mắt bốc lên. Bởi vì quả cầu rơi xuống cùng một vị trí nên phát ra tiếng nổ là cùng lúc. Ánh sáng vàng khủng bố chớp mắt lật tung 10 cái liều xung quanh. Không chỉ thế, có thể thấy rõ từng đoàn ánh sáng vàng nhanh chóng chồng lên nhau. Mỗi lần chồng chất là tiếng nổ khủng bố tăng thêm. Phạm vi ánh vàng không khoe trương nhưng âm thanh biến lớn, màu vàng cũng bắt đầu biến đổi. Từ ban đầu vàng chóe dần biến thành bạch kim, sau đó là vàng ròng, cuối cùng biến thành màu ám kim sâu thẳm. Trong quá trình ánh vàng biến sắc màu, tát mễ cơ nạp đã tới vị trí trung tâm vụ nổ. Nhưng lúc này gã không thể làm được gì, hay nói chính xác hơn là không dám làm gì. Trường 203 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tát mễ cơ nạp không biết quả cầu đó là cái gì, nhưng gã biết uy lực đơn thể không lớn, nếu hợp thành một thì sẽ bùng phát uy lực như cấm chú quan hệ. Cấm chú của bất cứ thuộc tính nào sau khi hoàn thành giai đoạn bùng phát thì không thể ngăn cản được nữa. Tát mễ cơ nạp có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng chống cự. Gã muốn dựa vào sức mình hoàn toàn chắn cấm chú này, vậy phải phát ra cấm chú mạnh hơn nó mới được. Nhưng lấy thực lực như tát mễ cơ nạp, muốn hoàn thành một cấm chú cần thời gian. Hơn nữa chỗ này là quân doanh ma tộc, gã thêm vào cấm chú chỉ khiến càng tổn thất nhiều hơn. Lúc này hiện ra sức mạnh của ma thần. Trong miệng tát mễ cơ nạp phát ra tiếng gầm giận dữ, sáu ma thần khác cũng xông lên. Đối diện công kích chồng chất lên nhau sinh ra cấm chú quan hệ khủng bố, bảy ma thần nhanh chóng đứng ở bảy vị trí, trên người cùng bộc phát ra ánh sáng vô cùng trói mắt. Quân doanh ở trung tâm, 7 cây trụ ma thần cùng tỏa ánh sáng, 7 cột sáng to lớn bắn hướng bên này rơi vào người 7 ma thần. Mỗi tên đều làm động tác đôi tay đẩy về trước. Có thể trông thấy trên người tử linh ma thần tát mễ cơ nạp và trụ ma thần, phát ra ánh sáng màu xám. Hùng ma hoa lợi phất tỏa ra ánh sáng vàng. Đây không có nghĩa là thuộc tính của chúng không phải hát ám, chỉ vì màu sắc khác nhau đại biểu thực lực càng mạnh. Màu khác nhau ứng với sức mạnh khác biệt. Chỉ có sau khi tu vi đột phá cấp 9, linh lực mới tỏa ra màu sắc, do năng lực dung hợp với bản thân vượt qua hạn chế thuộc tính. Bảy ma thần trên người tỏa ra ánh sáng linh lực cũng không giống nhau, ý nghĩa chúng đều có sức mạnh trên cấp 9, lại thêm có trụ ma thần tăng phúc, có thể tưởng tượng sức mạnh liên hợp cùng một chỗ. Bảy ánh sáng màu sắc khác nhau cùng bùng phát, sinh ra bảy uy thế cực mạnh thậm chí là khủng khiếp. Bảy ánh sáng cùng lóe lên, đè ép cấm chú quang hệ phát ra ánh sáng vàng trong phạm vi nhất định, khiến nó không thể khuếch tán. Nếu đã không thể ngăn chặn cấm chú, vậy phải ức chế lực phá hoại trong phạm cố định. Cấm chú quang thuộc tính thật sự thương tổn quá lớn với ma tộc. Có thể thấy khi ánh vàng bao trùm phạm vi 200m, những cái liều san sát nhau của ma tộc hóa thành tro bụi, bên trong là các cường giả quân đoàn thần hoàng ma tộc. Giữa tiếng hét thảm liều mạng chống cự, chúng vẫn biến thành tro tàn, dù là lực phòng ngự mạnh như hùng ma tộc cũng không thể tránh khỏi vận mệnh. Đây là kết quả cấm chú không khoe tán, nếu để nó lan ra tới ngàn mét, vậy lực phá hoại quá kinh khủng. Sắc mặt bảy ma thần cực kỳ khó coi. Bảy tên cùng nhau chống lại cấm chú quan hệ thì còn có thể chịu đựng lực công kích. Dù gì nơi đây có trụ ma thần của chúng, chỉ cần tiêu hao linh lực là được. Nhưng nhìn thật nhiều binh sĩ tinh nhuệ quân đoàn thần hoàng chết trong cấm chú, thậm chí không phải chết trên chiến trường, chúng giận dữ là phải. Nhưng chúng chỉ có thể làm như vậy, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, thậm chí không thể đuổi bắt đám kỵ sĩ đã bỏ trốn. Cùng lúc đó, ở một hướng khác trong đại doanh ma tộc, cùng là vị trí quân đoàn thần Hoàng Chú Đóng, từng đoàn sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là công kích một điểm. Lần này bảy ma thần thật sự biến sắc, ngay cả tử linh ma thần tát mễ cơ nạp mặt cũng xanh mét. Đây là từ khi bắt đầu thánh chiến đến nay, đám kỵ sĩ Ngự Long Quan lần đầu tiên công kích đại doanh ma tộc. Chúng không ngờ sẽ dữ dội như vậy. Tuy đến nay chúng vẫn không biết nhân loại làm cách nào tạo ra công kích trồng chất lên nhau, tạo thành uy lực cấp cấm chú, nhưng trong đêm khuya này, ma tộc đều tránh rét cuộn người bên trong doanh trướng, uy lực đánh lén bất ngờ có thể nói là phát huy đến mức lớn nhất. Bên bảy ma thần thì cấm chú quan hệ vừa mới bộc phát đến mức độ lớn nhất, cần chúng dốc sức hạn chế, bên kia lại tấn công, hiển nhiên đã sớm định ra kế hoạch. Thánh chiến bắt đầu hơn một năm, tựa như ma tộc khá là nắm chắc thực lực và phòng ngự bên kỵ sĩ thánh điện, nhân loại cũng hiểu rõ đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc đúng là có ưu thế, nhưng các cường giả kỵ sĩ thánh điện cũng thấy rõ một ít vấn đề và bất lợi bên chúng. Khác không nói, chỉ riêng trận hình đại doanh săn sát nhau đã là vấn đề lớn. Nếu làm hỏa công, thiêu cả doanh cũng là rất có khả năng. Đương nhiên, lấy thực lực các cường giả ma tộc nếu muốn đốt, thì tối đa chỉ phá hủy một phần doanh chứng thôi, muốn thương tổn quân đoàn thần hoàng ngoài vòng thì còn thiếu chút. Cho nên kỵ sĩ thánh điện đến nay chưa đánh lén. Việc đánh lén chỉ có lần đầu thì hiệu quả mới là tốt nhất. Tê liệt kẻ địch cần thời gian, tấn công cần là đà kích mãnh liệt nhất. Nếu hành động sơ sài, chính là bứt cỏ động rắn. Kỵ sĩ thánh điện nhẫn nhịn đến nay, rốt cuộc có thể phản kích. Cùng là năm mươi mấy bóng người, sau khi phát ra quả cầu chói mắt thì không ham chiến, lập tức xoay người bay nhanh rời đi. cấm chú trồng chất khủng bố cứ thế bùng nổ ở một hướng khác đại doanh ma tộc. Ánh vàng chói mắt ở trong doanh trại quân đoàn thần hoàng nổ ra đám mây vàng hình cái nấm, ánh vàng lấy tốc độ kinh khủng khiếp lan tràn xung quanh. Tuy đại quân ma tộc đã cảm nhận được, lúc mới phát ra cấm chú thì rất nhiều cường giả giật mình khỏi giấc mộng. Nhưng tất cả xảy ra thật quá nhanh. Dù cho là đám ma tộc cấp 7, 8 cũng không thể nào phản ứng nhanh như 7 ma thần đang họp. Dưới tình huống đói khổ lạnh lẽo, chúng sớm chìm trong mộng đẹp. Bỗng nhiên cảm nhận hơi thở của quang thuộc tính khổng lồ xuất hiện, đa số chúng mới giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp lao ra đại doanh thì công kích thứ hai đã xuất hiện. Ngay sau đó, cường giả ma tộc trong phạm vi của cấm chú quang hệ đều bị cắn nuốt, hoàn toàn biến mất trong quang minh hỏa. Quang minh hỏa cũng là lửa, sẽ lan tràn. Cấm chú thứ hai này không bị đám ma thần khống chế, điên cuồng lan ra ngoài. Dù lúc lan ra thì uy lực đã không đủ sát thương ma tộc, nhưng đốt liều thì không thành vấn đề. Cả đại doanh ma tộc bởi vì lần đánh lén bất ngờ này mà biến hỗn loạn. Cùng lúc đó, công kích đợt ba của đám kỵ sĩ liên minh thánh điện lại xuất hiện. Ra tay. Long hạo thần hét lớn một tiếng, đôi tay hắn cũng nắm lấy viên cầu sắt màu vàng. Linh lực nồng đậm bỗng chốc rót vào viên cầu sắt, ném hướng vị trí trước đó đã xác định. Viên cầu sắt được rót vào linh lực quang thuộc tính bỗng chốc tỏa ra ánh vàng khổng lồ đường kính một mét. Sau lưng hắn, 50 kỵ sĩ bao phủ áo choàng đen cùng ra tay, một đám viên cầu vàng bay ra ngoài. Công kích đợt thứ ba của họ xuất hiện trong quân đoàn thần hoàng, chẳng qua vị trí công kích càng tới gần bên trong đại doanh ma tộc. Một chuỗi cầu vàng bắn ra xong Long Hạo Thần liền làm động tác rút lui. Đại ca, không bằng chúng ta nhân lúc ma tộc hỗn loạn xung phong liều chết một phen. giọng hàn vũ vang bên tai Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rứt khoát lắc đầu. Cấm chú không kéo dài quá lâu, mục tiêu của chúng ta chỉ là đánh lén. Lập tức rút lui. Nếu không đợi khi bảy ma thần kịp phản ứng, muốn đi cũng không được. Tuy hắn nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân, nhưng bảo vệ bản thân an toàn cũng rất quan trọng. Có thể nói, mạng sống của hắn không chỉ thuộc về mình hắn, còn thuộc về cả liên minh. Cho nên hắn không hề hiếu chiến, lập tức dẫn theo 50 kỵ sĩ nhanh chóng rút lui, chạy hướng Ngự Long Quan. Trận đánh bất ngờ này là kế hoạch đã định ra trong hội nghị quân sự. Mục đích đơn giản, trực tiếp, tập trung mục tiêu vào ba quân đoàn thần hoàng. Ba quân đoàn thần hoàng tuy vẫn không tham gia chiến đấu, nhưng rất có sức uy hiếp với Ngự Long Quan. Trải qua hơn một năm điều tra, kỵ sĩ Thánh Điện đã sớm tìm hiểu vị trí chú đóng của ma tộc. Họ thậm chí biết rõ địa ngục ma lo công kích ma pháp ngụ ở đâu. Ban ngày công thành địa ngục ma, bám sau lưng ác ma kỳ thực là một phần thuộc về quân đoàn thần hoàng. Làm binh chủng ma pháp, chúng là uy hiếp lớn nhất với ngự long quan. Bởi vậy hôm nay phát động đánh lén, mục tiêu chủ yếu là tấn công quân đoàn thần hoàng và địa ngục ma. Viên cầu sắt xuất hiện trong tay Hà Tuấn, long hạo thần và mỗi một kỵ sĩ đánh lén chính là vũ khí bí mật của kỵ sĩ thánh điện, là lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Loại vũ khí này gọi là quang bạo đạn, thuần túy lấy quang nguyên tố sinh ra lực bạo tác, vũ khí có lực sát thương cực lớn, cũng là bảo bối giấu kín của kỵ sĩ Thánh Điện. Lúc mới đầu chế tạo thứ này là vì ma đạo đại pháo. Không thể nghi ngờ uy lực của ma đạo đại pháo, nhưng tiêu hao cực lớn. Một viên ma tinh cấp 5, 6 thường chỉ bắn ra một pháo, linh lực bên trong sẽ bị rút cạn đi, coi như là ma tinh cấp 9 cũng kéo dài không bao lâu. Bởi vậy liên minh nghĩ tới nghiên cứu đạn pháo thực dụng chút. Dùng một ít sắt thép gần gũi với nguyên tố hỗn hợp chút ít ma tinh cấp thấp, nếu thành công thì có thể tăng mạnh tác dụng của ma đạo đại pháo trong thực chiến. Trải qua nhiều năm nghiên cứu chế tạo, các loại vấn đề không ngừng xuất hiện, vẫn không thể hoàn thành. Cuối cùng, trong lúc kỵ sĩ thánh điện nghiên cứu thì làm ra thứ tốt quang bạo đạn. Ma đạo đại pháo không thể bắn ra quang bạo đạn, bởi vì nó bị châm ngòi sẽ lập tức sinh ra lực nổ cực mạnh, chưa bắn ra thì đã nổ rồi, hoặc là vừa bắn liền nổ, không thể cấu thành uy hiếp kẻ địch, ngược lại thành vũ khí tự sát. Nhưng có một lần thực nghiệm, các nghiên cứu viên của kỵ sĩ Thánh Điện bỗng nhiên phát hiện họ nghiên cứu ra quang bạo đạn này cũng có chỗ tốt, đó là trồng chất lên nhau. Quang bạo đạn giống nhau bộc phát uy lực rồi, nhiều viên có thể sinh ra hiệu quả trồng chất liên tục tăng lên đến gấp ngàn lần. Phát hiện này khiến họ lập tức vô cùng hứng thú, lại nhặt lên quang bạo đạn vốn định vứt bỏ. Trải qua không ngừng nghiên cứu, chế tạo. Thí nghiệm quang bạo đạn, cuối cùng họ phát hiện đem uy lực quang bạo đạn, hạn chế tương đương với trình độ ma pháp quang hệ cấp 4 là, lúc trồng chất thích hợp nhất, gần như không hạn chế liên tục trồng. Đáng tiếc vẫn không thể dùng ma đạo đại pháo bắn ra, chỉ có thể thông qua tay người ném đi, còn phải là người có quang thuộc tính. Lấy quang nguyên tố kích hoạt, ném ra, bùng phát lực nổ trồng chất. Nghiên cứu ra thứ này rồi rất nhanh bị phản đối, vì trên chiến trường muốn chúng nó trồng chất nhau thật quá khó khăn một quang bạo đạn chẳng qua là ma pháp cấp 4, khi phóng ra chỉ sợ lập tức bị kẻ địch chặn lại, sao còn chống chất được nữa? Có thể nói, ở trên chiến trường đụng độ, muốn quang bạo đạn liên tục trồng chất sinh ra uy lực mạnh mẽ của cấp cấm chú thì hầu như không thể nào. Còn nữa, đừng nhìn quang bạo đạn chỉ có thể phát huy ra uy lực ma pháp cấp 4, nhưng khâu chế tác cực rắc rối. Chẳng những cần người chế tạo cấp đại sư, còn phải bỏ bí ngân và các loại bột phấn kim loại quý hiếm, ma tinh quang hệ dung hợp lại, xác suất thất bại cực cao. Thế nên tuy nghiên cứu thành công nhưng số lượng chế tạo ra quang bạo đạn rất ít. Kim loại quý hiếm còn đỡ chút, thế nào cũng làm ra được, nhưng ma tinh quang hệ lại khó khăn vô cùng. Đâu thể để đám kỵ sĩ đi kỵ sĩ thánh sơn săn giết, cho nên trong bảo tàng của kỵ sĩ thánh điện, quang bạo đạn tổng cộng chỉ vài trăm viên, sau khi nghiên cứu ra thì chưa từng sử dụng. Nhưng đã hao phí nhiều tinh lực chế tác ra thứ này, dĩ nhiên kỵ sĩ thánh điện cũng tính toán dưới tình huống nào sử dụng chúng để phát huy uy lực lớn nhất, đó chính là đánh lén, đánh lén kẻ địch chỉ có thể mới phát huy ra hiệu quả chồng chất của quang bạo đạn. Hôm nay trận đánh lén này cũng là lần đầu tiên quang bạo đạn leo lên võ đài lịch sử. Vì trận đánh lén bất ngờ này, quân đội kỵ sĩ thánh điện tiến hành kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ. Đánh lén chỉ có lần đầu tiên là hiệu quả tốt nhất, cho nên cuối cùng Long Thiên ấn quyết định lấy hết tuyệt chiêu ra. Tấn công ba mặt cũng là nằm trong kế hoạch, tấn công còn phải có tiết tấu, khiến bảy ma thần không tách ra, bảo đảm nhân viên tiến hành đánh lén đều an toàn rút lui. Phải biết tham gia trận đánh lén này đều là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ, trừ Hàn Vũ gia, mấy người khác ai không phải bí ngân cơ tòa. Những người dẫn đầu như Long Hạo Thần, Hà Tuấn thì thực lực càng thêm mạnh. Ngự Long Quan không thể nào tổn thất lực lượng như vậy. Đợt tấn công thứ nhất không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, bởi vì họ rất có thể sẽ bị ma thần truy sát. Cho nên được thứ nhất do Hà Tuấn, thân thánh kỵ sĩ đích thân thống lĩnh, đám Long Hạo Thần thì được xếp đặt cuối cùng, là vì bảo đảm an toàn của họ. Dưới tình huống như vậy, Sao Long Hạo Thần không hiểu nỗi khổ tâm của ông nội được? Tuy lòng hắn chưa chân chính tiếp nhận ông nội, nhưng đây là chiến trường làm một quân nhân hắn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Hơn 50 bóng người lao đi mở ra linh cánh bay nhanh. Long Hạo Thần cố ý rơi vào cuối cùng triệu hoán ra tình vương, cẩn thận chú ý động tĩnh mặt sau. Cả kế hoạch đánh lén gần như hoàn mỹ. Trừ cấm chú thứ nhất bị ma thần hạn chế uy lực ra hai cấm chú khác có thể nói là hoàn toàn phát huy sức mạnh. Dù không đủ hủy quân đoàn thần hoàng ít nhất cũng diệt hết cả đội địa ngục ma, trước nghiệp ma Pháp trong quân đoàn thần hoàng. Đây chính là sự khủng bố của cấm chú. Trước cấm chú đánh bất ngờ này địa ngục ma, trung bình thực lực trên cấp 6 không có năng lực kháng cự. Dù lực phòng ngự cỡ hùng ma, đều mất mạng trong đợt tập kích kinh khủng đừng nói tới chúng nó thân thì yếu ớt. Lúc này bảy ma thần giận giữ đến đỉnh điểm. Uy lực cấm chú, trước mặt chúng vừa bắt đầu suy yếu hai cấm chú khác đã bùng nổ ra. Dù trong đại doanh ma tộc các cường giả cấp chính khác đứng, ra muốn suy yếu uy lực cấm chú, nhưng dù sao chúng không có trụ ma thần bảo vệ không dám cứng rắn chống. Thế nên chỉ thể thấy hai đám mây hình nấm vàng bùng nổ trong đại doanh ma tộc. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp suýt nữa nghiến nát răng. Trận thánh chiến cho đến nay tuy rằng ma tộc tổn thất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tổn thất lớn như vậy. Đây chính là ba quân đoàn thần hoàng trực thuộc Ma Thần Hoàng. Lần trước quân đoàn thần hoàng đệ nhị bị thương nặng đã khiến Ma Thần Hoàng giận dữ. Quân đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn cũng làm ma vương kế nghiệp tát mệ cơ nạp, suýt bị ma thần hoàng đánh chết đến nay còn đang dưỡng thương. Lần này ba quân đoàn thần hoàng bị đà kích trầm trọng, dù lấy thân phận như gã chỉ sợ ma thần hoàng cũng không dễ dàng tha thứ. Chính lúc này tát mệ cơ nạp bỗng nhiên chú ý, tới kỵ sĩ nhân loại đi ở hàng cuối cùng trong đám chạy trốn liếc mắt liền thấy tinh vương, dưới thân long hạo thần. Đó chính là vua tinh diệu độc giác thú ở trong mắt ma thần cỡ như tát mễ cơ nạp, là ma thú quan hệ khá mạnh huống Chi lúc ban ngày gã mới thấy chủ nhân tinh vương, phóng ra ánh sáng thần khí giờ sao quên được. Nhìn long hạo thần lòng tát mễ cơ nạp máy động thầm nghĩ muốn ma thần hoàng, bất giận dữ vì tổn thất ba quân đoàn thần hoàng chỉ sợ cần cướp lấy thần khí này. Có thể dâng lên một thần khí cấp quan hệ tuy đám ma thần không dùng được nó, nhưng cũng đủ dập tắt lửa giận của ma thần hoàng. Bởi vậy gã nghĩ xong liền hành động ngay. Đôi cánh sám to lớn vỗ đập ngay sau đó cả người gã, như sao chổi sám đuổi theo hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rốt cuộc là người, chứ không phải thần đương nhiên không thể nào đoán được suy nghĩ, trong lòng tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp. Sao hắn ngờ được, bởi vì mình không muốn sử dụng Linh cánh bộc lộ thân phận lại vì tinh vương, mà khiến lãnh đạo như tử Linh Ma Thần chú ý. Tát mễ cơ nạp, đột nhiên rời đi khiến sáu Ma Thần khác giật mình bởi vì cấm chú chưa chấm dứt lần này gã đi uy lực cấm chú bỗng chốc quét trương vài phần cuốn lấy mười mấy binh sĩ quân đoàn thần hoàng vào trong chân chính hiểu ý đồ của gã chỉ có mình hùng ma thần hoa lợi phất bởi vì gã cũng chú ý tới long hạo thần đã chuẩn bị sẵn sàng truy sát ai biết bị tát mễ cơ nạp cướp trước dưới tình huống như vậy thì hoa lợi phất không thể ra tay nữa nếu không chính là hành vi khiêu khích tát mễ cơ nạp tuy gã trong lòng luôn muốn tiến vào năm ma thần hạng đầu nhưng không bao giờ muốn trở mặt với tát mễ cơ nạp gã biết rõ sức mạnh của ác ma tộc Long Hạo Thần đang cùng đồng bạn rút lui hai đội khác, cũng lần lượt trở về Ngự Long Quan ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận áp lực khủng bố khó thể hình dung. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, dù là từ người phụ thân hay ông nội đều chưa từng có. Áp lực này không phải từ khí thế mà là trong không khí hắn cảm thấy xung quanh người như, biến thành dính đặc đè ép hắn. Tốc độ của tinh vương trượt biến chậm áp lực ảo ạt bao trùm lấy, như muốn nghiền nát hắn. Không tốt, Long Hạo Thần không cần quay đầu cũng đoán ra chuyện gì. Cường giả khủng bố có thể gây áp lực khiến hắn không dám phản kháng, thì chỉ có cấp ma thần. Hàn vũ các người đi nhanh lên. Hét lớn một tiếng long hạo thần lập tức để tinh vương, quay người lại cũng phóng ra quang chi liên y. Ánh sáng ra cam tỏa ra từ cánh tay trái của hắn nhanh chóng bao vệ toàn thân. Nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn không uổng là có khả năng trở thành thần khí. Phóng nó ra long hạo thần, bỗng chốc cảm giác toàn thân nhẹ hững áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn, cũng trông thấy rõ tử linh ma thần đang nhanh chóng tiếp cận thầm hít ngụm khí lạnh. Đây chính là ma thần đứng hạng thứ tư trong ma tộc. Ngay cả ông nội cũng tự nhận không phải đối thủ, của gã cường giả có nội linh lực hơn 40 vạn cực khủng khiếp. Trên cấp 9 từng cấp là từng bậc thang khác biệt không đơn giản chỉ là nói thôi. Trên cấp 9, mỗi cấp đều tương đương với tăng lên hàng loạt cấp 9 nữa, phần tăng này phải dùng bội số hàng ngàn tính toán. Lấy linh lực hơn 20 vạn của Long Thiên Ấn, thêm vào thần Ấn Vương Tọa thì chỉ có khả năng cùng tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, lưỡng bại câu thương, vậy hắn dựa vào cái gì ngăn cản chứ? Nhưng bây giờ Long Hạo Thần không thể lùi được. Dù sao thì tốc độ của tinh vương không thể so sánh với Tát Mễ Cơ Nạp, bị gã đuổi kịp, Long Hạo Thần thật không có chút cơ hội chống cự. Huống chi hắn là thống soái tạm thời quân đội, mới nhận chức đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, lúc sinh tử này sao hắn có thể đưa lưng về phía kẻ địch? Cho nên hắn nhất định phải ở lại, dùng hết sức mình ngăn chặn tát mễ cơ nạp. Có lẽ thật sự phải dùng lại sức mạnh đó rồi. Dưới tình huống không bộc lộ thân phân, trừ nó ra còn thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi trận chiến thua chắc này. Chương 204 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long hạo thần thầm quyết tâm, vì sống sót, chỉ sợ hắn lại phải dùng tháp vĩnh hằng. Tiến vào tháp vĩnh hằng mới có mơ may trốn thoát, nhưng không phải hiện giờ hắn nhất định phải nghĩ hết cách cố gắng ngăn chặn tát mễ cơ nạp một đoạn thời gian ít ra thì khiến đồng bạn hoàn toàn trốn thoát đoàn trưởng hàn vũ cũng trông thấy tát mễ cơ nạp nhưng y không cảm nhận được áp lực trong không khí mục tiêu của tử linh ma thần chỉ có một mình long hạo thần không thèm đặt bọn họ vào mắt đi nhanh đi tôi có cách thoát khỏi long hạo thần suốt ruột lướt mắt ra hiệu với hàn vũ hắn biết rõ lấy thực lực như tát mễ cơ nạp một lần công kích đủ hủy diệt kỵ sĩ đẳng cấp cỡ hàn vũ hàn vũ nghiến chặt răng. Y và Long Hạo Thần rất ăn ý, đương nhiên hiểu đoàn trưởng ý định làm gì, ở lại chỉ thành gánh nặng cho Long Hạo Thần. Y lập tức xoay người, cùng bí ngân cơ tòa kỵ sĩ khác nhanh chóng bay hướng ngự Long Quan. Khác với Y, đám bí ngân cơ tòa kỵ sĩ không hề lo lắng chút nào. Trong mắt bọn họ, Long Hạo Thần chính là thánh kỵ sĩ trưởng cường đại có thần khí. Cường giả đoạn hậu cho kẻ yếu là truyền thống của kỵ sĩ, hiện tại họ phải làm là cố gắng mau chóng trở về, đừng thành đá vướng chân Long Hạo Thần. Cảm nhận đồng bạn nhanh chóng rời đi, tâm Long Hạo Thần cũng bình ổn lại, nhìn phía xa bóng dáng không ngừng phóng đại. Hắn hít sâu, cất đi quang chi liên y, tay trái tỏa ra ánh sáng ra cam từ từ nâng lên. Long Hạo Thần hiểu rõ, trang bị cấp huy hoàng quang chi liên y đối mặt tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, không phát huy bất cứ tác dụng gì, thậm chí không thể chịu được hắn dốc hết sức mạnh. Cho nên hắn cất nó lại, Long Hạo Thần cũng không định lấy ra hai thanh thần kiếm. Không chỉ vì chúng nó đang tầm bổ không thích hợp bị cắt đứt, quan trọng là khi hai thần kiếm xuất hiện trên chiến trường, tất nhiên sẽ bộc lộ thân phận của hắn. Đó mới là điều đem đến đà kích hủy diệt cho kỵ sĩ Thánh Điện, ma thần Hoàng tuyệt đối không tha cho hắn. Thế nên Long Hạo Thần đã suy nghĩ kỹ càng, hắn phải nhờ vào Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn ngăn chặn tát mẹ cơ nạp, cho đồng bạn có đủ thời gian rời đi. Cùng lúc đó, hắn tin tưởng ông nội ở ngữ Long Quan, chăm chú quan sát đại doanh ma tộc nhất định sẽ phát hiện tình huống bên này. Không đến lúc cùng đường, hắn sẽ không dùng năng lực truyền tống của tháp vĩnh hằng. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp mắt thấy long hạo thần nâng lên tay trái, gã giảm tốc độ bay. Lúc ban ngày gã đã thấy sức mạnh của tấm thuẫn đó. Gã không biết nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn chuyển biến thành thần khí như thế nào, đối mặt thần khí, thì gã chắc chắn mình không thể quá ỷ y dù bản thân chiếm ưu thế. Bầu trời sau lưng tát mễ cơ nạp, gần như trong phút chốc hoàn toàn biến thành cái đầu ác ma, to lớn và hung tợn khí lưu sám như muốn nuốt chửng long hạo thần hơi thở tử vong tràn ngập tựa như vô số oán linh đang kêu gào tất cả nói thì chậm nhưng chỉ xảy ra trong mấy lần chớp mắt từ khi đám long hạo thần rút lui đến lúc tát mệ cơ nạp đuổi theo chỉ vài giây mà thôi hiện giờ long hạo thần đã hoàn toàn bỏ đi tạp niệm trong lòng đối với một thánh kỵ sĩ trưởng cấp 8, đối mặt cường giả cỡ như tử linh ma thần chỉ sợ sẽ luống cuống tay chân chứ nói chi phát huy tất cả sức mạnh nhưng long hạo thần thì không hắn là con trai quang minh là thần quyến giả Hơn một năm bế quan khổ tu, trong lòng hắn sớm không có tạp niệm, thế nên chỉ chớp mắt hắn đã tiến vào trạng thái kiếm tâm sáng tỏ. Lĩnh vực Tử Linh kinh khủng của Tát Mễ Cơ nạp bao vây hắn, cùng lúc đó, ánh sáng da cam ở tay trái Long Hạo Thần tỏa ánh sáng chói lòa. Kiếm y đậm đặc không gì sánh kiếm, từ bề mặt tấm thuẫn bục phát ra vòng ánh sáng da cam, cứng rắn ở trong lĩnh vực Tử Linh, tạo ra một mảnh thế giới chỉ thuộc về Long Hạo Thần. Con người Tát Mễ Cơ nạp có rút, tốc độ bay lần nữa giảm vài phần. Gã từng cảm nhận kiếm y thế này, lần đó trên chiến trường ngay cả ma thần hoàng cũng bị kiếm y đó thương tổn. Tuy tát mễ cơ nạp không sống lâu như ma thần hoàng nhưng sớm vượt qua 300 năm, gã từng chính mắt trông thấy trận chiến mở màn của điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, quang minh kiếm thần dạ vô thương khiêu chiến với ma thần hoàng. Trận chiến ấy kết thúc rất nhanh, thực lực cỡ dạ vô thương sao so sánh với ma thần hoàng được. Nhưng y dựa vào kiếm ý mạnh mẽ được ăn cả ngã về không, trước khi chết tổn thương ma thần hoàng. Lúc này từ người kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, gã cảm nhận được phần kiếm y đó. Thậm chí so với năm đó quang minh kiếm thần dạ vô thương thì cường độ kiếm y không bằng, nhưng khí thế mạnh hơn nữa. Kiếm y của dạ vô thương tràn ngập sắc bén và kiên quyết không gì sánh bằng. Kiếm y của kim tinh cơ tòa kỵ sĩ thì thêm một phần trong suốt và mênh mông. Kiếm y khác nhau nhưng hiển nhiên uy lực không kém bao nhiêu. Huống chi năm đó dạ vô thương sử dụng là thanh thần kiếm. Thần kiếm đó cũng là thần khí. Vũ khí của kim tinh cơ tòa kỵ sĩ trước mắt càng thêm quái lạ, không ngờ dùng tấm thuẫn phát huy uy lực thần khí để phóng ra kiếm ý. Tát mễ cơ nạp sống hơn 300 năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cho nên gã không thể không cẩn thận. Theo tát mễ cơ nạp thấy thì có thể mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, nắm giữ một thần khí, long hạo thần nhất định cũng là cường giả cấp 9 cỡ thần thánh kỵ sĩ. Tuy không phải thần ấn kỵ sĩ nhưng chỉ bằng một bộ thần khí, thực lực chắc không thua long thiên ấn quá xa. Cho nên gã suy đoán sức mạnh của Long Hạo Thần đã tới một tầng cao khác. Đặc biệt là mắt thấy kiếm y cường đại có thể trong lĩnh vực tử linh của mình dựng lên một vùng trời, gã càng thêm khẳng định suy đoán. Lúc này Long Hạo Thần không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn chỉ có kiếm. Không sai, Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn không phải kiếm nhưng cái này, không ảnh hưởng Long Hạo Thần tỏa ra kiếm ý, dù là tay không cũng thế. Bởi vì trong lòng hắn có kiếm. Nếu dùng linh lực để hình dung kiếm ý của hắn, vậy một năm rưỡi trước kia kiếm ý trong lòng hắn tối đa chỉ là sương mù, miễn cưỡng trông thấy hình dạng kiếm ý mông lung. Một năm rưỡi sau, hôm nay, kiếm ý trong lòng hắn hoàn toàn biến thành thể lòng, đã thành hình. Chỉ nhìn về mặt kiếm ý, hiện tại Long hạo thần đích thực có thể so với dạ vô thương, kém chỉ là tu vi và lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn. Dù sao tuổi hắn còn quá nhỏ, so với dạ vô thương luyện kiếm hàng trăm trận thì chênh lệch cực lớn. Nhưng kiếm ý này không phải ai cũng có được, muốn làm tử linh ma thần chấn động không phải chuyện dễ. Ngay lúc này, tát mễ cơ nạp ra tay. E ngại kiếm ý của Long Hạo Thần không có nghĩa là từ bỏ thần khí trong tay hắn. Ngược lại tát mễ cơ nạp càng muốn lấy được, nhất định phải giết chết Long Hạo Thần. Tiêu diệt một thần thánh kỵ sĩ lĩnh ngộ kiếm ý là công lớn. Tuy kim tinh cơ tòa chiến giáp do kỵ sĩ thánh điện, dùng cách đặc biệt luyện chế nên không thể cướp được, nhưng linh hạch của thần thánh kỵ sĩ cũng là thứ tốt. Sau khi linh khiếu hơn 9 cái thì sẽ sinh ra linh đan, còn gọi là linh hạch. Với bất cứ cường giả nhân loại nào, linh khiếu có thể liên tục tu luyện hình thành, nhưng linh đan chỉ có một tồn tại trong linh khiếu thứ nhất. Hiệu quả của linh đan vượt xa ma tinh của ma tộc ngưng kết ra. Dù sao là chỉ có cường giả cấp 9 mới có được nó. Ma tộc còn có thể bỏ đi thuộc tính trong linh đan, biến nó thành linh lực thuần túy. Một viên linh đan ở trên chiến trường tương đương với một sinh mạng, tác dụng đối với cường giả như tử linh ma thần tát mỹ cơ nạp cũng giống thế. Linh đan có thể ở lúc mấu chốt chớp mắt bổ sung toàn bộ linh lực cho người sử dụng, là chớp mắt hơn nữa truyền linh lực không có bất cứ tổn hại nào. Cho nên linh đan với ma dược sư chính là cực phẩm đan dược, đan dược cực phẩm đỉnh cấp. Cường gia cấp 9 càng mạnh thì sản xuất ra linh đan hiệu quả càng tốt. Trong nhân loại không cho phép linh đan rời khỏi cường giả cấp 9. Một khi cường gia cấp 9 qua đời sẽ lập tức được chôn trong khu mộ đặc biệt. Chỗ này chỉ có lãnh tụ tầng cao nhất trong liên minh thánh điện biết. Đương nhiên đây là bí mật lớn nhất của Liên minh Thánh Điện. Coi như Long Hạo Thần, muốn biết thì phải chờ tới ngày hắn trở thành điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện mới được. Bàn tay to màu xám xe rách không gian, chớp mắt lớn cỡ 10 mét trộp hướng Long Hạo Thần. Bàn tay to mới xuất hiện chỉ là hình dạng khí lưu xám, nhưng lúc sắp nắm tay lại thì biến thành thể rắn. Long Hạo Thần không hề sợ hãi, ánh mắt trong suốt, hiền ngang dơ tay trái cao qua đầu, từ từ chém xuống. Ánh sáng ra cam bỗng nhiên càng trói lòa có thể thấy rõ một vòng ánh sáng da cam hơn 10 mét chậm rãi giáng xuống, kiếm y mới giây trước còn vô cùng đậm đặc trong chớp mắt này đã biến mất. Trừ ánh sáng da cam ra, còn có quang hoàn vàng từ người Tinh Vương dâng lên trên bao phủ toàn thân Long Hạo Thần. Bùm, vòng sáng và bàn tay xám và chạm. Tay phải của Tát Mễ Cơ nạp làm động tác nắm lại. Thoáng chốc hắc ám khủng khiếp và hơi thở tử vong như cơn lốc giấy lên quanh người Long Hạo Thần. Linh lực khủng bố dao động dù là tại Ngự Long Quan đều có thể cảm nhận rõ rệt. Bị Tử Linh Ma Thần xem trọng, dù sẽ giảm thấp tần suất công kích của tát mẹ cơ nạp, nhưng cũng khiến Tử Linh Ma Thần sử dụng thực lực chân chính, lực công kích cường đại. Chương 205 ủng hộ kênh qua linhhaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ánh sáng nhạt lấp lóe, đáy mắt Long Hạo Thần sệt qua tia sáng lạnh. Hiện tại trong cảm nhận của hắn, xung quanh chỉ có hắc ám và tử vong. Nhưng trong lòng hắn, kiếm ý thể lòng đang nhanh chóng bùng phát. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tâm mình xuất hiện một tiếng nhẹ nhàng cảm giác đó rất khó hình dung, dường như có cái gì vỡ ra nhưng lại như có thứ gì đó xuất hiện, tựa như phá rồi dựng nên, một chút lĩnh ngộ tràn ngập trong đầu. Chẳng qua hiện giờ hắn không có thời gian lo nghĩ những chuyện đó. Trong vòng ánh sáng gửi gắm tất cả uy lực kiếm ý, ngự Long Quan, ánh sáng xanh vàng nồng đậm đang nhanh chóng bắn hướng Đại Doanh Ma Tộc. Hiện tại Long Thiên ấn như đứng đống lửa, ông tuyệt đối không ngờ rằng tát mễ cơ nạp xuống tay với Long Hạo Thần, lúc trước khi bàn bạc có tính tới khả năng Ma Thần trực tiếp ra tay. Nhưng trong dự tính thời điểm bảy ma thần ra tay rất có thể là lúc ban đầu. Nếu chúng không khống chế cấm chú bộc phát, vậy rất có thể sẽ xuống tay với đám kỵ sĩ đợt tấn công thứ nhất, bên trong đã có cường giả như Hà Tuấn. Có ông ngăn cản, đủ dẫn dắt đám bí ngân cơ tọa kỵ sĩ rút lui. Huống chi khả năng ma thần ra tay theo quân đội bàn bạc thì cực kỳ nhỏ nhoi. Đây chính là cấm chú rơi vào ba quân đoàn thần hoàng, dù đám ma thần giải quyết được cái thứ nhất cũng sẽ cố gắng xử lý hai cái kia bộc phát uy lực, giảm bớt tổn thất. Quân đoàn thần Hoàng rất được ma thần Hoàng quan tâm. Ai ngờ tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp lại đột nhiên không quan tâm cấm chú, chỉ chăm chăm xuống tay với mỗi mình Long Hạo Thần. Lúc này đối với Long Thiên Ấn mà nói thật là hối hận muốn chết. Bây giờ ông đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt. Long Hạo Thần không có khả năng bị nhận ra. Thay đổi tọa kỵ, thay đổi vũ khí, thực lực cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất trừ phi Tát Mễ Cơ Nạp có thiên nhãn, nếu không thì tuyệt đối không thể nào nhận ra thân phận của Long Hạo thần. Vậy thì gãi đột nhiên ra tay với Long Hạo Thần chỉ có một lý do, mục tiêu là thần khí lúc ban ngày Long Hạo Thần lộ ra. Long Thiên Ấn biết đây là sai sót của mình, bỏ qua khả năng Long Hạo Thần bị phát hiện. Nếu linh cánh của Long Hạo Thần, giống như người khác vậy sẽ không khiến tát Mễ cơ nạp ra tay, lúc này đã bình an trở về. Nhưng hắn có tới bốn linh cánh, quá đặc biệt cho nên hắn không thể không chịu hoán ra vua độc giác thú. Chắc chắn tát mễ cơ nạp thông qua tọa kỵ đã đoán, ra hắn là nhân loại kỵ sĩ cường đại lúc ban ngày giết chết hai ác ma lĩnh chủ, cho nên mới hướng về phía hắn. Sự việc đã đến nước này, hối hận đã muộn. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là cố gắng đi cứu Long Hạo Thần. Tất cả lãnh đạo trong kỵ sĩ Thánh Điện tại ngự Long Quan chỉ có Long Thiên Ấn, biết ý Long Hạo Thần có ý nghĩa thế nào đối với kỵ sĩ Thánh Điện huống chi lùi một bước mà nói, Long Hạo Thần là cháu ruột của ông, là cháu trai duy nhất. Vốn Long Thiên ấn đã thấy rất có lỗi với Long Hạo Thần, giờ đây mắt thấy cháu trai bị tát mễ cơ nạp tấn công, đã hoàn toàn rơi vào lĩnh vực của gã, sao ông không nóng nảy được? Ánh sáng xanh vàng ở sau lưng Long Thiên ấn dâng lên hào quang huyễn lệ, có thể thấy rõ trật tự và phép tắc thần ấn, vương tọa ở phía sau lưng ông lấp lánh ánh sáng tản ra, từng luồng sáng xanh vàng không ngừng từ sau lưng nhập vào người Long Thiên ấn, hóa thành bộ giáp vừa khít người. Bộ giáp màu xanh vàng mỗi khi phủ lên một khối là khí thế của Long Thiên Ấn, lại biến mạnh mẽ một lần. Bầu trời sau lưng ông cũng biến càng thêm sáng ngời. Dưới tình huống dốc hết sức, Long Thiên Ấn không hề giữ lại sức mạnh. Coi như ông rơi vào chiến trường cũng nhất định phải cứu về Long Hạo Thần. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng ông. Phản ứng của Long Thiên Ấn không thể nói là không nhanh, nhưng rốt cuộc khoảng cách hơi xa, chậm hơn từ Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp chủ động tấn công. Khi ông cất bước khỏi Ngự Long Quan thì Tử Thần chảo do tát mẹ cơ nạp, huyễn hóa ra đã chụp lấy Long Hạo Thần, Cưỡi Tinh Vương, ông, tiếng rít kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó, cảm giác đặc biệt khó thể hình dung bỗng phát ra từ Tử Thần chảo. Vốn bàn tay sám khổng lồ với khí thế cuồn cuộn đột nhiên đông cứng, sau đó một tầng sáng da cam bỗng khuếch tán, bùm, tựa như té vào đống tuyết. Bàn tay sám khổng lồ do Tử Thần chảo huyễn hóa ra chớp mắt vỡ nát, hóa thành vô số khí lưu sám bay nhanh tứ tán. Ánh sáng ra cam đậm đặc chói lòa không gì sánh kịp xé nát sương mù. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Vốn trong đêm tối yên tĩnh, một cột sáng vàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trên người long hạo thần, khiến hắn cưỡi tinh vương thoạt nhìn như thần linh. Nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn biến thành to khoảng 2 mét. Ánh sáng da cam càng biến trói lòa, tựa như mảnh vỡ mặt trời rơi xuống. Cột sáng to lớn đánh hướng tát mễ cơ nạp. Đây là tát mễ cơ nạp kinh ngạc. Khi tử thần chào chộp lấy long hạo thần, gã kinh ngạc cảm giác được kim tinh cơ tòa kỵ sĩ dường như không mạnh, như trong tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, gã lần nữa chấn động. Trong ánh sáng ra cam, phát ra kiếm ý mạnh mẽ không gì sánh kịp. Kiếm ý đó tựa như linh lực đột nhiên bùng nổ nhưng mạnh hơn gấp ngàn vạn lần, thoáng chốc đã xe nát tử thần chào của gã. Càng khiến tát mễ cơ nạp giật mình là, xe nát tử thần chào không phải linh lực mạnh mẽ, mà là lực lượng tinh thần trong kiếm ý. Chính là nói, không phải tu vi của Long Hạo Thần có thể chống cự tử thần chảo, là hắn đột nhiên bùng phát kiếm y cường đại cắt đứt sự khống chế của tát mễ cơ nạp đối với tử thần chảo, do đó phá một kích kia. Cột sáng vàng tràn ngập hơi thở quang minh. Khi cột sáng vàng chiếu dọi ở khung trời sám của tát mễ cơ nạp, thì mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc. Tất cả khí sám khi đụng chạm cột sáng vàng lập tức tan rã không thể ngăn cản cột sáng vàng. Lúc này Long Hạo Thần đang ở trong lĩnh vực của tát mễ Cơ Nạp Trong lĩnh vực, khống chế thuộc tính, nguyên tố hoàn toàn là từ chủ nhân lĩnh vực, nhưng hắn lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút xíu nào. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đó chính là quang thuộc tính, của Long Hạo Thần đã tinh thuần vượt qua độ tinh thuần hắc ám tử vong thuộc tính, của Tát Mễ Cơ Nạp. La ma thần hạng bốn trong ma tộc, sao Tát Mễ Cơ Nạp không kinh sợ cho được. Nhưng giật mình không có nghĩa là gã không ra tay tiếp. Ngược lại chiến y trong lòng, bởi vì sự chống cự mạnh mẽ của Long Hạo Thần mà càng lớn hơn Đối diện cột sáng vàng, ánh mắt Tát Mễ Cơ nạp càng thêm sắc bén, gã nâng lên nắm đấm phải, chậm rãi đánh về phía trước, động tác của gã rất chậm, bên kia lại là mũi tên ánh sáng, đây hoàn toàn là tốc độ của hai thế giới, nhưng khi Tát Mễ Cơ nạp đánh ra một quyền này lại vừa lúc cột sáng tới gần, vô tận màu xám va chạm với cột sáng vàng, khí lưu xám dao động nhưng không tán, tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc như che lấp khúc nhạc êm tai, 12 cái đầu ác ma giữ tận hiện ra, ánh sáng giao nhau, xé nát cột sáng Long hạo thần dùng thần giáng thuật đến từ lực lượng quang minh nữ thần, thông qua nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn sử dụng. Đó không phải lần đầu tiên hắn thử. Công kích như vậy thì yếu hơn quang minh nữ thần vịnh thán, chút xíu nhưng dưới tình huống đụng độ linh lực tinh thuần thì mạnh hơn nhiều. Nhưng dù sao đối thủ của hắn quá mạnh, dù là thần giáng thuật, trước mặt tử linh ma thần cũng không đem đến tác dụng thật sự. Dên gì ra tiếng, thân thể long hạo thần lung lay, ngay cả tinh vương cũng run lên. Công kích thoạt nhìn đơn giản, nhưng Long Hạo Thần đã dốc hết sức chống cự đòn công kích tử thần chào cấp 9, hơn nữa phản kích trở lại, đây là tất cả điều hắn có thể làm. Thực lực tranh lệch quá xa, dù kiếm ý mạnh hơn nữa, không có đủ linh lực chống đỡ thì không thể nào phát ra toàn bộ ánh sáng. Tát mễ cơ nạp không dùng hết sức đấu với Long Hạo Thần, đương nhiên vì trông thấy Long Thiên Ấn đang tới gần. Hơn nữa tuy chỉ đơn giản đánh vài chiêu, nhưng thực lực mạnh như gã sao không cảm nhận được tu vi chân chính của Long Hạo Thần. Tử Linh Ma Thần, hiểu ra đây chẳng qua là kỵ sĩ cấp 8 lấy được thần khí mà thôi, Tu Vi chưa tới cấp 9. Nhưng mặc kệ Tu Vi của hắn thế nào, chỉ cần lấy thần khí là đủ rồi. Gã chưa dùng hết sức cũng, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn chưa phóng ra uy lực thần khí, nên cẩn thận chút. Ban ngày ánh vàng bảy màu từng khiến gã kinh hoàng. Uy lực ánh sáng này rốt cuộc mạnh tới đâu thì tát mẹ cơ nạp, phải nếm qua mới biết. Ánh vàng vỡ nát, sương mù sám dâng tràn, gần như trong chớp mắt đã bao lấy thân thể Long Hạo Thần, ngay cả tinh vương cũng bị nuốt lấy. Luân hồi tử vong, là tuyệt chiêu của tát mễ cơ nạp. Đối mặt kỹ năng này, coi như là Long Thiên Ấn đều phải nhờ lực lượng thần khí mới ngăn cản được. Long Thiên Ấn có thể đúng lúc cứu Long Hạo Thần không? Đáp án là không. Bởi vì ông đang trên đường tới thì bị một bóng dáng cao to chắn lại, hùng ma thần hoa lợi phất. Tuy rằng Hoa Lợi rất ghen ghét địa vị của Tát Mễ Cơ Nạp, nhưng việc gì nên làm việc gì không nên thì ma thần gã vẫn phải biết. Giải quyết xong cấm chú thứ nhất, gã khiến năm tên ma thần khác đi xử lý uy lực hai cấm chú còn lại, cứ viện binh sĩ quân đoàn thần hoàng. Chính gã thì bay vượt qua Tát Mễ Cơ Nạp, cản đường Long Thiên Ấn. Tát Mễ Cơ Nạp có mục đích gì khi truy sát Long Hạo Thần, sao Hoa Lợi phát không biết được? Quân đoàn thần hoàng bị tổn thương nặng, gã cũng có trách nhiệm, bị giáng tội sẽ không chỉ một mình Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp chịu. Nhất định phải lấy cái gì đó giảm bớt cơn giận của ma thần hoàng. Cút ra! Long thiên ấn hét lớn một tiếng. Lúc này không trung sau lưng ông đã hoàn toàn biến thành màu xanh vàng, trái ngược hoàn toàn với lĩnh vực tử linh của tử linh ma thần tát mỹ cơ nạp. Bộ giáp màu xanh vàng mỹ lệ bao bọc cả người ông, ánh trăng màu xanh là điều kiện chủ yếu để trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa biến thành bộ giáp vũ khí chỉ có một là chiến trụ to lớn, lấy tu vi như long thiên ấn mà phải dùng cả hai tay mới nắm giữ được nó. Nói đến cũng trùng hợp, hai tay Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất mỗi bên nắm một cái chùy lớn, màu vàng nhạt, tựa như hai khối thủy tinh vàng điêu khắc thành. Ầm đùng, đơn chùy đụng song chùy, trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ Long Thiên ấn và Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất, ba cái chùy ở trên không trung mạnh đụng nhau. Hoa Lợi Phất không phát ra lĩnh vực, nhưng lúc ba chùy giao nhau, thì sau lưng gã xuất hiện một con gấu màu vàng trong suốt cao hơn trăm mét, ngửa đầu giống gầm. Tiếng nổ kịch liệt khiến Ngự Long Quan và đại doanh ma tộc đều rung lên. Trong tiếng gầm, Long Thiên Ấn đang bay nhanh bị chặn lại, hơn nửa bị bắn ngược ra hơn trăm mét. Hùng ma tộc mạnh nhất là sức lực, dù Long Thiên Ấn mặc giáp trật tự và phép tắt thần Ấn vương tọa, so đấu về sức mạnh thì vẫn không phải đối thủ của Hoa Lợi Phất. Ma thần đứng hàng thứ sáu trong ma tộc đâu phải dễ dàng bị đối phó. Thực lực không đủ mạnh, sao Hoa Lợi Phất dám có suy nghĩ leo lên địa vị 5 trụ cột ma thần. Long Thiên Ấn bị đẩy lùi, không hé răng. Ông trông thấy xa dâng lên sương mù xám, lại không thấy rõ bóng dáng Long Hạo Thần và Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp. Ông đã đấu với tát mễ cơ nạp vài lần, cũng rất hiểu năng lực của Long Hạo Thần. Ông biết dù Long Hạo Thần không che giấu thực lực, ở trước mặt tát mễ cơ nạp cũng không chống cự được bao lâu. Huống chi Nhật Nguyệt Thần oa, tấm thuẫn của Long Hạo Thần làm cách nào phát huy ra uy lực thần khí thì hiện tại Long Hạo Thần còn chưa khống chế được. Nhưng Long Thiên ấn không uổng là trưởng quản và chê ước thần ấn kỵ sĩ, càng trong lúc nguy cấp thì càng tỉnh táo. Chùy xanh vàng chậm rãi dơ cao, có thể thấy rõ cái chùy độ dài khoảng 1.2m, đầu chùy tròn, đường kính khoảng 2m. Trên đầu chùy có vô số ấn ký giống hình trăng tròn, trăng non, bán nguyệt, cái gì cần có đều có. Mỗi một ấn ký đều lấp lánh ánh sáng xanh lóa mắt. Khi ông nâng lên cái chùy thì trầm giọng ngâm sướng: "Thiên và địa, trật tự và phép tắc, nghe lệnh của ta, thần lực của nguyệt, ánh!" Bỗng chốc sau lưng ông ánh sáng xanh vàng ngập trời dao động kịch liệt, ngưng tụ thành hình dạng bán nguyệt Dùng tu vi làm môi giới ngưng tụ ánh trăng, ánh sáng xanh vàng đậm đặc chiếu rọi bề mặt cái trùy. Đôi trùy của Hoa Lợi Phất đẩy lùi Long Thiên Ấn, chính gã cũng bị dư chấn không nhỏ. Đặc biệt là cái trùy cấp thần khí của Long Thiên Ấn, truyền đến quang nguyên tố khổng lồ khiến gã cần thời gian tiêu trừ. Lúc này trông thấy ánh trăng chiếu rọi trên cái trùy của Long Thiên Ấn, ánh mắt gã thoáng chốc biến âm trầm. Tử Linh Ma thần tát mễ cơ nạp từng nói với gã, cái trùy của Long Thiên Ấn tên là Nguyệt Thần lực lượng nguyệt thần cũng là quang thuộc tính khi ống dốc hết sức đánh ra lĩnh vực sẽ biến thành hình dạng vầng trăng đó là lúc long thiên ấn đáng sợ nhất trăng thể tích càng lớn thì long thiên ấn công kích càng kinh khủng nếu đến trạng thái trăng tròn coi như là gã cũng không dám chính diện đối đầu đôi tay giang hai bên người ưỡn bộ ngực vạm vỡ hoa lợi phất ngửa đầu phát ra tiếng gầm con gấu vàng sau lưng bỗng nhiên biến ngừng tụ cơ thể hoa lợi phất cũng chớp mắt phình ra khi thế tràn ngập cuồng dã bùng phát Bàn về tu vi linh lực, Hoa Lợi Phất chỉ thua tát Mễ Cơ nạp, bàn về sức lực thân thể, trong ma tộc dám nói thắng được gã chỉ có Ma Thần Hoàng Phong Tú, mà thôi. Long Thiên Ấn có mạnh hơn nữa thì gã quyết không lùi bước, cứng đối cứng là cách chiến đấu sở trường nhất của Hùng ma tộc. Vạn Hùng Lực, đối mặt Long Thiên Ấn đập xuống nguyệt thần chùy màu xanh vàng, hoa lợi phất giống một tiếng, đôi chùy làm động tác chém lên, lần nữa cứng rắn đỡ. Bùm! Lần này khi hai bên lại va chạm, ba cái chùy dính vào nhau sau lưng hoa lợi phất có bóng gấu to, sau lưng long thiên ấn có mặt trăng, đều bùng phát ánh sáng chói lòa không gì sánh kịp. ánh sáng vạn vẹo hình thành bão tố xoắn ốc to lớn chiếu sáng cả chân trời, từ chỗ ngựa long quan đến đại doanh ma tộc, vốn ánh mắt hoa lợi phát tràn ngập cuồng dã dần lộ ra chấn kinh. bởi vì gã rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình dần bị ức chế, hơn nữa không gian quanh người đang nhanh chóng tan vỡ, những vết rách không gian ngăn cách liên hệ giữa gã và lĩnh vực của mình, giống như đã bị long thiên ấn nắm trong lòng bàn tay trật tự và phép tắc mạnh ở chỗ khống chế lĩnh vực. tuy trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa đứng thứ hạng chót trong sáu thần ấn vương tọa, nhưng đơn thuần so đấu tăng phúc lĩnh vực thì nó chỉ đứng sau so vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. lĩnh vực của long thiên ấn không chỉ tăng phúc rất lớn cho mình, cũng phá hỏng lĩnh vực của kẻ địch. đến cấp 9 rồi thì tác dụng của lĩnh vực rất quan trọng. oanh, hùng ma thần hoa lợi vất cùng với đôi chùy bắn ngược ra, tựa như đạn pháo vàng to bự bay hướng phương xa. Sau lưng gã dùng Hùng Ma lĩnh vực tăng phúc cho mình lại vỡ nát, bán nguyệt xanh vàng sau lưng Long Thiên ấn bỗng biến to gấp đôi. Nguyệt thần chùy tỏa ánh sáng xanh vàng chói lòa hơn bao giờ hết. Mặt Long Thiên ấn ửng đỏ không bình thường, muốn đánh lùi Hùng Ma tộc thì nói dễ hơn làm, ông vượt quá giới hạn thúc đẩy trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa. Nhưng để cứu Long Hạo thần, dù trả giá lớn hơn nữa thì ông cũng cam lòng. Lần nữa hít sâu, ông đang định đánh hướng lĩnh vực tử linh do tát mễ cơ nạp, huyễn hóa ra thì trông thấy hình ảnh khiến ông khó thể bình tĩnh. Lĩnh vực tử linh của tát mễ cơ nạp kịch liệt dâng lên, hơn nữa bên trong có trăm ngàn ánh sáng vàng bộc phát ra ngoài. Cường độ lĩnh vực của tát mễ cơ nạp lại hoàn toàn không thể ngăn cản uy lực khủng bố của ánh sáng vàng kia bùng phát. Lĩnh vực chẳng những bị kịch liệt đảo quấy còn run lẩy bẩy, ánh sáng vàng đi qua đâu là màu xám của lĩnh vực tử linh điên cuồng tan biến. Cả lĩnh vực tựa như con thú dãy ruộ sắp chết. Điều này sao có thể được? Đây là suy nghĩ trong lòng long thiên ấn. Ông biết rõ thực lực của Long Hạo Thần, đừng nói hắn chưa thể vận dụng năng lực cấp thần khí như Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn, dù có thể dùng thì thực lực tranh lệch quá lớn với tát Mễ cơ nạp, hắn không thể nào phá được lĩnh vực của tát Mễ cơ nạp. Lúc Long Thiên Ấn và Hùng Ma Thần Hoa Lợi phất và chạm, trong lòng ông thầm cầu nguyện Long Hạo Thần, có thể nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn chống đỡ lâu chút, cho mình thời gian cứu viện. Nhưng ông tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Ánh sáng kia rõ ràng là quang thuộc tính, hơn nữa nhìn tình huống trước mắt thì Long Hạo Thần chiếm ưu thế, còn là ưu thế tuyệt đối. Đối với cường giả cấp 9 thì lĩnh vực tựa như sự sống. Một khi lĩnh vực bị phá sẽ đà kích rất lớn với cường giả cấp 9. Chịu đựng đà kích như thế không chỉ bị trọng thương, còn thương tổn đến căn nguyên. Nhưng sao Long Hạo Thần làm được? Kỳ thực chính Long Hạo Thần cũng vô cùng giật mình. Khi luân hồi tử vong xuất hiện, cuốn hắn và tinh vương vào trong, Long Hạo Thần liền biết đây là lực lượng mình không thể chống cự. Tát mễ cơ nạp quá mạnh, dựa vào linh lực hơn 40 vạn, gã phát động kỹ năng này đã gần với cấm chú. Đừng nhìn gã không xúc thế, nhưng thực lực khủng bố khiến kỹ năng này tựa như do linh cương ngưng kết thành. Tuy Long Hạo Thần có Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bao bọc, nhưng dù Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn có thể ngăn cản nó, thì bản thân hắn cũng không chặn được, nhất định sẽ bị áp lực xé nát. Bởi vậy, ở khoảnh khắc luân hồi tử vong giáng xuống, hắn lập tức thu Tinh Vương vào không gian của chính nó, không chút do dự phát động giai điệu vĩnh hằng ở trước ngực. Chỉ có nhờ vào tháp Vĩnh Hằng chạy trốn, trừ này ra không còn cách nào khác. Có tháp Vĩnh Hằng tồn tại khiến Long Hạo Thần rất yên tâm. Thực lực hắn càng mạnh, thông qua giai điệu Vĩnh Hằng, liên hệ giữa hắn và tháp Vĩnh Hằng càng thêm liên kết, gần như một ý nghĩ đã có thể phát động và liên tiếp với tháp Vĩnh Hằng. Dù uy lực luân hồi tử vong đủ khủng bố cũng không thể ngăn chặn sự liên hệ này, hắn vẫn có thể chạy trốn. Đây cũng là vì sao trước đó Long Hạo Thần không chút hoảng sợ. Nhưng ngay khi Long Hạo Thần phát động giai điệu Vĩnh Hằng, liên tiếp với Tháp Vĩnh Hằng thì xuất hiện biến dị. Trước ngực hắn, giai điệu Vĩnh Hằng bỗng nở rộ ra ánh sáng vàng cực kỳ chói mắt, cảm giác cháy bỏng khiến cơ thể Long Hạo Thần suýt bị thiêu cháy. Ý chí lực như hắn cũng kiềm không được hét thảm một tiếng. Ngay sau đó hắn trông thấy hàng vạn ánh sáng vàng bộc phát, giai điệu Vĩnh Hằng truyền đến cho hắn cảm giác mừng như điên khó thể hình dung. Sau đó luân hồi tử vong để ép hắn đột nhiên kịch liệt dao động, hàng vạn ánh sáng vàng cũng bao bọc lấy Long Hạo Thần. Hai ông cháu Long Thiên Ấn và Long Hạo Thần, có dung động cỡ nào cũng không sánh bằng tâm trạng hiện nay của Tát Mễ Cơ Nạp. chương 206 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tát Mễ Cơ Nạp phán đoán thực lực của Long Hạo Thần rất chính xác, đương nhiên sẽ thành công. Đối mặt Luân Hồi tử vong, dù cho Long Hạo Thần, thi triển uy lực của thần khí thì chắc cũng không chống cự được bao lâu. Dù sao thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Gã chờ sau khi Long Hạo Thần bị luân hồi tử vong bóp nát, hồn phách dung nhập vào lĩnh vực tử linh của mình, thần khí đương nhiên cũng vào tay gã. Nhưng khi tát mệ cơ nạp, bắt đầu chú ý trận chiến giữa Long Thiên Ấn và Hoa Lợi Phất, chuẩn bị ngăn cản đòn tấn công của ông thì xảy ra biến dị. Long Hạo Thần bị luân hồi tử vong cắn nuốt, ngực đột nhiên phát ra hàng vạn ánh sáng vàng. Dù trong mắt Long Thiên Ấn thì ánh sáng vàng đó là quang thuộc tính thuần túy mà mênh mông, nhưng trong mắt gã tuyệt đối không phải vậy. Ánh sáng vàng kia có loại tính chất kỳ quái, khiến Tát Mễ Cơ Nạp sinh ra sợ hãi. Lĩnh vực Tử Linh là của bản thân, nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực không ngừng tăng cao căn bản đến từ Linh hồn chết trong lĩnh vực. Lực lượng của linh hồn không ngừng bị lĩnh vực Tử Linh cắn nuốt, bị luyện hóa thành oán linh trong lĩnh vực do đó tăng thêm nhiều uy lực cho lĩnh vực Tử Linh. Bởi vậy trong Ma tộc, thì lĩnh vực Tử Linh của Tát Mễ Cơ Nạp là độc nhất vô nhị uy lực cường, đại đến ngay cả Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư và Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc đều phải khen ngợi. Địa vị ma thần thứ tư cũng nhờ vào lĩnh vực Tử Linh. Mới nãy Tát Mễ Cơ Nạp vừa sử dụng 12 oán linh mạnh nhất trong lĩnh vực Tử Linh, chớp mắt phá hủy thần dáng thuật của Long Hạo Thần. Tử Linh ma pháp bị gã tu luyện đến trình độ này có thể nói là đỉnh cao không cần sợ hãi lực lượng quang minh bình thường. Nhưng giờ phút này gã lại xuất hiện cảm xúc sợ hãi, bởi vì từ ngực Long Hạo Thần phát ra hàng trăm vạn ánh sáng vàng đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng lĩnh vực của gã. Không sai không phải phá hủy hay hóa giải mà là cắn nuốt. Gã có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong lĩnh vực của mình, từng oán linh đang lấy tốc độ kinh người bị ánh sáng kia cắn nuốt. Gần như trong khoảnh khắc luân hồi tử vong bị phá. Khi Long Hạo Thần, lần nữa xuất hiện trước mắt gã trừ phần ngực tỏa ánh sáng vàng ra, thì có một cái tháp vàng bao lấy cơ thể hắn. Từ trong tháp vàng phát ra áp lực cường đại không gì sánh bằng. Áp lực đó tát mễ cơ nạp chỉ cảm nhận từ người ma thần hoàng. Từ tháp vàng lan ra ánh sáng vàng càng mạnh hơn vừa nãy có thể mơ hồ thấy, trong tháp vàng từng oán linh màu bạch kim điên cuồng cắn xé lĩnh vực tử linh của gã cũng điên cuồng nuốt, chỉ trong giây lát đã lan tràn đến cả phạm vi lĩnh vực tử linh. Đây là cái gì? Tát Mễ Cơ nạp luống cuống trong hoảng loạn dĩ nhiên gã không dám giữ lại sức mạnh. 12 oán linh lấp lánh sắc vàng đen sám xuất hiện, sau lưng gã mỗi cái đều lớn cỡ trăm mét điên cuồng nhào hướng tháp vàng. Tử linh ma thần cảm giác cứ mặc kệ cái tháp tiếp tục cắn nuốt, chỉ sợ lĩnh vực tử linh của mình sẽ bị nó phá hư hoàn toàn. Lực lượng này thật quá mức khủng khiếp. Tháp vàng cho gã cảm giác áp lực vượt xa Nhật Nguyệt Thần Oa, tấm thuẫn ban ngày của Long Hạo Thần, rất nhiều. Khi tháp vàng xuất hiện gã thậm chí có cảm giác không thể kháng cự. Thần khí hơn nữa, không phải thần khí bình thường là thần khí hoàn toàn áp chế gã ở phương diện thuộc tính. Kỳ thật Tử Linh Ma Thần Tát mễ cơ nạp thật là quá suy xẻo. Nếu đổi lại một ma thần xếp hạng cao khác, dù là ma thần thứ hạng thấp hơn gã nhiều thì lúc này đã sớm ép Long Hạo Thần truyền tống trở về Tháp Vĩnh Hằng. Long hạo thần không thể nào chống lại thực lực cường đại. Nhưng điểm mấu chốt là tát mỹ cơ nạp chính mình ra tay. Gã là tử linh ma thần, tu luyện đương nhiên là tử linh ma pháp lấy hắc ám thuộc tính làm cơ sở. Có thể nói về mặt tử linh ma pháp thì gã là mạnh nhất cả đại lục. Hiện giờ gã là tử linh ma pháp mạnh nhất nhưng không có nghĩa gã cũng là tử linh ma pháp mạnh nhất trong lịch sử thánh ma đại lục. Tát mễ cơ nạp tuy mạnh nhưng so với người đã từng là, con trai quang minh dùng quang thuộc tính tu luyện tử linh, ma pháp hơn nữa trở thành tử linh thánh pháp thần, hiểm họa của cài nhân loại trường miên thiên tai y lai khắc tư, thì gã thật như con kiến hôi với kiến lửa. Năm đó gần như tụ tập toàn lực lượng nhân loại mới phong ấn được y lai khắc tư, hủy thân xác y mà tháp vĩnh hằng, vẫn không bị hủy hoại. Tử linh thánh pháp thần trường miên thiên tai y lai khắc tư, gần như dùng sức mạnh bản thân đối đầu cả nhân loại. Trình độ khủng bố của y tuyệt đối không thua gì ma thần hoàng, thậm chí tính hủy diệt đối với nhân loại càng mạnh hơn ma thần hoàng. Trường miên thiên tai y lai khắc tư tu luyện là vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp khác biệt lớn nhất với tử linh ma pháp chính là triệu hoán. Vong linh ma pháp, nghiêng hướng triệu hoán tử linh ma pháp thì nghiêng hướng hủy diệt và phá hoại. Một cái là đem lực lượng linh hồn chuyển hóa thành cá thể hỗ trợ mình chiến đấu. Một cái là trực tiếp hấp thu lực lượng linh hồn để tăng cường chính mình. Nói theo căn bản, thì giữa hai cái không thể nói cái nào yếu hơn chỉ phải xem tu vi. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, đích thực mạnh xếp hạng bốn trong ma tộc là cường giả tử Linh Ma Pháp hiện nay. Nhưng gã so với trường miên thiên tai Y Lai Khắp Tư thì không chỉ kém xa mà thôi. Con trai Quang Minh thể chất thần quyến giả ngay cả Quang Minh nữ thần, đều không dám coi thường trường miên thiên tai Y Lai Khắp Tư thực lực khủng bố tới đâu. Lấy trí tuệ của Y đã nghiên cứu vong Linh Ma Pháp, đến cực hạn cũng bao gồm cả tử Linh Ma Pháp. Y để lại tháp vĩnh hằng là thứ có thể xuyên qua không gian là siêu thần khí sao tát mệ cơ nạp có thể đối đầu được chứ? Nếu trường miên thiên tai Y lai khắp tư còn sống vậy tát mẹ cơ nạp ở trong mắt Y chẳng qua chỉ là cường giả chi hồn mà thôi không có cả tư cách làm đối thủ đấu một trận thực lực tranh lệch quá rõ rệt dưới tình huống này khi Long Hạo Thần phát động giai điệu vĩnh hằng định trở về tháp vĩnh hằng tháp vĩnh hằng thông qua liên hệ với hắn lập tức cảm nhận được trong lĩnh vực tử linh có lực lượng tử vong và số lượng oán linh khổng lồ đối với nhân loại mà nói. Đó là lực lượng tràn ngập hủy diệt khủng bố, nhưng đối với Tháp Vĩnh Hằng thì là vật siêu bổ. Tát mễ cơ nạp tích góp mấy trăm năm khổng lồ tới đâu. Hơn nữa bản thân nó chính là lực lượng tử vong thuần túy, không cần lo lắng quá nhiều. Thế nên, Tháp Vĩnh Hằng hưng phấn. Vốn nó có năng lực tự chủ và trí tuệ cực mạnh, khi cảm giác có vật siêu bổ thì sao bỏ qua cho được. Vậy nên, trước mắt đã đến không gian thánh ma đại lục, bảo vệ long hạo thần đồng thời điên cuồng nuốt vật siêu bổ này. Tát mễ cơ nạp thật rất nạ Nếu không phải gã quá coi trọng Long Hạo Thần, không trực tiếp dùng lĩnh vực tử linh mà dựa vào linh lực cường đại công kích Long Hạo Thần thì sẽ không xuất hiện loại tình trạng này. Làm siêu thần khí, lực hấp dẫn của Tháp Vĩnh Hằng đối với tử vong thuộc tính và linh lực oán linh rất là mạnh mẽ. Hơi thở quang minh chính là khắc tinh của hắc ám. Tát Mễ Cơ nạp gặp phải Tháp Vĩnh Hằng, tựa như thiếu nữ gặp phải gã đàn ông dê sồm, âm dương bổ cho nhau, lực lượng lại cách biệt, chỉ có thể bị làm. 12 Vua Oán Linh điên cuồng lao hướng Tháp Vĩnh Hằng. 12 vua oán linh là tuyệt triệu của tát mệ cơ nạp, trải qua mấy trăm năm không ngừng cắn nuốt oán linh khác mà thành. Trước đó ngay cả thần giáng thuật còn bị chúng nó chống lại, hơn nữa lúc đó còn chưa hoàn toàn phát huy uy lực. Nhưng khi chúng nó gặp phải tháp vĩnh hằng lại hoàn toàn là kết cục khác. 12 vua oán linh đích thực mạnh, ánh sáng vàng tháp vĩnh hằng tỏa ra tối đa chỉ khiến thân thể chúng run lên, không thể trực tiếp hấp thu lực lượng linh hồn cực kỳ ngưng tụ của chúng. Nhưng khi 12 vua oán linh tấn công tháp vĩnh hằng thì kết quả hoàn toàn khác. Lúc trước ánh sáng vàng không tổn thương chúng đột nhiên biến mạnh mẽ, ánh vàng bỗng biến thành màu trắng, linh hồn dao động kinh khủng khó thể hình dung từ tháp Vĩnh Hằng bắn tung ra. 12 vua oán linh cùng phát ra tiếng hét thê lương, thân thể khổng lồ mà ngưng tụ cứ thế bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ oán linh khoét tán trên không trung. Từng vòng sáng trắng chói mắt điên cuồng khoét tán, hút lấy, cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn. Ánh sáng của tháp Vĩnh Hằng hoàn toàn phá tan lĩnh vực Tử Linh, hóa thành đầy trời ánh sáng vàng điên cuồng vòng quanh lĩnh vực Tử Linh. Hấp thu không chỉ là lực lượng linh hồn lĩnh vực tử linh, thậm chí mấy binh sĩ quân đoàn thần hoàng vừa chết trận bên đại doanh ma tộc cũng bị hấp thu. Đây chính là lực lượng của siêu thần khí. Dù chỉ là ảo ảnh siêu thần khí cũng đã thi triển ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Tháp vĩnh hằng làm siêu thần khí, bản thân nó có trí tuệ to lớn. Muốn chân chính khống chế nó, trừ phi long hạo thần có thể thông qua tất cả thử thách trường miên thiên tai y lai khắc tư để lại, leo đến tầng tháp cuối cùng, nhận tử linh thánh pháp thần truyền thừa mới có thể. Bản thân Tháp Vĩnh Hằng có tính tự chủ rất mạnh. Khi nó cảm nhận được bên này có thứ cực tốt cho mình, liền không tiếc trả giá đem thần quang ánh chiếu đến thế giới này, cố gắng vì mình cướp lấy lợi ích tốt nhất. Lúc trước khi 12 vua oán linh nhào hướng Tháp Vĩnh Hằng, lấy uy lực siêu thần khí của nó sao không thể tổn thương đám vua oán linh được, chẳng qua là nó cố ý không làm vậy. Bởi vì Tháp Vĩnh Hằng có thể cảm nhận được sức mạnh của 12 vua oán linh. Nếu chỉ công kích chúng nó ở ly Lisa thì sẽ hù chúng chạy mất. Tháp Vĩnh Hằng chỉ là ảo ảnh, nó không cách nào cưỡng ép ở khoảng cách xa hấp thu 12 vua oán linh. Cho nên nó tránh nặng tìm nhẹ, hấp dẫn 12 vua oán linh tới trước mặt mình. Khi 12 vua oán linh đụng chạm tới cái bóng của Tháp Vĩnh Hằng, Tháp Vĩnh Hằng truyền ra lực lượng căn nguyên nhất vào chúng, cũng chính là thần uy cực tinh thuần của siêu thần khí. 12 vua oán linh đích thực mạnh, nhưng so với siêu thần khí dốc sức một kích thì chúng có đáng gì? Trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc 12 vua oán linh bị chấn nát, tử linh ma thần tát mễ cơ nạp phát ra tiếng hét thảm vọng thấu trời. Lúc này gã đã hoàn toàn hiểu ra, tháp vàng trước mắt không phải kẻ như gã có thể chống cự. Nếu không nghĩ cách, gã chẳng những bị thương, chỉ sợ lực lượng tử linh khổng lồ sẽ bị cái tháp khủng bố này nuốt hết. Giữa tiếng hét điên cuồng, tát mễ cơ nạp bỗng phun ra ngụm máu xám. Ngay sau đó, tử linh ma thần trụ bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng xám kinh khủng ở trên bầu trời hình thành một con ác ma to lớn giữ tợn, điên cuồng nhào về phía tháp Vĩnh Hằng, hơn nữa cưỡng ép hấp thu lại lĩnh vực tử linh trong không khí. Ác ma giữ tợn này chính là lực lượng căn nguyên nhất của tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, cũng là lực lượng căn bản nhất của ác ma tộc, không ở trong thuộc tính tử linh. Cùng lúc đó, trong miệng Tát Mễ Cơ Nạp phát ra tiếng hú quái dị. Bên dưới đại doanh ma tộc cùng vang lên hàng vạn tiếng hú dài, vô số ánh sáng đen từ trong quân doanh phóng ra, hợp lại bay thẳng tới chỗ Tát Mễ Cơ Nạp. Bao gồm cả hùng ma thần hoa lợi phất, sáu ma thần dùng tốc độ nhanh nhất tới sau lưng tát mệ cơ nạp, mỗi tên đều liên thông với lực lượng trụ ma thần của mình. Trụ ma thần nở rộ ánh sáng màu khác nhau tự huyễn hóa ra bóng, ảo hình dạng nguyên thủy nhất của tộc mình. Bảy bóng ảo to lớn, ở trên không trung lấp lánh ánh sáng bùng phát ra đòn tấn công mạnh nhất đánh, về phía tháp Vĩnh Hằng. Bảy ma thần bắt tay nhau công kích là, cảnh tượng đồ sộ ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Dù là người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn, vương tọa trưởng quản và chế ước thần ấn, kỵ sĩ Long Thiên Ấn cũng bị áp lực ngập trời này, đánh bay ngược ra sau. Tát mễ cơ nạp đang liều mạng. Mới nãy gã hét lên là nhờ lực lượng cả tộc ác ma, ma pháp huyết mạch đến từ dòng máu ác ma tộc. Thông qua ma pháp này, gã có thể trong nháy mắt vận dụng mỗi phần lực lượng căn nguyên của tộc nhân, để bổ sung cho mình do đó phát ra sức mạnh lớn nhất. Có thể nói sức mạnh căn bản nhất trong đại doanh ma tộc trước ngự long quan là, lực lượng của ác ma, tộc đều tại đây có thể tưởng tượng chúng tăng phúc cho tát mễ cơ nạp lớn đến đâu. Lại thêm vào trụ ma thần, của gã chớp mắt khiến tát mễ cơ nạp phát ra lực công kích mạnh nhất có thể. Không liều mạng không được một khi lĩnh vực tử linh, bị cắn nuốt hoàn toàn 12 vua oán linh, bị tháp vĩnh hằng hấp thu vậy tu vi của tát mễ cơ nạp, ít nhất thấp 5 phần lại bị thương căn nguyên, không thể nào giữ vững địa vị ma thần thứ tư, nữa. Cho nên gã mới thả rằng, dùng ma pháp huyết mạch lấy đi lực lượng tộc nhân khiến chúng suy yếu, cũng phải bảo vệ lĩnh vực của mình. Bảy ma thần cùng nhau tấn công uy lực đích thực khủng khiếp đây, không phải dùng cấm chú có thể hình dung. Ánh sáng trắng xung quanh tháp Vĩnh Hằng điên cuồng vặn vẹo, nhưng không có vẻ như muốn chống cự lực lượng bảy ma thần liên hợp. Nó vẫn điên cuồng cắn nuốt lực lượng tử vong bao gồm cả mảnh nhỏ của 12 vua oán linh. Mắt thấy ánh sáng của bảy cấm chú đánh vào tháp Vĩnh Hằng Long Thiên Ấn, ở phương xa nín thở tim đập mạnh. Ông có thể thấy bên trong tháp vàng chính là Long Hạo Thần. Cái tháp không phải thực thể vốn là ánh sáng lấp lánh. Nhưng ông chỉ có một người dù thực lực của thần ấn, kỵ sĩ mạnh cỡ nào cũng không khả năng cùng lúc đối đầu bảy ma thần, bao gồm cả tử linh ma thần tát Mễ cơ nạp hùng ma thần hoa lợi phất, liên hợp đánh ra một đòn. Áp lực khủng bố và linh lực dao động khiến ông không thể tới gần phạm vi đó. Nhưng ngay sau đó Long Thiên Ấn liền há to miệng. Khi bảy ánh sáng sắp đánh vào tháp vĩnh hằng, ánh sáng trắng bỗng nhiên thu lại thật là tốc độ ánh sáng hơn nữa, không bị áp lực của bảy ma thần ảnh hưởng. Ánh sáng trắng thu lại cái tháp và long hạo thần đều vụt một cái hoàn toàn biến mất. Bảy ma thần phát động lực lượng căn nguyên đánh ra một chiêu liều mạng hoàn toàn rơi vào không khí bắn thẳng lên trời. Lực lượng chúng liên hợp thật sự khủng khiếp đây, chính là một đòn dốc hết lực lượng căn nguyên trụ ma thần. Cả bầu trời chớp mắt biến thành bảy sắc màu thật lâu không tán đi có thể trông thấy trên trời cao phạm vi ngàn dặm tất cả mây đều biến mất, chỉ có ánh sáng bảy màu lấp lánh trên trời kéo dài mãi. Bảy ma thần cùng rên rỉ một tiếng đặc biệt là Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp, hộc ra ngụm máu xám mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bây giờ gã không dám nghỉ ngơi hai tay nhanh chóng vung vẩy hấp thu lĩnh vực Tử Linh, vỡ nát trong không gian cùng với mảnh nhỏ linh hồn còn lại của 12 Vua Oán Linh. Bây giờ Tát Mễ Cơ nạp muốn khóc cũng không khóc được. Lĩnh vực Tử Linh của gã trong thời gian ngắn ngủi đã bị cắn nuốt hơn 4 phần hai vua oán linh chẳng những bị nổ nát có mảnh nhỏ linh hồn của năm vua oán linh bị lấy đi hoàn toàn. Đây còn là do bảy ma thần kịp thời dùng lực lượng căn nguyên dốc sức ra một đòn mới xong. Nếu trễ chút nữa chỉ sợ tháp vĩnh hằng không để lại cho gã một mảnh vụn nào. Dù là hùng ma thần hoa lợi phất, ngấp nghe địa vị trụ ma thần thứ tư của Tát Mễ Cơ Nạp, thì lúc này cũng không cách nào giấy lên vui mừng khi người gặp họa. Gã trấn kinh không kém gì Tát Mễ Cơ Nạp. Đó chẳng qua là một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Hơn nữa lúc trước hắn sử dụng thần khí là, tấm thuẫn mới đúng sao biến thành cái tháp rồi. Chẳng lẽ trong tay kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này có tới hai thần khí? Hơn nữa thứ vừa nãy đã không thể dùng thần khí bình thường, để hình dung nó khắc chế tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, thật là quá khủng khiếp. Từ khi bắt đầu thánh chiến tới nay hùng ma thần hoa lợi phất, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực nhân loại cho gã. Gã tuyệt đối không ngờ rằng kỵ sĩ thánh điện còn có tuyệt chiêu mạnh như vậy. Không ngờ, sau khi đánh lén đại doanh của chúng còn ám toán tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Tát Mễ Cơ Nạp lần này tuyệt đối là trọng thương nặng chỉ sợ trong 50 năm, cũng không thể hồi phục trạng thái cao nhất. Có câu thỏ chết cáo khóc trừ Tát Mễ Cơ Nạp, ra 6 ma thần khác sắc mặt cực kỳ khó xem, nhưng chúng không làm ra hành động gì khác. Mới rồi nhờ trụ ma thần phát động căn nguyên đánh một đòn chúng đã tiêu hào rất lớn. Ngược lại bên kỵ sĩ Thánh Điện thì sao? Trong trận đánh lén này họ tổn thất cái gì? Bảy ma thần dù không muốn thừa nhận cũng hiểu rõ người ta tổn thất là con số không? Đúng vậy không có tổn thất nào. Bảy ma thần đều ra tay nhưng không thể giữ lại dù là một người. Dưới tình huống này có trời mới biết kỵ sĩ thánh điện còn dấu tuyệt chiêu nào không có lộ ra ngoài. Chúng là ma thần không phải tử sĩ. Cảm giác sợ hãi vượt xa phẫn nộ ai cũng không muốn làm tử linh ma thần tát mễ cơ nạp thứ hai. Cho nên chúng chỉ trơ mắt bay giữa trời nhìn thống soái tối cao của kỵ sĩ Thánh Điện, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn, vương tọa trưởng quản và chê ước thần ấn, kỵ sĩ Long Thiên Ấn bay trở về đầu tường ngự Long Quan. Nhưng bảy ma thần làm sao biết hiện tại các cường giả kỵ sĩ Thánh Điện cũng cực kỳ kinh ngạc không thua gì chúng. Bao gồm cả Long Thiên Ấn không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đối với một số kỵ sĩ cấp thấp họ đang phát ra tiếng hoan hô dung trời. Ai đều trông thấy ma tộc thảm bại. Nhưng trong lòng đám kỵ sĩ cấp cao thì chỉ có rung động giật mình và khó hiểu. Họ đều trông thấy tháp vàng nhưng không ai biết tháp vàng là cái gì. Chưa từng nghe nói trong kỵ sĩ thánh điện còn có một thần khí cường đại như vậy. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập thắc mắc Long Thiên Ấn, cũng thế nhưng ông lo lắng nhiều hơn là an toàn của Long Hạo Thần. Dùng lực lượng khủng bố như vậy bản thân Long Hạo Thần phải trả cái giá lớn cỡ nào. Rất có thể là trả giá sinh mệnh. Nếu không phải Tháp Vĩnh Hằng, không đón nhận một đòn cuối cùng của bảy ma thần mà lựa chọn chạy trốn, thì Long Thiên Ấn sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Nhưng Long Hạo Thần có trả cái giá gì không? Đúng vậy hắn trả giá hắn trả cái giá linh lực bạo tăng. Ánh sáng vàng trợt lóe Long Hạo Thần xuất hiện ở tầng một Tháp Vĩnh Hằng. Hắn bản năng ngồi xếp bằng. Từng vòng sáng nóng rực quay quanh người hắn điên cuồng dâng lên. Linh lực quang nguyên tố khổng lồ đến mức khủng bố lấy tốc độ kinh người ùa vào thân thể hắn. Dù Long Hạo Thần có không muốn được Tháp Vĩnh Hằng hỗ trợ thì bây giờ hắn không còn cách nào khác. Tháp Vĩnh Hằng áp chế được cả tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, thì nói chi là hắn chỉ mới là tu vi cấp 8. Hiện giờ Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể tựa như bị ngọn lửa thiếu đốt. 5 linh khiếu trong người lấy tốc độ kinh khủng chấn động. Linh lực quang thuộc tính bên ngoài cực kỳ tinh thuần, nhưng trong đó hỗn tạp một ít hơi thở tử vong nhập vào người hắn cần 5 linh khiếu không ngừng lọc ra mới, có thể hoàn toàn loại trừ hơi thở tử vong. Về điểm này thì Long Hạo Thần vô cùng dứt khoát. Hắn có thể trực tiếp sử dụng linh lực quang thuộc tính, bởi vì bản chất vô cùng tinh thuần. Tháp Vĩnh Hằng dù sao là do con trai quang minh Eli Khắc Tư, sáng tạo y yêu cầu độ tinh thuần của quang thuộc tính không thấp hơn Long Hạo Thần. Nhưng linh lực quang thuộc tính, dù chỉ dính chút xíu hơi thở tử vong thì Long Hạo Thần cũng tuyệt đối không để nói nhập vào thân thể mình. Có thể thấy nhật nguyệt thần Oa rất quan trọng với Long Hạo Thần hắn được lời khuyên của nhật nguyệt thần oa thậm chí còn được lợi nhiều hơn là nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. giữ vững bản tâm mới là quan trọng nhất với con trai quang minh được thần khí chỉ có thể tăng sức mạnh nhưng nếu không giữ bản tâm thì con trai quang minh cũng sẽ bị ô nhiễm lạc lối thế nên mặc kệ long hạo thần được đến lực lượng cỡ nào đối với hắn thì quan trọng nhất là giữ cho tâm tinh thần không bị bất cứ thứ gì ô nhiễm đương nhiên càng không thể bị hơi thở tử vong ô nhiễm hắn tuyệt đối không nhận truyền thừa từ tử linh thánh pháp thần trường miên thiên tai lai khắc tư Linh lực khổng lồ bỗng ập đến khiến Long Hạo Thần bất ngờ, bởi vì dung nhập là linh lực tinh thuần chứ không phải qua nguyên tố áp xúc Chính là nói những linh lực này là bản thân hắn có được có thể hòa hợp với thân mình trở thành một phần sức mạnh của hắn. Lúc trước Long Hạo Thần cũng gặp qua tình huống này, nhưng không mạnh mẽ và khổng lồ như vậy. Hắn mơ hồ hiểu chắc là vì Tháp Vĩnh Hằng được đến chỗ tốt rất nhiều nên báo đáp hắn. Khi bóng ảo của Tháp Vĩnh Hằng xuất hiện chính Long Hạo Thần cũng ngây ra như phẫng. Cảm giác ngực nóng cháy lan tràn đến toàn thân, cảm giác cháy bỏng kia khiến hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng dù sao tinh thần lực của hắn mạnh hơn người thường nhiều thế nên, dù trong tình huống như vậy cũng vẫn cảm nhận được một ít biến hóa từ bên ngoài. Trong cảm giác của Long Hạo Thần Tháp vĩnh hằng tựa như một thể sinh mệnh, chứ không phải tòa kiến trúc hay thần khí. Khi chiến đấu với Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp, nó luôn dắt mũi tát mễ cơ nạp, điểm này càng rõ ràng hơn khi nó phát động lực lượng căn nguyên đánh lén 12 Vô Oán Linh của Tử Linh Ma Thần Từ trong tháp Vĩnh Hằng Long Hạo Thần cảm nhận được sự tham lam khiến người hoảng sợ. Cả tháp Vĩnh Hằng đều mở rộng ra điên cuồng cắn nuốt lực lượng lĩnh vực và vô số oán linh bên trong của Tát Mễ Cơ Nạp. Khi Tát Mễ Cơ Nạp phát hiện không ổn, dốc hết sức mạnh cùng 6 ma thần khác phát động công kích căn nguyên thì tháp Vĩnh Hằng lập tức mang theo Long Hạo Thần trốn đi, không tiếp tục hấp thu mảnh nhỏ 12 vua oán linh trên không trung nữa, không chút lưu luyến, bởi vì bản thân có liên hệ với tháp Vĩnh Hằng, cảm nhận của Long Hạo Thần càng sâu sắc hơn Tát Mễ Cơ Nạp hay Long Thiên Ấn. Khi bảy ma thần bắt tay công kích Tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần cảm nhận được Tháp Vĩnh Hằng toát ra cảm xúc chẳng thèm để ý, nhưng nó vẫn không cứng rắn chống lại. Long Hạo Thần có thể khẳng định rằng Tháp Vĩnh Hằng tuyệt đối có năng lực chặn được chiều đó, nhưng nó cũng phải trả giá lực lượng cực kỳ khổng lồ. Thế nên Tháp Vĩnh Hằng lập tức mang theo Long Hạo Thần chạy trốn, không phải nó không cách nào chống cự lực lượng của đám tát mệ cơ nạp, mà là vì không đáng. Chính là nói. Nếu Tháp Vĩnh Hằng chống được chiều đó, vậy sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của chính nó, tiêu hao này còn lớn hơn nếu nó chống lại được đến chỗ tốt. Vậy nên sau khi đắn đo lợi ích, Tháp Vĩnh Hằng cho rằng hoàn toàn không cần đối đầu, thong thả mang theo long hạo thần phá vỡ không gian, rời đi. Bảy ma thần cũng không thể làm gì được nó. Biểu hiện của Tháp Vĩnh Hằng làm long hạo thần lạnh thấu xương. Tháp Vĩnh Hằng quá có lý tính, hoàn toàn lấy lợi ích làm trung tâm, không quan tâm cái gì khác. Hơn nữa Long Hạo Thần rõ ràng cảm nhận được Tháp Vĩnh Hằng có năng lực tùy thời xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng trước kia trong lúc chiến đấu, Tháp Vĩnh Hằng chân chính giúp đỡ hắn chỉ có một lần, đó là lúc hắn rơi vào đường cùng sắp chết, hơn nữa chỉ là thoáng qua. Khi Long Hạo Thần và Thải Nhi gặp phải nguy hiểm, hắn dốc hết sức bảo vệ Thải Nhi, Tháp Vĩnh Hằng chẳng chút động tĩnh. Nhưng lúc này hắn cũng dùng năng lực truyền tống rời đi, Tháp Vĩnh Hằng cảm nhận lợi ích lớn thoáng chốc hiện ra. Loại cảm giác này đối với lương thiện như Long Hạo Thần thật rất khó chịu. Hôm nay Tháp Vĩnh Hằng xuất hiện khiến hắn càng hiểu sâu hơn về siêu thần khí. Hắn lờ mờ phát hiện, coi như là trường miên thiên tai lai Khắc Tư để lại ấn ký linh hồn, cũng không thể hoàn toàn khống chế siêu thần khí này. Tháp Vĩnh Hằng có trí tuệ và phán đoán của chính nó. Chính là nói, dù hắn được truyền thừa của lai Khắc Tư, khi hắn làm việc gì có hại cho Tháp Vĩnh Hằng, hoặc khiến nó tiêu hao nhiều thì Tháp Vĩnh Hằng sẽ vẫn kháng cự hắn, thậm chí không để hắn sử dụng. Nếu Long Hạo Thần là người hám lợi, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng Tháp Vĩnh Hằng là con dao hai lưỡi, chỉ cần dùng tốt sẽ giúp ích rất lớn cho hắn. Cách sử dụng càng đơn giản, chỉ cần cùng Tháp Vĩnh Hằng giữ hai bên cùng có lợi là được. Nhưng trong lòng Long Hạo Thần hoàn toàn không có suy nghĩ này. Hắn một chút cũng không muốn chia đôi lợi ích với Tháp Vĩnh Hằng. Siêu thần khí này hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng tử vong tăng mạnh chính nó, hơn nữa lợi ích đến từ nó khiến Long Hạo Thần không thể nào chấp nhận. Tuy hôm nay tháp vĩnh hằng trọng thương tử linh ma thần tát mẹ cơ nạp, chấn nhấp bảy ma thần trong ma tộc nhưng nó cũng đẩy long hạo thần ra xa, càng khiến long hạo thần giữ vững quyết tâm không nhận truyền thừa của Lai Khắc Tư. Nhờ vào lực khống chế tinh thần cường đại, linh lực trong người long hạo thần hình thành cái lưới lớn, bất cứ hơi thở tử vong nào cũng đừng mơ lọt vào trong linh lực của hắn. Chỉ có linh lực trải qua chát lọc mới có thể dung hợp với linh lực bản thân hắn, tiến vào linh khiếu. Làm như vậy nhất định sẽ uổng phí một phần lớn linh lực định cùng hắn dung nhập, nhưng giữ cho linh lực tinh thuần càng quan trọng hơn. Long hạo thần mơ hồ cảm giác được giữa mông hắn dần có linh lực dao động, đó cũng là vị trí linh khiếu sắp hình thành. Ngực, bụng, giữa chán, hai vai, đây là năm linh khiếu của hắn, 5 điểm ở cơ thể và đôi tay hắn, tiếp đến hắn cần nhất dĩ nhiên là điểm tựa hai chân. Chỗ mông khiêu huyệt là vị trí thích hợp nhất. Nhưng Long hạo thần không ngờ là huyệt vị tại hai vai mới thông không bao lâu, thì đã bắt đầu có chỗ mới. Linh cảm cùng với lĩnh ngộ luôn đến và đi nhanh chóng, đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn vừa hấp thu linh lực bên ngoài vừa cẩn thận cảm nhận sự dao động đó. Dù không thể một lần đột phá, có kinh nghiệm cảm nhận đợt này sẽ giúp đỡ rất lớn cho tương lai đột phá. Thời gian trôi qua từng phút giây có thể thấy ở tầng một tháp vĩnh hằng, từng vòng sáng vàng không ngừng từ xung quanh tháp của hướng Long Hạo Thần, dung nhập vào người hắn, một phần bị hắn tách ra, hấp thu một phần khác. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng vàng như ẩn như hiện. Nếu lúc này Long Hạo Thần chọn minh tưởng sâu, vậy hắn rất có thể một hơi xây linh khiếu thứ sáu, thứ bảy. Đáng tiếc đây hiển nhiên không phải điều hắn muốn làm hiện nay. Bởi vậy khi tháp vĩnh hằng kết thúc truyền linh lực cho hắn, hắn cũng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Hít sâu một hơi, thân thể tự nhiên bay lên, trên mặt Long Hạo Thần kiềm không được lộ ra sợ hãi và vui mừng, nhưng mừng rỡ qua đi là một chút không cam lòng. Hắn đích thực không muốn nhận sự trợ giúp của tháp vĩnh hằng nữa. Bởi vì sự hỗ trợ này hắn không muốn cũng không thể trả lại. Hắn thậm chí đã quyết định tuyệt đối không bước lên tầng 3 tháp Vĩnh Hằng. Nhưng hắn không thể phủ định rằng mình được đến chỗ tốt cực lớn từ phía tháp Vĩnh Hằng. Tu Vi đột phá cấp 8 rồi, tuy long hạo thần, vẫn luôn tu luyện nhưng muốn linh khiếu ở hai vai tràn ngập cần thời gian khá dài. Dù hắn là con trai quang minh, có được thể chất thần quyến giả, tốc độ hấp thu quang nguyên tố nhanh hơn người bình thường tu luyện rất nhiều lần, tích góp 2 vạn linh lực chỉ sợ phải cần 2 năm mới được. Dù sao linh lực không phải chỉ đơn giản là con số. Ví dụ linh lực kỵ sĩ cấp 7 lấy một điểm là một, vậy kỵ sĩ cấp 8 lấy ra một điểm linh lực là áp xúc Chính là nói, cùng là linh lực nhưng bản chất giữa cấp 7 và cấp 8 có khác biệt. Có lẽ số lượng là một linh lực, thể tích tổng thể và nguyên tố nhiều ít đều giống nhau, nhưng linh lực càng ngưng tụ ở trong thực chiến phát ra uy lực đương nhiên càng lớn. Đây chính là điểm mạnh của Linh Cương. Thế nên tu vi của Long Hạo Thần tiến vào cấp 8, tổng cộng có 5 linh khiếu nhưng tốc độ tăng linh lực của hắn chậm hơn trước đây. Bởi vì trong quá trình tu luyện cần qua công đoạn áp xúc, lần này khi hắn tu luyện xong, vui mừng phát hiện hai linh khiếu ở hai vai đều đầy 1 phần 3. Chứ chính hắn tự tu luyện được đến 1 phần linh lực, lần này tháp vĩnh hằng mang đến chỗ tốt có khoảng 5000 linh lực tinh thuần nhất. Đây mới chỉ là một phần nhỏ sau khi hắn chiết xuất ra, nếu không thì con số sẽ càng lớn hơn. Hiện giờ tổng sản lượng linh lực của Long Hạo Thần đã cao tới 3 vạn 7.000 ngàn, có thể nói là tiến bộ bay vọt. Xoay người, Long Hạo Thần ánh mắt phức tạp liếc pho tượng ở tận cùng tháp Vĩnh Hằng. Ổn định tâm tình, hắn lập tức phát động truyền tống. Hắn không muốn mình sinh ra cảm xúc lưu luyến nơi đây. Mỗi khi hắn nghĩ đến năm đó từ linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai khắp tư, nương siêu thần khí này giết chết không biết bao nhiêu nhân loại, thì lòng sẽ rất đau. Ánh sáng vàng lấp lánh, khi Long Hạo Thần lại xuất hiện trong bầu trời đêm, khung trời đã hoàn toàn tĩnh lặng. May mắn ánh vàng chỉ chợt lóe, bởi vì Long Hạo Thần, không mở ra linh cánh nên thân thể tạm dừng dây lát liền rơi xuống dưới. chương 207 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Cơ thể rơi xuống, hai tay Long Hạo Thần nhẹ ấn xuống, hít sâu, thân thể tựa như lông chim nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc này đã sắp bình minh nhưng sắc trời vẫn âm u. Linh lực quan hệ của hắn thật quá bắt mắt, vì để tránh phức tạp, hắn dùng cách khó nhất khống chế thân thể mình. Không muốn để ma tộc phát hiện nguyên nhân chủ yếu là không hy vọng bị ma tộc biết rằng, truyền tống đi tháp Vĩnh Hằng, khi xuất hiện phải cùng một chỗ. Nếu bí mật này bị kẻ địch biết sẽ dễ dàng đặt ra chiến thuật đối phó hắn. Cho nên Long Hạo Thần đành phải mạo hiểm. May là lúc trước khi hắn biến mất vị trí không cao lắm, cách mặt đất khoảng 400 mét. Sau một chuỗi nín thở, mạnh vỗ một cái, coi như giảm bớt tốc độ rơi xuống mắt thấy sắp đáp xuống đất, Long Hạo Thần hơi cuộn người lại, hoàn toàn nhờ vào lực lượng cơ bắp đá một cước ra sau. Phải biết rằng bây giờ ngoại linh lực của hắn đã trên hai vạn, dốc sức đá ra một cước ở trên không trung phát ra tiếng nổ, lần nữa giảm tốc độ rơi. Thân thể từ từ rơi xuống đất, trải qua một chuỗi lăn xoay, mới giảm hết lực chấn. Trên người mặc kim tinh cơ tòa, chiến giáp cấp sử thi cũng giúp rất lớn cho hắn hóa giải áp lực khi rơi xuống đất. Đáp xuống đất rồi Long Hạo Thần nhảy vọt lên, chạy nhanh hướng ngự Long Quan. Tinh thần lực cường đại đã sớm che giấu thân hình hắn khi vừa trở lại đây. Thế nên mãi đến khi hắn đi tới ngự long quan, người canh gác kỵ sĩ thánh điện quan sát bằng mắt thường mới phát hiện hắn trở về. Đương nhiên sẽ không có hiểu lầm gì, kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người long hạo thần chính là tượng trưng cho thân phận. Huống chi hiện nay kim tinh cơ tòa kỵ sĩ còn chưa trở về chỉ có mỗi mình hắn. Bởi vậy, khi long hạo thần leo lên đầu tường ngự long quan, thì nganh đón hắn là tiếng hò reo rung trời và vô số ánh mắt tôn kính. Thật nhiều kỵ sĩ ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm Long Hạo Thần, dùng nắm tay mạnh đập vào ngực giáp biểu đạt kính y cao nhất với Long Hạo Thần. Đây là kính y đối với thánh kỵ sĩ trưởng mới của họ. Ngay cả thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn còn không biết Long Hạo Thần làm sao trọng thương tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, càng đừng nói đến chiến sĩ bình thường. Trong mắt họ, chính là vị thánh kỵ sĩ trưởng cường đại đánh bại ma thần mạnh nhất của đối phương, hơn nữa làm được khi thánh kỵ sĩ trưởng chưa phải là thần ấn kỵ sĩ. Bởi vậy, trong lòng họ, trước đại lý thánh, kỵ sĩ trưởng của Long Hạo Thần tự động bị họ xóa bỏ hai chữ đại lý. Đồng thời họ càng thêm tin tưởng vào trận thánh chiến này. Khi Long Hạo Thần lần nữa đứng trước mặt Long Thiên Ấn, ông bỗng nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì. Lúc đó ông cảm giác được chắc Long Hạo Thần không xảy ra chuyện gì, chỉ là trốn trong không gian khác, nhưng sao hắn có thể làm được. Sau khi lên cấp 9, đích thực có năng lực ở trình độ nhất định xé rách không gian tạm xuyên qua, nhưng phải ở lúc không gian ổn định bình tĩnh mới làm được. Nhưng khi Long Hạo Thần xuyên qua không gian thì tình hình thế nào? Bảy ma thần liên hợp lại, không biết không gian bị phá hỏng đến trình độ nào, trước mắt vỡ nát, không gian tê liệt gần như vận vẹo cả không chung chiến trường. Dưới tình huống như thế, Long Hạo Thần vẫn thông thả xuyên qua không gian mà đi, Long Thiên Ấn tự hỏi lòng, chính ông tuyệt đối không làm được. Hơn nữa lần này Long Hạo Thần ra đi thời gian dài như vậy, nhất định đã có tọa độ không gian khác mới đúng. Nếu không thì lạc trong không gian sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Ông nội Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ với Long Thiên Ấn, thái độ cũng thân thiết hơn trước. Lúc hắn bị tát mệ cơ nạp công kích, liền cảm nhận được Long Thiên Ấn liều mạng đến cứu. Trước khi truyền tống rời đi hắn cũng trông thấy Long Thiên Ấn, đương nhiên sẽ có cảm tình với ông nội nhiều chút. Long Thiên Ấn cười khổ nói, thật không biết nên nói gì với con nữa. Bảo tháp xuất hiện bên cạnh con là cái gì? Long Hạo Thần trầm ngâm một lát sau, nói, con không muốn gạt ông, nhưng đây là bí mật không thể nói ra. Con chỉ có thể cho ông biết, thật ra nó chỉ khắc chế mỗi mình tử linh ma thần tát mễ cơ nạp mà thôi. Hơn nữa con không thể khống chê nó, nó tự động xuất hiện. Giữa con và nó chỉ có một đường dẫn, là nó mang con rời đi. Khiến Long Hạo Thần kinh ngạc là Long Thiên Ấn không hỏi tiếp nữa, ánh mắt dần hiền hòa. Con không sao chứ, tát mễ cơ nạp có làm con bị thương. Long Hạo Thần lắc đầu, con không sao, có thể tùy thời gian chiến trường. Trời sắp sáng, ma tộc nhất định sẽ phản kích trả thù. Con đã sẵn sàng chiến đấu, xin ông ra lệnh. Nhìn hắn, Long Thiên Ấn Câm Ním, tức giận nói. Ra lệnh cái gì? Con đoán sai rồi, ta nói con biết, hôm nay ma tộc có 70% khả năng không tấn công. Lúc trở về con không trông thấy sao? Trụ ma thần của tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp đã thu lại ánh sáng. Lần này con tổn thương gã rất nặng, lĩnh vực tử linh thậm chí bị tháp của con xé nát. Ta nên nói gì với con đây? Ta và Dương Gia Gia của con đã bảo phải giấu giếm sức mạnh không được lộ thân phận. Con hay lắm, che giấu năng lực ma tộc đã biết, nhưng dựa vào thứ chúng không biết lập tức biến thành mục tiêu chú ý. Một mình con liền có hai thần khí, ma tộc không chú ý mới là lạ. Ta chắc chắn rằng không bao lâu ma thần hoàng sẽ biết sự tồn tại của con. Con nói xem sao ta dám phái con ra chiến trường nữa. Con đã nói tháp kia chỉ có thể đối phó tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, nếu là mấy ma thần khác lần nữa công kích, nếu con gặp chuyện gì thì làm sao đây? Tuy long thiên ấn đang giận dữ nhưng lòng long hạo thần lại ấm áp. Hắn nghe ra được trong giọng nói của ông nội tràn ngập quan tâm và lo lắng. Ông nội, vậy con giữ thành là được. Dù cho ma thần muốn tấn công con thì chúng phải đắn đo kỹ. Chúng ta biết tháp chỉ có thể đối phó tát mễ cơ nạp nhưng chúng không biết. Con nghĩ không có bao nhiêu ma thần dám mạo hiểm thế đâu, tát mễ cơ nạp chính là vết xe đổ của chúng. Hơn nữa cũng không thể trách con được. Vàng dù giấu cỡ nào cũng sẽ tỏa sáng. Chắc ông nội không hy vọng cháu trai bình thường vô danh chứ. Nói đến đây Long Hạo Thần Kiềm không được bật cười, liếc Long Thiên Ấn làm bộ dáng như ăn vạ. Long Thiên Ấn cũng nhịn không được mặt lộ nét cười. Ông rất ít khi cười, nhưng nhìn cháu trai đứng trước mặt thật sự ức chế không được vui sướng trong lòng. Lo lắng qua đi càng cho ông nhìn thấy cháu mình mạnh mẽ. Có thể nói, ông không trông thấy chút khuyết điểm nào trên người Long Hạo Thần. Tuổi không tới 20 đã có sức mạnh cấp 8, lại còn có đến hai thần khí. Tuy hắn chưa thể khống chế hoàn mỹ thần khí nhưng tuổi, như hắn lại có tốc độ tiến bộ thế này, qua vài năm nữa hắn thật sự có năng lực đối đầu với đám ma thần. Đây chính là cháu của ông. Là anh hùng, lãnh đạo sẽ để lại nét mực đậm trong lịch sử nhân loại. Hít sâu, Long Thiên Ấn nói. Lần này ma thần e rằng bị chúng ta đánh sợ. Theo tính toán thì trong ba quân đoàn thần hoàng, tất cả địa ngục ma đều bị tiêu diệt. Mất đi lực lượng công kích ma pháp, quân đoàn thần hoàng tựa như con cọp mất răng, không đáng sợ. Tử Linh ma thần tát mễ cơ nạp lại bị con trọng thương. Gã là kẻ mạnh nhất trong mấy ma thần này. Tựa như con đã nói, chỉ sợ đám ma thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, tối đa cũng kéo dài tình thế trước mắt. Chỉ cần không xuất hiện viện binh thì chúng không dám quyết chiến với chúng ta. Cho nên ông không định để con tiếp tục ra trận nữa. A, Long Hạo thần thoáng chốc suốt ruột. Ông nội, vậy không được đâu. Ông và Dương Gia Gia nên giữ lời hứa chứ. Không cho con ra trận thì sao hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân. Con còn phải cùng đồng bạn dựng lại đoàn, đến hậu phương ma tộc tàn sát. Long Thiên Ấn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Long Hạo Thần, mắt lộ ra khí thế uy nghiêm, thân hình cao to trông thật vững chắc. Ông đứng trước mặt Long Hạo Thần, cho Long Hạo Thần cảm giác như ngọn núi cao vĩnh viễn không ngã. Hạo Thần, con yên tâm, ông và Dương Gia Gia của con có cách nghĩ riêng. Con là cháu trai ruột của ông, cũng là đứa cháu duy nhất, con còn là con trai Quang Minh, thần quyến giả, là hy vọng tương lai của nhân loại. Nếu bảo vệ con dưới cánh chim của ta, đợi đến khi nào con mới có thể trở thành lãnh đạo của nhân loại, khi nào mới có thể dẫn dắt nhân loại hủy diệt ma tộc. Con phải không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng thực lực giống như điều trước đây con đã làm. Ông tin tưởng con có năng lực bảo vệ chính mình, cũng có sức mạnh sáng tạo nhiều hơn huy hoàng. Vậy nên ông nội sẽ không ngăn cản con ra chiến trường. Liên tục đại chiến hai ngày, con dọa lui kẻ địch một lần, khiến ma tộc đánh mất cơ hội thu hoạch nhiều xác chết để bổ sung thực vật, lại trọng thương tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, tiến bức ức chế khí thế đại quân ma tộc. Hai công lớn này ông nội đều ghi nhớ cho con. Làm điện chủ kỵ sĩ thánh điện, ông có quyền đưa con công huân. Cho nên ông quyết định thưởng con 50 vạn công huân, để khen ngợi con xoay chuyển tình thế trong hai trận đại chiến. 50 vạn. Long hạo thần kinh ngạc, hắn vui mừng nhưng cùng lúc đó lo lắng hỏi. Ông nội, thế này chắc không tính là làm việc riêng chứ. Nói nhảm. Long thiên ấn cốc đầu Long hạo thần, cười mắng. Con đi kỵ sĩ thánh điện chúng ta hỏi thăm xem, ai không biết ông nội con là thần ấn kỵ sĩ nghiêm khắc, công bình nhất. Ông có được là trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, nếu ông không làm được công bình thì sao có thể được thần ấn vương tọa thừa nhận. Con yên tâm, ông thưởng cho con chỉ có ít chứ không nhiều. Con tưởng tượng xem, nếu không có con đoạn hậu, 50 bí ngân cơ tòa kỵ sĩ đồng hành có mấy người sống sót trở về? Chỉ riêng hành động đoạn hậu không tiếc trả giá sinh mệnh của con đã đủ 50 vạn công huân. Đây là con dùng sự dũng cảm, mạng sống và tinh thần hy sinh đổi lấy. Dù rằng khi đó ông rất giận, giận con không để ý an toàn của bản thân. Nhưng làm ông nội con, làm điện chủ kỵ sĩ thánh điện, con là niềm kiêu hãnh của ông nội. Cháu trai của Long Thiên Ấn ta khi đối mặt nguy hiểm không bỏ rơi đồng bạn, dùng hành động trực tiếp chứng minh sự dũng cảm của con. Nhìn trong mắt ông nội tràn ngập tình cảm, hốc mắt Long Hạo thần ươn ướt Dù hắn có mạnh mẽ hơn, tâm trí trầm ổn hơn, rốt cuộc chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Được ông nội thừa nhận, đối với hắn thật sự rất quan trọng. Long Thiên Ấn hít sâu, ổn định cảm xúc kích động, nói tiếp. Con làm rất tốt, nhưng đã không thích hợp ở lại đây nữa. Ánh sáng của con nên nở rộ ở nơi cần thiết hơn. Ngự Long Quan chúng ta không quá đáng lo về mặt phòng ngự, con lại dễ dàng bị đối phương chú ý. Cho nên sau khi tự hỏi, ông quyết định cho con một nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này tương đương với hoàn thành ngàn vạn công huân, có thể dựng lại săn ma đoàn của con. Ông chưa cho con biết, lần này Dương gia gia của con quay lại Thánh Minh là muốn thảo luận với lãnh đạo thánh điện khác nên dùng năng lực phá hủy trụ ma thần của con như thế nào. Liên Minh sẽ phối hợp với con phát huy sức mạnh này đến mức lớn nhất. Vừa nghe nói có thể dựng lại săn ma đoàn, Long Hạo Thần hưng phấn suýt nữa nhảy cẫng lên. Ông nội, xin ông hãy tuyên bố nhiệm vụ đi, dù có là gì thì con nhất định sẽ hoàn thành. Long Thiên Ấn nói, đừng nói chắc như vậy, nhiệm vụ tương đương với ngàn vạn công huân sẽ đơn giản thế sao? Con có thể trở về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai sẽ xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất đơn giản, con đi một mình, lấy thân phận thánh kỵ sĩ trưởng của kỵ sĩ Thánh Điện, trước tiên gia nhập vào trận phòng ngự của năm Thánh Điện khác tại quan ải. Mỗi một quan ải ít nhất đạt được trăm vạn công huân, hoặc lập công lớn cỡ như đêm qua. Hoàn thành chiến đấu 5 tòa hùng quan rồi, tất nhiên con sẽ hội hợp với đồng bạn. Đến lúc đó liên minh sẽ cho con nhiệm vụ mới, hiểu rõ chưa? Hạnh phúc đến quá đột nhiên, cho nên Long Hạo Thần thoáng chốc có cảm giác bỡ ngỡ. Tham gia chiến đấu với năm thánh điện khác, hội hợp cùng đồng bạn, không thể nghi ngờ, Long Thiên Ấn cho hắn nhiệm vụ này, đơn giản hơn nhiệm vụ ngàn vạn công huân của Dương Hạo hàm nhiều. Hơn nữa không ngừng tới quan ai khác thì hắn có thể cùng đồng bạn gặp gỡ, sao hắn không hưng phấn cho được? Thoáng chốc Long Hạo Thần bởi vì kích động mà nói không ra lời. Long Thiên Ấn mỉm cười nói. Có phải con đang nghĩ sắp đi tới khu ma quan gặp cô bạn gái của mình, mới vui sướng như vậy? Đúng thế, cách ngự long quan kỵ sĩ thánh điện gần nhất, chẳng phải chính là khu ma quan có thích khách thánh điện ư? Thải Nhi đã ở đó. chương 208 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe thấy ông nội nhắc nhở, cảm xúc của long hạo thần bỗng chốc lại dao động kịch liệt. Hắn không che giấu tình cảm, mạnh gật đầu, long thiên ấn khẽ thở dài, khổ cho đám thanh niên các người. Nếu không phải có ma tộc, ông nội đã có thể làm chủ hôn cho hai đứa. Phải đối xử tốt với người ta, lão gia Thánh Nguyệt tính tình không dễ chọc. Bàn về bối phận thì Thánh Nguyệt kỳ thực còn cao hơn Long Thiên Ấn một bậc, nhưng Tu Vi thì Long Thiên Ấn có thần ấn vương tọa mạnh hơn chút. Long Hạo Thần liên tục gật đầu, nói, Ông nội, con có thể đi ngay được không? Long Thiên Ấn bực mình nói, Không được, nhớ vợ rồi không muốn ở bên ông nội lâu chút sao? Từ giờ trở đi con phải theo sát bên ông cho đến lúc ngày mai rời đi. Nghe ông nội nói thế, Long hạo thần ổn định lại cảm xúc kích động. Ông nội, con. Long thiên ấn khóa tay. Ông hiểu. Lúc ông bằng tuổi con chẳng biết phản nghịch hơn gấp mấy lần, con đã làm tốt lắm. Nhưng con phải nhớ kỹ, ông nội ủng hộ con dựng lại săn ma đoàn, không có nghĩa là yên tâm an toàn của con. Con là cháu trai duy nhất của ông. Con không chỉ phải giữ mình an toàn vì liên minh, mà còn vì ông nội. Liên minh mất đi con là mất đi một cánh tay đắc lực. Ông nội mất con là mất đi người thân. Con hiểu chưa? Long hạo thần im lặng, chậm rãi tiến lên một bước, ôm chặt Long Thiên Ấn. Long Thiên Ấn bật cười. Bao năm nay đây là lần đầu tiên ông phát ra nụ cười vui vẻ nhất. Ông biết bắt đầu từ bây giờ, mình thật sự có cháu nội. Chính như Long Thiên Ấn phản đoán, sau khi trời sáng, ma tộc không phát động công kích. Nhưng đại doanh ma tộc nhanh chóng điều động. Quân đoàn thần Hoàng bị trọng thương rõ ràng lui vào trong, chăm sóc thương binh. Đương nhiên ba cấm chú đối với đại quân ma tộc không phải không có chỗ tốt. Ít nhất thì những thi thể không hóa thành châu bụi có thể làm thực vật Cả đại quân ma tộc dùng bữa ăn cao cấp nhất, lấy binh sĩ quân đoàn thần Hoàng làm nguyên liệu Bởi vì tát mễ cơ nạp bị trọng thương nên dung nhập vào trụ ma thần, bế quan tu luyện Quyền chỉ huy đại doanh ma tộc rốt cuộc rơi vào tay hùng ma thần Hoa Lợi Phất Nhưng lúc này Hoa Lợi Phất ngược lại không dám chèn ép thực lực ác ma tộc Cho nên không lập tức phát động chiến tranh Một là bởi vì mới có thực vật bổ sung, quan trọng hơn là hiện giờ ác ma tộc đang suy yếu. Tát mễ cơ nạp điều động lực lượng căn nguyên của toàn tộc phát ra một kích khủng khiếp, khiến tộc nhân ác ma tộc đều bị suy yếu rất nhiều. Không quân của ma tộc gần như đều do ác ma tộc tổ thành. Dưới tình huống này thì sao có thể chiến đấu với ngự long quan được? Đánh một trận với long thiên ấn, long hạo thần khiến hoa lợi phát nhận ra sự cường đại và căn cơ của nhân loại, dĩ nhiên gã sẽ không làm liều. Ít ra phải nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian mới bắt đầu phát động chiến tranh. Ngày hôm sau, khi màn đêm lần nữa ráng xuống, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi Ngự Long Quan, nhắm một phương hướng, giữa đêm gió tuyết thẳng đến phương Nam. Dù là Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp hoặc Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất đều không biết, Thánh Kỵ Sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện đem đến kinh hỉ cho chúng đã rời đi. Bây giờ Ngự Long Quan chỉ có một vị thần ấn Kỵ Sĩ Long Thiên ấn chấn giữ. Đương nhiên lá bài chân chính của Kỵ Sĩ Thánh Điện không phải là Long Hạo Thần. Long Thiên ấn có gan dùng trận thế như vậy đối đầu với đại quân ma tộc đương nhiên là có chỗ dựa. Rời khỏi kỵ sĩ thánh điện, Long Hạo Thần và Hàn Vũ có loại cảm giác chim cất cánh tự do trên trời cao, rốt cuộc có thể dựng lại đội. Long Hạo Thần hiểu rõ, tuy mặt ngoài ông nội nói là cho mình làm nhiệm vụ, kỳ thực Long Thiên Ấn không kiểm tra trị số công huân hiện tại của hắn. Chính là nói, hắn ở mỗi tòa hùng quan có lấy lấy được 100 vạn công huân hay không, cũng sẽ chẳng có người kiểm tra. Thế nên sau khi rời đi ngự Long quan họ tương đương, với hoàn thành nhiệm vụ hội hợp đồng bạn, mọi người tách ra đã hơn một năm rưỡi, nhớ nhau hơn bất cứ thứ gì. Hướng chi quan ải thứ nhất họ đến chính là khu ma quan có thích khách thánh điện, Thải Nhi đang ở đó. Long hạo thần rõ ràng cảm giác được tim mình không thể bình tĩnh. Cảm giác mãnh liệt hưng phấn thậm chí thúc đẩy linh lực trong người hắn xuất hiện dao động bất quy tắc, có chút ảnh hưởng hiệu xuất hấp thu qua nguyên tố bên ngoài. Nhưng hắn thật khó khống chế cảm xúc của mình. Thải Nhi, cô có khỏe không? Một năm rưỡi rồi, cô có nhớ lại gì không? Cô có nhớ tôi không? Vừa nghĩ tới những điều này là Long Hạo Thần chỉ hận mình không mọc thêm nhiều cánh, nhanh chóng bay tới bên cạnh Thải Nhi. Họ rời khỏi ngự Long Quan, tuy rằng đi phía Nam hướng khu Ma Quan nhưng trước tiên đi về Tây Nam, do đó vào trong nội bộ Liên minh Thánh Điện. Dù sao đại quân ma tộc bên ngoài như hổ rình mồi, họ không muốn gặp rắc rối. Sau khi tiến vào nội bộ Liên minh Thánh Điện, có ngự Ma Sơn Mạch Địa thế hiểm trở, họ có thể tập trung hết sức chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới khu Ma Quan. Sức tinh vương chờ hai người không thành vấn đề, huống chi bản thân Hàn Vũ cũng là thể chất quang minh, nội linh lực bẩm sinh cao tới 80. Thế nên tinh vương thân thiện với y chỉ thua Long Hạo Thần. Trong tình trạng Long Hạo Thần bổ sung linh lực cho nó, tinh vương dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng Khu Ma Quan. Khu Ma Quan. Thánh chiến đã tiến hành một năm rưỡi, chiến đấu ngày càng thảm khốc. Trong lục đại thánh điện, chống đỡ thế công của ma tộc gian khổ nhất là bên chấn Nam Quan, thứ hai là Khu Ma Quan mỗi một cửa ải của nhân loại đều là một tòa thánh điện chấn giữ. Thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện so sánh với nhau thì thực lực tổng thể tuy cách biệt chút, nhưng tranh lệch không lớn lắm. Thế nên khu ma quan chống cự khó khăn là bởi vì chức nghiệp. Tuy lúc kỵ sĩ thủ thành không thể dùng tọa kỵ, nhưng dù sao họ là chiến sĩ trọng giáp, xuống chiến mã cũng là trọng bộ binh, thủ ở đầu tường tựa như vách tường bằng đồng. Thích khách lại không được. Bản về lực công kích, thích khách vượt xa kỵ sĩ, nhưng bàn về phòng ngự thì họ thua xa kỵ sĩ rất nhiều. Thích khách am hiểu ẩn nấp, ám sát, lèn vào kẻ địch hàng vạn chỉ cắt đầu thượng tướng. Tấn công và phòng ngự là điểm yếu của họ, đặc biệt là loại thủ thành chiến. Thế nên trong trận chiến tranh này, thích khách thánh điện có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nếu không phải có quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn ở trong khu ma quan, chỉ sợ khu ma quan đã sớm bị công phá vài lần. Kỵ sĩ thánh điện giúp đỡ rất lớn cho thích khách thánh điện. Nhưng thánh chiến dù sao là cùng phát động ở 6 quan ải, mỗi một thánh điện phải trước hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự của mình mới có sức đi giúp thánh điện khác. Trong 72 trụ ma thần của ma tộc, ma thần và chủng tộc xếp ba hạng đầu đều không xuất hiện trong thánh chiến. Mà xếp hạng 4 tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, xếp hạng 6 hùng ma thần hoa lợi phất đều ở bên Ngự Long Quan. Kỵ sĩ thánh điện gánh vác áp lực lớn như vậy, muốn giúp thích khách thánh điện thì là có lòng mà không đủ sức. Một năm rưỡi này, chỉ riêng lãnh đạo thích khách thánh điện đã có 1 phần 3 chết trận xa trường thuộc hạ của Thánh Nguyệt hầu như ai cũng bị thương. Một số tiền bối cường giả của thích khách thánh điện cùng nhau tham gia chiến trường, liều mạng với kẻ địch, gần như mỗi lần đánh đuổi thế công của ma tộc là thích khách thánh điện sẽ trả cái giá cực đắt. Lúc này điện chủ thích khách thánh điện Thánh Nguyệt đứng trên đầu tường khu ma quan. Khu ma quan cũng là nơi hiểm yếu, so sánh với Ngự Long quan thì ưu thế ở chỗ không lo mặt sau. Có Ngự Ma Sơn mạch tồn tại, không sợ bị ma tộc bao vây, chỉ cần chặn thế công một hướng của đại quân ma tộc là đủ rồi. Nhưng so với ngự long quan thì chỗ hiểm yếu thua chút, bên ngoài không có thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng ma tộc. Cùng lúc đó, khu ma quan không có tường thành cao tới 200 mét. Đầu tường khu ma quan, đã không thấy tất cả lỗ châu mai, chiến tranh không ngừng hủy đi chúng. Ma pháp dư có thể ở trên thành phóng ra ma pháp đã không tới 50 người, đây là lực lượng ma pháp cuối cùng của khu ma quan. Gần như tất cả cường giả thích khách thánh điện đều ở trên đầu tường khu ma, quan chống địch. Bọn họ không biết mình có thể kháng cự được bao lâu, may mắn khu ma quan bị thương nghiêm trọng nhưng ma tộc tấn công họ cũng không tránh thoát. Nửa năm nay tần suất tấn công không nhiều như trước. Lúc này Thải Nhi đứng ở đầu tường khu ma quan, mặc đồ đen, không mang giáp, hai mắt lạnh lùng không gợn sóng, một năm rưỡi đã qua, giờ cô là cô gái trưởng thành. dáng người càng thêm thon thả cân xứng, tất cả ưu điểm có trên người con gái thì cô đều có. So với lúc ban đầu chia tay với đám long hạo thần, bây giờ Thải Nhi thêm vài phần lạnh lùng. Tuy không còn thua xa lúc mất trí nhớ, nhưng ít ra trên chiến trường chém giết không khiến cô thấy sợ hãi. Thánh Linh Tâm đứng bên cạnh Thánh Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải bao lớp vài giày cộ. Tại khu ma quan thậm chí không có một vị mục sư, chỉ có thể nhờ vào các thầy thuốc trị thương, có thể tưởng tượng trình độ nghiêm trọng. Ông cô, để con đi đi. Thải Nhi đột nhiên nói với Thánh Nguyệt đứng bên cạnh. Ma tộc đã tấn công lên đầu tường, hai bên đang tiến vào trận đấu tay đôi thảm khốc nhất. Do đó có thể thấy, bây giờ lực phòng ngự của khu ma quan thật sự là thấp đến cực điểm. Nếu không dựa vào nơi hiểm yếu, sao có thể bị kẻ địch leo lên đầu tường. Ma tộc công kích khu ma quan chủ lực là Cuồng Ma, Song Đầu Ma Thứ, hỏa Diễm Ma Khôi, Lang Ma, Biển Song Đao Ma và Ma Nhãn Thuật Sĩ Tổ Thành. Trong tổ hợp này tuy cường giả không nhiều bằng bên ngự long quan, nhưng chiếm ưu thế ở chỗ số lượng khổng lồ. Cũng bởi vì quá nhiều nên có đủ thi thể làm thức ăn. Trong số đó, cuồng ma và song đầu ma thứ hợp thành không quân, lang ma dẫn theo song đao ma song lên trước. Hỏa diễm ma khôi thì cùng với ma nhãn thuật sĩ công kích ở hậu phương. Trái lại bên thích khách thánh điện là thích khách, chiến sĩ, kỵ sĩ pha trộn lại. Kỵ sĩ và chiến sĩ ở đằng trước, thích khách dốc sức tàn sát. Nhưng thời gian dài thánh chiến, rất nhiều ma pháp sư và mục sư bị kẻ địch ưu tiên giết chết, khiến các tướng sĩ khu ma quan ngăn chặn thế công của ma tộc cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là công kích của ma nhãn thuật sĩ và hỏa diễm ma khôi, đem đến tổn thương cực lớn cho chiến sĩ cấp bậc thấp. Vì thế mà thích khách thánh điện không biết bao nhiêu lần tổ chức đội cảm tử, chuyên môn tìm giết chúng. Nhưng ma thần phụ trách chỉ huy chiến trường bên này không dễ đối phó, sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, chuyên môn tổ chức một đội do cường giả các tộc hợp thành giải quyết đội cảm tử. Giống như ngự long quan, cường giả cấp 9 hai bên đều không dễ dàng tham gia chiến đấu, khắc chế uy hiếp lẫn nhau. Nhưng trận thánh chiến khốc liệt này khiến khu ma quan như muối bỏ biển, đang đến hồi tan vỡ. Ma thần hoàng ra lệnh đại quân ma tộc đánh lâu dài, không ngừng tiêu hao lực lượng nhân loại tích lũy, không được dễ dàng xâm nhập lãnh địa Liên Minh Thánh Điện. Là bởi vì y không muốn thế giới nhân loại bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng cái này không ảnh hưởng ma tộc hủy đi quan ải, sát thương quân đội nhân loại, so với đem tộc nhân của mình làm thực vật, hiển nhiên ma tộc càng thích ăn nhân loại hơn. Thánh Nguyệt gật đầu với thải nhi, "Chú ý an toàn." Dạ Thải Nhi ở một tiếng, thân hình chợt lóe, từ tầng 2 khu ma quan rơi hướng chiến trường. Trải qua thời gian dài như vậy, cô sớm thích ứng mọi thứ nơi đây, cũng quen rất nhiều chuyện sau khi mất trí nhớ. Ánh sáng đen rạch chân trời, khí thế lạnh lẽo khiến nhiệt độ chớp mắt giảm vài bậc. Thải Nhi toàn thân đồ đen, tóc tím tung bay, lưỡi hái tử thần lặng lẽ xuất hiện trong bàn tay nàng. Ánh sáng đen âm u phát ra từ lưỡi hái tử thần. Nàng vừa rơi xuống, một lưỡi dao đen to lớn chém ra ngoài. Song đao ma đang điên cuồng leo lên khu ma quan bỗng chốc như lùa bị cắt ngã dạp một đống. Chúng nó chạm vào lưỡi dao đen thì thân thể liền chia lìa, sát khí đậm đặc bỗng lan tràn. Lưỡi hái tử thần tới đâu là ma tộc cấp thấp biến thành cho bụi. Thải Nhi thức tỉnh thể chất thần quyến giả khác với Long Hạo Thần rất nhiều. Long Hạo Thần là thần quyến giả con trai quang minh, hắn thức tỉnh được lợi chủ yếu là tăng lên mọi mặt, bao gồm được quang minh nữ thần ban phước lành, lực thân thiết với quang nguyên tố, tố chất bản thân thăng hoa, vân và vân vân. Mà thải nhi thì không giống nhau. Sau khi thải nhi thức tỉnh thể chất thần quyến giả, lợi ích lớn nhất là Luân Hồi Kiếm biến thành lưỡi hái tử thần. Thổi nhỏ nàng đã dung hợp với Luân Hồi Kiếm, trải qua không biết bao nhiêu thống khổ, tôi luyện mới dần dung hợp với thần khí này. Có thể nói là cả quá trình tu luyện của thải nhi. Cho nên độ phù hợp của nàng và Luân Hồi vượt xa Long Hạo Thần với mấy thần khí của hắn rất nhiều. Bản thân tăng phúc thì thải nhi thức tỉnh không bằng Long Hạo Thần, nhưng về thần khí thì Long Hạo Thần thua xa nàng. Nhẹ nhàng đáp xuống đầu tường bị máu tươi nhộn thành đỏ sẫm, mái tóc tím của Thải Nhi không gió tự bay. Sau khi mất trí nhớ, nàng bớt đi khí thế lạnh lẽo khiến người sợ hãi. Nhưng mỗi khi nàng chân chính triệu hoán ra lưỡi hái tử thần của mình, khí chất này sẽ tùy theo trở lại. Sát khí như thực chất bộc phát từ người Thải Nhi. Dù là ma tộc hay cường giả bên ta, cảm nhận được khí lạnh này đều bất giác lùi lại. Lấy Thải Nhi làm trung tâm liền xuất hiện đất chống đường kính vài chục mét. Khuôn mặt Tuyệt Trần không có biểu tình, đôi mắt long lanh tràn ngập sát ý vô tận. Đoạn thời gian mới trở lại khu ma quan, thải nhi khá là bài xích chém giết. Dù sao thì sau khi mất trí nhớ, tâm tính của nàng chỉ là một thiếu nữ, đâu dễ chấp nhận giết chóc. Dù bị lưỡi hái tử thần ảnh hưởng, nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn cực kỳ kháng cự. Vì vậy mà Thánh Nguyệt cố ý để nàng ở lại thương binh doanh trong khu ma quan một đoạn thời gian. Mỗi ngày sau khi tu luyện xong, ông sẽ để nàng giúp đỡ một ít công tác đơn giản trong thương binh doanh. Ở đó, Thải Nhi nhìn đến rất nhiều địa ngục trần gian. Nàng vĩnh viễn không quên lần đầu vào thương binh doanh, trông thấy một binh sĩ mất hai chân, và một tay dùng cánh tay còn lại cầm dao găm đâm vào ngực mình. Gã có một lá thư Di Trúc, Thải Nhi tự tay đưa thư cho Thánh Nguyệt. Di Trúc viết, nữ nữ, đậu đậu, cha yêu các con, nhưng cha không thể cùng các con nữa. Ma tộc đáng chết định chiếm đoạt quê hương chúng ta, cha và các bạn dùng sinh mạng của mình bảo vệ liên minh chúng ta. Liên minh là nhà của mọi người, cha chết cũng có ý nghĩa. Nhưng cha thật không nỡ xa các con, cha rất muốn lần nữa nhìn các con và mẹ. Thật muốn giống như trước đây, để các con ngồi trên đùi cha, ôm các con, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của các con. Nhìn các con cười xấu xa chùi nước mũi vào mặt cha. Cha thật nhớ các con, nhưng cha thật sự không thể chống đỡ được nữa. Hãy nghe lời mẹ, tiền trợ cấp của cha chắc cũng đủ nuôi các con khôn lớn. Các con phải nhớ, cha chết là vì chiến đấu cho liên minh, chiến đấu vì nhân loại chúng ta. Cha hy vọng có thể trở thành niềm kiêu hãnh của các con. Nếu có một ngày liên minh cần các con, vậy cha hy vọng các con cũng sẽ cầm lấy vũ khí, dũng cảm đứng trên đầu tường khu ma quan cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Vĩnh viễn yêu các con, cha, khi xem xong Di Trúc, Thải Nhi ngây như phỗng lâu tới cả tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, nỗi sợ trong mắt và đáy lòng nàng biến mất. Trong thương binh doanh, nàng không sợ giờ bẩn, không sợ mệt, dốc hết sức chăm sóc thương binh, mãi đến tròn ba tháng thời gian. Ba tháng sau, Thánh Nguyệt gặp Thải Nhi, trong tay ông cầm lá Di Trúc kia. Ông nói cho Thải Nhi biết đã phát tiền trợ cấp, di chúc cũng còn nguyên trả lại. Giây phút đó, Thải Nhi nhào vào ngực ông Cố, khóc không thành tiếng. Thánh Nguyệt chỉ bình tĩnh nói cho nàng, một binh sĩ bình thường đều biết dùng máu và sinh mệnh của mình bảo vệ lãnh thổ nhân loại, vì bảo vệ nhà mình mà trả giá sinh mệnh quý báu, vì không liên lụy liên minh mà chọn tự sát, làm luân hồi thánh nữ, nàng có thiên phú như vậy sẽ chỉ đứng trong thương binh doanh thôi sao? Giết chết một kẻ địch ý nghĩa giảm bớt một lần tấn công, nghĩa là giảm đi tử vong và tổn thương. Nàng nên đem sức mạnh của mình vào chiến trường. Ma tộc không rút lui thì bi kịch sẽ không kết thúc. Khi Thải Nhi lần nữa đứng trên đầu tường khu ma quan, nỗi sợ trong lòng nàng đã hoàn toàn biến thành hận thù ma tộc. Lưỡi hái tử thần sát khí cuối cùng lần nữa dáng thế. Bóng dáng tựa như tia chớp đen gạt ngang ra, tới đâu là rất nhiều binh chủng ma tộc cấp thấp sẽ tan nát. Thải Nhi tựa như hồn ma hắc ám, chỗ nào nhiều kẻ địch tình trạng nguy ngập nhất thì nàng sẽ xuất hiện tại đó. Lưỡi hái tử thần đánh đâu thắng đó, không biết có bao nhiêu cường giả ma tộc chết dưới thần khí của nàng. Kem, lưỡi hái tử thần quét ngang, đánh bật ra một tia chớp sắc ám kim. Rốt cuộc Thải Nhi tạm dừng lại, trông thấy là một cuồng ma cường đại toàn thân tỏa ánh sáng ám kim. Cuồng ma này tu vi ít nhất là cấp 7, trường mâu tia chớp chĩa hướng Thải Nhi, quanh thân lượn lờ tia điện, đôi cánh sau lưng vỗ đập bay bành bồng trên không chung cách đầu tường khu ma, quan không xa. Đáy mắt Thải Nhi sẹt qua tia sáng lạnh, ngay sau đó nàng bỗng dưng biến mất. Sát khí khủng bố khiến ánh sáng xung quanh rõ ràng tối xuống. Cuồng ma màu ám kim cường đại phản xạ trước tiên dùng trường mâu đâm sau lưng. Đinh, khen chat, trường mâu ám kim uy lực gần với vũ khí cấp truyền kỳ của nhân loại. Nhưng dưới lưỡi dao hắc ám thì nó bị cắt ngọt như đậu hủ. Lưỡi hái u ám to lớn cắt từ đầu vai chém thân thể thành hai nửa. Cho đến giây phút này, cơ thể Thải Nhi mới hiện ra trên không trung. Cùng là cấp 7, trước mặt nàng, cuồng ma cấp 7 không tạo thành chút siêu uy hiếp nào. Lực công kích của nàng mạnh mẽ, coi như là lúc long hạo thần cấp 7 cũng không thể sánh bằng, huống chi là đám ma tộc. Ngay lúc nàng giết cuồng ma thì đột nhiên linh cảm có nguy hiểm tính mạng, xoay nửa người lại nhìn hướng đại quân ma tộc. Có ít nhất trăm ánh sáng chớp mắt ngưng tụ bắn hướng Thải Nhi. Ánh sáng bao trùm phạm vi rất lớn, tốc độ như Thải Nhi muốn tránh cũng không kịp. Không chỉ thế, trừ ánh sáng đó ra còn có vô số hỏa cầu to lớn tựa, như mưa sao băng bay hướng nàng. Rất rõ ràng, cuồng ma trước đó có tác dụng như quân hy sinh, hấp dẫn nàng lao ra đầu tường khu ma quan. Phát động đánh bất ngờ chẳng phải chính là ma nhãn thuật sĩ và hỏa diễm ma khôi ư. Chúng có ít nhất 200 tên, sau khi Thải Nhi xuất hiện thì lập tức phát động công kích. Thải Nhi xuất hiện ở đầu tường khu ma quan đã không phải ngày đầu tiên. Mỗi lần nàng xuất hiện đều khiến ma tộc tổn thất lớn. Chỉ riêng cường giả ma tộc trên cấp 6 đã chết gần trăm tên dưới tay thải nhi trong đó còn có 3 tên cấp 8 tổn thất như thế khiến ma tộc sớm chú ý đến nàng đồng thời tạo nên uy danh luân hồi thánh nữ của thải nhi tại khu ma quan đối diện chùm ma Pháp tràn ngập hơi thở hắc ám thải nhi chẳng hề hoảng loạn hơi cuộn người lại ngay sau đó quanh người nàng xuất hiện một tầng khí đen mông lung giờ cao lưỡi hái tử thần qua khỏi đầu làm động tác từ trên chém xuống dưới không sai thải nhi không né tránh mà chỉ làm động tác đơn giản như thế Có thể thấy rõ khi lưỡi hái tử thần từ không chung chém xuống thân thể thải nhi bỗng dưng biến mất lưỡi hái tử thần cũng biến mất còn lại chỉ có đao phong to lớn không khí xung quanh chớp mắt vặn vẹo ánh sáng ma Pháp khổng lồ bị gấp khúc chết xạ bay tứ tán cùng lúc đó đao phong to lớn đã phóng ra chém vào chùm ma Pháp tạo thành một con đường đây chính là sự cường đại của lưỡi hái tử thần dù hiện giờ thải nhi chỉ mới có tu vi cấp 7 nhưng nhờ vào lưỡi hái tử thần nàng có thể ở trong phạm vi nhỏ sinh ra uy lực giống như lĩnh vực Đem tất cả công kích của kẻ đích áp xúc tập trung, sau đó một chiều phá vỡ. Lưỡi hái tử thần có rất nhiều đặc tính, trong đó hai loại mạnh nhất chính là chém sắc như chém bùn và thanh tẩy. Chém sắc như chém bùn không phải chỉ là nói thôi, hơi thở tử thần sắc bén cứng rắn chém rách tất cả ma pháp. Những ma pháp đối diện lưỡi hái tử thần không thể phát huy hiệu quả trồng chất nên có. Thân thể thải nhi lại hiện ra, đôi cánh sau lưng rõ ràng lớn hơn rất nhiều, đang vỗ đập mang theo thân thể nàng bay trở lại đầu tường. Dù nàng rất muốn sông, vào đại quân ma tộc bên dưới chém giết đám ma tộc thi triển ma pháp, nhưng lý trí nói cho nàng biết không nên làm vậy. Khi Thải Nhi sắp quay về đầu tường khu ma quan thì đột nhiên nàng chợt khựng lại. Ngay sau đó, nàng có cảm giác rơi vào chất lỏng dính đặc. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, thân thể nàng thoáng chốc chậm chạp, ngay cả linh lực bản thân cũng bị trình độ cực lớn nghiền áp. Đây là sao? Thải Nhi thầm kinh ngạc, bản năng rót linh lực vào lưỡi hái tử thần. Cùng lúc đó, luồng sáng đen thê lương rít gió lao tới, mục tiêu chính là giữa chán nàng. Luồng sáng đen này đến cực nhanh, nhanh đến mức khiến người không kịp thấy rõ. Huống chi bây giờ cơ thể Thải Nhi đang bị kiềm chế, nàng muốn ngăn cản cũng không làm được. Bị kẻ địch tập kích. Đây là suy nghĩ thứ nhất trong đầu Thải Nhi. Khiến nàng thầm chấn kinh là, lấy cảm ứng sát khí của lưỡi hái tử thần và linh cảm của nàng thế mà không phát hiện kẻ địch này tồn tại. Suy nghĩ đó chỉ xẹt qua đầu nàng trong phút chốc nàng có thể làm chính là mau lẹ dơ ngang lưỡi hái tử thần chặn trước mặt. Đình, trong tiếng nổ trói tai, Thải Nhi chỉ thấy mình như bị cây trùi đập trúng. nàng rên ra tiếng, miệng mũi trào máu. nàng nhờ vào uy lực của lưỡi hái tử thần, tuy có thể dùng lưỡi liềm chắn công kích từ kẻ địch, còn triệt tiêu hết thuộc tính xâm nhập trong đòn tấn công của đối phương. nhưng dù là vậy, không thể hóa giải hết lực chấn đến từ linh lực cường đại như thực chất của đối thủ. Thải Nhi cảm giác nội tạng đảo lộn, đôi tay nắm lấy lưỡi hái tử thần bỗng chốc mất cảm giác. Đáng sợ nhất là, bị lực chấn mạnh vậy nhưng nàng không bay ngược ra sau, vẫn bị cảm giác dính đặc giam giữ. Công kích đợt 2 của kẻ địch lại đến rồi. Có thể nói Thải Nhi đã tới lúc chỉ mảnh treo chuông. Thông qua đợt công kích đầu tiên nàng liền phán đoán ra, kẻ địch đánh lén chính mình là cường giả cấp 9. Cũng chỉ có cường giả cấp 9 dựa vào linh lực cường đại mới không bị nàng phát hiện, hơn nữa sinh ra lực công kích mạnh mẽ như thế. Cảm giác dính đặc chắc là lĩnh vực của đối phương. Trên khu ma quan, Thánh Nguyệt luôn quan sát hành động của Thải Nhi. Đột nhiên trông thấy Thải Nhi tạm ngừng giữa không chung, ngay sau đó xuất hiện luồng sáng đen, Thánh Nguyệt liền biết có chuyện xấu. Nhưng tất cả xảy ra thật quá nhanh, cho dù tu vi như ông muốn cứu Thải Nhi cũng không kịp. Tiếng xe gió chói tai khiến chiến sĩ hai bên tạm dừng động tác. Tất cả giật mình trông hướng đầu tường khu ma quan, bầu trời tách ra một lỗ hồng lớn, lỗ hồng này còn liên tục lan tràn thẳng đến chỗ Thải Nhi. Tấn công kẻ địch để nó lùi lại phòng ngự, đầu óc Thánh Nguyệt rất tỉnh táo phân tích ra. Đợt công kích thứ hai chắc chắn là Thải Nhi không thể ngăn cản, tốc độ của ông nhanh đến mấy cũng không thể ngăn chặn chiêu đó. Cho nên ông chỉ có thể tập trung mục tiêu vào người kẻ địch. Nếu chiêu kia giết chết Thải Nhi, vậy ông dốc sức ra một đòn đủ trọng thương kẻ địch. Cùng lúc đó, không ai nghĩ tới là Thải Nhi không khoanh tay chịu chết. Đôi tay nàng đã tê dần, cơ thể bị lĩnh vực hạn chế, nhưng nàng vẫn làm ra hành động tự cứu. Đáy mắt Thải Nhi xẹt qua tầng màu đen sâu thẳm, cơ thể nàng bỗng chốc biến mất. Lưỡi hái tử thần thoáng chốc phát ra sát khí âm trầm vô cùng khủng bố, khiến lĩnh vực dính đặc vô hình vô sắc bỗng nhiên bị chém ra một khe hở, lưỡi hái tử thần nhờ vào khe hở này chui ra ngoài. Ra ngoài Thánh Nguyệt dự đoán là kẻ địch đánh lén thải nhi, không thèm để ý đòn đánh của ông, lưỡi đao đen được tấn công thứ hai không thu lại mà rơi trên lưỡi hái tử thần. Tiếng ma sát chói tai và tiếng va đập, lưỡi hái tử thần kịch liệt chấn động sinh ra tiếng ù ù điếc tai. Ngay lúc nó mới thoát khỏi lĩnh vực dính đặc, thải nhi đã bị chấn ra khỏi lưỡi hái tử thần. Không sai, giây phút kia nàng dung nhập vào lưỡi hái tử thần, dung hợp thành một. Đây chính là một trong các năng lực cường đại của lưỡi hái tử thần. Trong thần khí có một không gian không lớn lắm, lúc nguy hiểm thì Thải Nhi có thể ẩn nấp trong đó để tránh né công kích cường đại của kẻ địch, nhờ vào độ cứng của lưỡi hái tử thần bảo vệ bản thân. Chính bởi vì có năng lực này nên Thánh Nguyệt mới yên tâm để Thải Nhi ra chiến trường xung phong liều mạng. Nhưng mới rồi kẻ địch ra một chiêu kia quá mạnh, trực tiếp chấn Thải Nhi văng ra khỏi lưỡi hái tử thần. Sắc mặt Thải Nhi vốn tái nhợt nay biến trắng bệch, bị kịch liệt chấn động thì không thể nào không bị thương. Nhưng đôi tay tê liệt đã hồi phục như thường, sát khí lạnh lẽo tựa như núi lửa phun trào bùng phát khỏi người nàng. Bầu trời xung quanh bỗng chốc biến tối đen, một bóng đen tràn ngập uy nghiêm chợt lóe sau lưng nàng. Ngay sau đó, một luồng sáng đen thê lương sẽ qua không chung. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ nhất, tử chi thương. Đối với một chiêu này thì Thải Nhi đã sớm nắm giữ hoàn mỹ. Khi hơi thở từ thần khủng bố bùng phát ra, không gian xung quanh bỗng sụp đổ, kẻ địch đánh lén nàng rốt cuộc hiện ra từ trong không khí. Rõ ràng là một kẻ dáng người nhỏ gầy thoạt nhìn không khác gì nhân loại. Toàn thân gã có chút hư ảo, nhưng khi gã xuất hiện thì cả người tràn ngập loại cảm giác quái dị. Công kích của Thánh Nguyệt ở giữa không trung bị ngăn chặn tiếng nổ ngập trời, một bóng dáng cao to xuất hiện tại đó. Thánh Nguyệt rất quen thuộc kẻ địch này, chính là trong 72 trụ ma thần xếp thứ 52, hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, hỏa Diễm Ma Khôi là tộc nhân của gã. Cứng rắn chống lại Thánh Nguyệt hiển nhiên An Lạc Tiên chịu thiệt, chỗ ngực hiện vết thương sâu bốn tấc, nhưng rốt cuộc gã vẫn là ngăn được một kích dốc toàn bộ sức mạnh của Thánh Nguyệt. Chỉ là An Lạc Tiên không ngờ rằng đồng bạn của gã không thành công đánh chết Thải Nhi, ngược lại còn bị phản công. Kem Một tiếng vang thật lớn, ma tộc đen nhỏ gây run bẩn bật, vũ khí trong tay trái biến thành mảnh vụn, nhưng vào giây phút quan trọng thì cơ thể bỗng từ một biến thành hai, trong đó một cái bị tử chi thương nghiền thành phấn, cái khác thì nhanh chóng lùi ra sau 50m. Đây là một kỹ năng giống với ve sầu thoát xác, dùng để hóa giải tử chi thương. Hiển nhiên gã không muốn chống lại lưỡi hái tử thần của Thải Nhi. Cũng không phải lực công kích của Thải Nhi uy hiếp được gã, mà là không muốn bị lực lượng thanh tẩy cường đại ở bề mặt lưỡi hái tử thần xâm nhập. Đi Ma tộc màu đen khẽ quát một tiếng, bước ra một bước ẩn trong không khí. Hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên cũng không chậm trễ, thân thể tựa như sao băng quay trở về bản doanh ma tộc. Thánh Nguyệt không đuổi theo mà là nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thải Nhi, bảo vệ sau lưng chắt gái, ánh mắt cảnh giác dò xét xung quanh. Không cần nghi ngờ, mới rồi đánh lén Thải Nhi là hai ma thần. Vì giải quyết Thải Nhi, không ngờ ma tộc đột nhiên cho hai ma thần ra tay, hơn nữa chúng thiếu chút nữa là thành công. Thải Nhi thở hồng hộc ngăn cản kẻ địch tập kích, lại thi triển Tử thần thất tuyệt, sinh ra tác dụng phụ cực lớn, nàng đã bị thương. Ngay lúc Thánh Nguyệt chuẩn bị kiểm tra vết thương của thải nhi, thì ánh mắt lộ ra giật mình. Bởi vì một luồng sáng xanh từ phía xa lấy tốc độ kinh người bay hướng bên này, mục tiêu không phải đầu tường Khu Ma, quan mà là con đường hỏa diễm Sư Ma An Lạc tiên định quay về bên ma tộc. Đoàn sáng vàng này thật sự quá nhanh, quang thuộc tính đậm đặc tựa như mặt trời rơi xuống. Quang nguyên tố đậm đến cực điểm khiến bầu trời đều sáng ngời. Ma tộc bên dưới và nhân loại trên đầu tường khu ma, quan đều nhịn không được nhìn hướng ánh vàng đột một xuất hiện. Ánh sáng vàng từ chấm nhỏ biến thành bóng người chỉ mất nửa giây. Khi hắn cách An Lạc Tiên, chưa tới trăm mét thì ánh sáng da cam tựa như suối phun bắn ra. Có thể trông thấy rõ một tấm thuẫn màu da cam đụng mạnh vào An Lạc Tiên. Mắt Thánh Nguyệt bỗng nhiên sáng ngời, khoảnh khắc đã biến mất trong không khí. Trước khi biến mất, ông làm động tác y bảo Thải Nhi lùi ra sau. An Lạc Tiên chưa từng buồn bực như thế này. Mới rồi Thánh Nguyệt vì cứu chặt gái, mà dốc hết sức ra một đòn không phải dễ ngăn cản. Tuy gã cũng là ma thần cấp 9 nhưng xếp hạng 52, có thể thấy Tu Vi trong đám ma thần khá là yếu, nội linh lực tương đương với nhân loại hơn 10 vạn, không bằng Thánh Nguyệt nữa là, về mặt vũ khí thì càng thua xa. chương 209 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thánh Nguyệt bùng phát ra linh cương không chỉ tổn thương bề ngoài, sát khí linh lực và linh cương sắc bén cũng chui vào người gã, không điều dưỡng 10 ngày nửa tháng thì sẽ không thể hồi phục lại. Ngay lúc gã rút lui sắp trở về chỗ của mình, thì bỗng nhiên cảm nhận hơi thở quang minh khổng lồ, hơn nữa mục tiêu của đối phương là gã. Hơi thở quang minh từ đâu đến? Đây rõ ràng không phải từ khu ma quan. An Lạc Tiên kinh ngạc vừa không dám chậm chạp. Từ người phát ra ngọn lửa khổng lồ, mái tóc không gió tự bay, linh lực mạnh mẽ bùng phát trong tay phải hiện ra thanh trường đao răng cưa thẳng chém hướng kẻ địch đánh bất ngờ. Vốn An Lạc Tiên quen dùng song đao, thanh trường đao khác mới bị Thánh Nguyệt chém nát, dù là ma thần cũng chưa chắc có vũ khí mạnh, gã thường hay thay đổi. Thanh trường đao hiện nắm trong tay chẳng qua là trang bị cấp truyền kỳ mà thôi. So với đôi thủy thủ cấp sử thi trong tay Thánh Nguyệt thì thua kém xa lắm. Tấm Thuẫn màu da cam to lớn đánh hướng An Lạc Tiên đột nhiên tạm dừng. Ngay sau đó, An Lạc Tiên kinh hoàng phát hiện tấm Thuẫn của đối phương phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Lực lượng cường đại kia không đánh vào thân thể gã mà là tinh thần lực. An Lạc Tiên chỉ thấy đầu óc choáng váng, ý niệm sắc bén kia dường như muốn đảo loạn suy nghĩ của gã. Dưới tình huống như thế, gã chém ra hỏa diễm đau yếu bớt vài phần uy lực. Oanh, ánh sáng da cam kịch liệt va chạm, bóng vàng kia cũng hiện ra bản thể. Trong va chạm mạnh thì hắn và An Lạc Tiên không ai chiếm ưu thế, đều bị bắn ngược. Nhưng rõ ràng tình huống của An Lạc Tiên tệ hơn chút. Lúc tấm thuẫn da cam đụng vào răng cưa. Tuy lực lượng đối phương mạnh nhưng tu vi của gã còn có thể chống cự. Nhưng trong tấm thuận chuyển, đến lực bạo tạc quang nguyên tố vô cùng tinh thuần chính là linh cương quang thuộc tính. Không chỉ thế, còn bùng phát ra ý niệm cực kỳ sắc bén. Trước đó An Lạc Tiên đã bị thương, đột nhiên gặp phải va chạm như vậy đương nhiên sẽ thương càng thêm thương, toàn thân tỏa ra ánh lửa. Ánh lửa đậm đặc ngay cả bầu trời đều biến đỏ rực. Nhưng khiến gã yên tâm, là đã trông thấy rõ kẻ trên người toàn thân lấp lánh ánh sáng da cam, sau lưng kỵ sĩ cưỡi tinh diệu độc giác thú thoáng hiện một tia sáng đen. Mà tộc cường già trước đó bắt tay với gã công kích Thải Nhi nay quay ngược trở lại. Sau khi hai bên va chạm đang tạm ngừng hành động thì thừa dịp đánh lén. Kỵ sĩ toàn thân bao trùm ánh sáng da cam rõ ràng đã đoán được điều này, nhanh chóng xoay người, hơn nữa lúc va chạm với dao găm đen thì hắn đã ở phía xa. Đinh! Trong tiếng giòn vang, kỵ sĩ thánh điện ra Cam tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, mang theo tinh diệu độc giác thú lùi đến giữa không trung. Từng vòng sáng ra Cam từ trên tấm thuẫn bắn ra, hiển nhiên hắn không nhẹ nhàng chịu đựng một kích kia. Nhưng cùng lúc đó, Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc tiên há to mồm, trước ngực gã lòi ra một mũi kiếm đen. Chỉ cần là thích khách đều hiểu nắm bắt cơ hội, đây không phải đặc tính của thích khách ma tộc không ngừng xuyên qua không gian. Làm điện chủ thích khách thánh điện, cấp 9 hiệp giả Thánh Nguyệt sao không giỏi điều này cho được? Kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp hấp dẫn sự chú ý của hai ma thần, Thánh Nguyệt thì sớm trốn vào không gian. Thích khách và kỵ sĩ đã phối hợp lâu dài trong Liên minh Thánh Điện. Khi kim tinh cơ tòa kỵ sĩ và chạm với An Lạc Tiên, tuy Thánh Nguyệt không biết đối phương làm như thế nào nhưng ông bản năng cho rằng kỵ sĩ nhất định sẽ tạo cơ hội để ông đánh lén bất ngờ. Sự thật cũng đúng thế. An Lạc Tiên bị kim tinh cơ tòa, kỵ sĩ dùng tinh thần lực phát ra kiếm ý mạnh mẽ rối loạn suy nghĩ, vết thương trong người bị kích phát, lại thêm kỵ sĩ bị đồng bạn của gạ tấn công khiến tạm mất cảnh giác. Ông cần chính là khoảnh khắc này. Công kích của Thánh Nguyệt chỉ chậm hơn thích khách ma tộc một nhịp, xảo rượu một nhịp tạo ra cái kết chết chóc. Oanh! Hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên hết thảm, cơ thể bị ném bay ra. Thân thể ma thần đích thực mạnh, Thánh Nguyệt dốc hết sức đánh ra vậy mà cơ thể An Lạc Tiên không vỡ nát, nhưng ngực cũng xuất hiện lỗ hổng to một mét, mắt thấy đã không thể sống. Nhưng hiệp giả Thánh Nguyệt không có ý định tha cho gã. dao gâm ở tay khác theo tiếng nổ mạnh đâm vào sau gáy An Lạc Tiên. Sức sống của ma thần cực kỳ dai dẳng, đặc biệt là có trụ ma thần ở gần đó. Cho nên ông nhất định phải triệt để giết chết đối thủ mới chắc chắn An Lạc Tiên, hoàn toàn chết đi. An Lạc Tiên chết thật là quá oan. Gã tuyệt đối không ngờ rằng đánh lén biến thành bị giết ngược, thậm chí không kịp nhờ vào lực lượng trụ ma thần thì đã bị thương trí mạng. Khi lực nổ xuất hiện ở đầu gã, một chút sự sống cuối cùng cũng biến mất. Thánh Nguyệt có kinh nghiệm hơn đám long hạo thần nhiều. An Lạc Tiên vừa chết, không đợi vương miện ma thần trốn đi liền bị Thánh Nguyệt, dùng linh lực nhốt chặt trong người An Lạc Tiên, đợi khi trở về sẽ xuất ra. Vương miện ma thần không chạy thoát, hỏa diễm sư ma muốn trọng sinh trở lại ma tộc sẽ khó khăn nhiều, ít nhất một năm sau trụ ma thần mới hồi phục nguyên khí, sinh ra một hạt mầm ma thần, lựa chọn người thừa kế. Nếu vương miện ma thần trở về, vậy nó gần như lập tức tìm ra người thừa kế ngay, sẽ đem một phần sức mạnh khi An Lạc Tiên còn sống truyền cho người kế vị này. Nói đến thì năm đó đám Long Hạo Thần đánh chết xà ma thần An Độ Mali, vương miện ma thần đã bị Hạo Nguyệt ăn mất, Long Hạo Thần cũng không biết nó tiêu hóa ra sao rồi. Khi Thánh Nguyệt phát ra kiếm thứ hai này, bên kia Thuẫn Tường ra cam lần nữa chặn lại thích khách ma thần, không để gã lao tới cứu viện Hỏa Diễm Sư Ma. Cả quá trình nói thì chậm nhưng kỳ thực chỉ xảy ra trong giây lát. Từ khi hai ma thần đánh lén thải nhi đến Hỏa Diễm Sư Ma an lạc tiên chết, tổng cộng chỉ vài lần chớp mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, dưới tình huống thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu, có thể xử lý một ma thần, trừ nguyên do Kim Tinh Cơ Tòa, kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện còn bởi vì phối hợp giữa hắn và Thánh Nguyệt. Lần đầu tiên hợp tác lại có ăn ý vô hình, tràn đầy tín nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau vừa đúng, mới có chiến thắng tốt như vậy. Kim tinh cơ tỏa kỵ sĩ cưỡi tinh diệu độc giác thú của mình, ở trên không trung không ngừng lùi ra sau, càng lùi thì ánh sáng ra cam trên tấm thuẫn càng thêm chói lòa. Thuẫn tường thêm vào thần ngự thuẫn, lại thêm chỉ tục thần ngự thuẫn, hắn hoàn mỹ bày ra tác dụng của thủ hộ kỵ sĩ. Dù mỗi lần đòn tấn công của kẻ địch đều tiêu hao khá nhiều linh lực của hắn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đối thủ không thể phát ra lực công kích càng mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Lạc tiên chết dưới kiếm thánh nguyệt. Phương xa trong đại doanh ma tộc, trừ trụ ma thần của Hỏa Diễm Sư Ma Gia, bảy trụ ma thần khác cũng tỏa ánh sáng chói lòa. Bên khu ma quan thì bầu trời bỗng biến vặn vẹo, sát khí lãnh liệt đến tột độ tựa như cái lưới lớn đón hướng đám ma thần truy sát. Cái bóng đen công kích kim tinh cơ tọa kỵ sĩ đột nhiên lùi ra sau, né vào không gian, biến mất. Chiến trường trên không trung cách khu ma quan quá gần, viện quân của thích khách thánh điện hiển nhiên nhanh hơn đám ma thần chút xíu. Nếu không đi nhanh thì gã sẽ giống như An Lạc Tiên, vĩnh viễn ở lại đây. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng chiến đấu giữa cường giả cấp 9 sẽ kéo dài vô tận, thực lực càng mạnh thì đụng độ càng nguy hiểm. Trừ phi có lực phòng ngự khủng bố cỡ như hùng ma thần hoa lợi phất, nếu không thì cường giả cấp 9 đụng độ, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Thu lại thuẫn tường, Kim Tinh Cơ tỏa kỵ sĩ phát ra tiếng gầm nhẹ, há mồm thở ra ngụm khí. Ngăn cản thích khách ma thần liên tục tấn công không phải chuyện dễ. Nếu không có tinh diệu độc giác thú và trên người kim tinh cơ tòa, chiến giáp cấp xử thi hỗ trợ đủ linh lực, khiến hắn phòng ngự luôn giữ ở trạng thái linh cương, e rằng tối đa ba đợt, thì linh lực của hắn không thể chống đỡ loại phòng ngự cường độ cao như thế. Cường gia cấp 9, hơn nữa còn là thích khách am hiểu tấn công, lực công kích sẽ khủng khiếp tới đâu. Nếu là quyết đấu một trọi một, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này sẽ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên đó là dưới tình huống hắn không chạy trốn mà liều chết. Hắn và Thánh Nguyệt đều không rút lui mà là nhìn phương xa trụ ma thần loe ánh sáng, không khí bên cạnh họ vặn vẹo ngày càng kịch liệt nhưng không xuất hiện một bóng người. Thi thể hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên bị Thánh Nguyệt chộp trong tay, vương miện ma thần của ma thần là vật báu cực quý giá, có thứ này ít nhất khiến một ma đạo, đại pháo liên tục bắn 3 năm mà không cần bổ sung, hoặc dùng để chế tạo trang bị cấp xử thi. U u vang lên tiếng kẻn rút lui của ma tộc, đại quân ma tộc điên cuồng tấn công thoáng chốc như thủy chiều rút đi. Phương xa bảy trụ ma thần lóe sáng cũng dần tối tăm. Ha, ha, thánh nguyệt lớn tiếng cười to. Đã quá, rốt cuộc để lão tử hà giận. Tính tình thánh nguyệt nóng này, khi thánh chiến bắt đầu cứ bị ép tại khu ma quan. Bởi vì hai bên đều không hy vọng cường giả cấp 9 gia nhập chiến trường, khiến xuất hiện thương vong quy mô lớn hơn, cho nên cường giả cấp 9 chỉ canh chừng nhau chứ không tham gia chiến trận vậy nên dù ông có sốt ruột hơn cũng không thể chủ động ra tay, ngay cả điều động phòng thủ cũng là thánh linh tâm làm. vị hiệp giả đại nhân cứ có cảm giác bất lực, loại cảm giác này thật khó chịu. thải nhi đột nhiên bị đánh lén, lực chú ý của thánh nguyệt luôn ở trên người chắt gái. may mắn ông phản ứng nhanh, nếu không thì thải nhi thật là giữ nhiều lành ít. tuy uy lực lưỡi hái tử thần đúng là mạnh, nhưng tranh lệch tu vi quá lớn không phải dùng vũ khí có thể san bằng. đúng hơn là vũ khí càng mạnh thì cần cường giả sử dụng mới chân chính phát huy ra uy lực của nó. Tiếp đến quá trình giết hỏa diễm sư ma an lạc tiên, dù là thánh nguyệt cũng cảm thấy có chút không giống thật. Sợ là trong lịch sử ma tộc, an lạc tiên là ma thần bị giết bằng cách đơn giản nhất. An lạc tiên chết không chỉ vì bị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ ngăn cản và thánh nguyệt đánh bất ngờ, thật sự là bởi tên này phán đoán tình huống không chính xác, tất cả lại xảy ra quá nhanh. Nếu không thì gã chỉ cần phát động trụ ma thần của mình ở phương xa, tuyệt đối sẽ không bị thánh nguyệt một chiêu giết chết. Đáng tiếc thế giới này không có nếu. Anh bạn cảm ơn chiến lợi phẩm này thuộc về ngươi. Thánh Nguyệt không chút keo kiệt đưa sắc an lạc tiên cho kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ căng cứng người. Xin chào hiệp giả đại nhân, tôi không thể nhận thứ này. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kim tinh số 12 kỵ sĩ thánh điện báo cáo. Không sai, trước mặt vị thích khách thánh điện này lần lượt cản trở hai ma thần, hơn nữa chế tạo cơ hội cho thánh Nguyệt giết chết hỏa diễm sư ma, chẳng phải chính là long hạo thần ư. Long Hạo Thần và Hàn Vũ một đường đi nhanh, mắt thấy sắp tới khu ma quan, ở khoảng cách xa, thì tinh thần lực của Long Hạo Thần đã cảm nhận được bên này có đại chiến. Hắn để Hàn Vũ trước tiên vào khu ma quan, bản thân cưỡi tinh vương bay lên cao, nhìn xem có chỗ nào cần mình không. Tuy Long Thiên Ấn cho hắn nhiệm vụ không quá nghiêm ngặt, nhưng trong phạm vi năng lực thì Long Hạo Thần nhất định cố gắng hết sức tích lũy công huân. Khi hắn tập trung vào đầu tường khu ma quan, chỉ chớp mắt đã tìm thấy Thải Nhi đang chiến đấu với kẻ địch. Lưỡi hái tử thần là dễ dàng bị nhận ra nhất. Long Hạo Thần quá vui mừng, đang chuẩn bị bay xuống gặp Thải Nhi thì xảy ra chuyện nàng bị tập kích. Tiếp đến liền đơn giản, Long Hạo Thần và Tinh Vương dùng hợp lực lượng thành một, lao hết tốc độ tựa như sao bằng vàng sông vào chiến trường. Hắn không kịp cứu viện Thải Nhi, nhưng bởi vì Thải Nhi gặp nguy hiểm nên Long Hạo Thần suốt ruột tăng sức mạnh lên đến cực hạn. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn nắm chắc hành động đối chiến khá là chính xác. Mắt thấy Thải Nhi an toàn, hai ma thần nhanh chóng lùi lại, hắn xuất hiện ở vị trí kẻ địch sẽ đi qua, thế là có tình huống hỏa diễm sư ma bị giết. Thánh Nguyệt gọi một câu anh bạn khiến Long Hạo Thần co giật khóe mắt. Đây chính là loạn bối phận, vậy nên hắn vội vàng đổi đề tài. Hắn phải giấu thân phận giờ không phải lúc nói mình là ai. Nghe giọng Long Hạo Thần và cách nói chuyện trên mặt Thánh Nguyệt lộ ra nghi ngờ. Thanh âm này rất quen thuộc nhưng trong chốc lát ông không nhận ra, chỉ có thể phán đoán kỵ sĩ này tuổi không lớn. Theo hiểu biết của ông với kỵ sĩ thánh điện, kim tinh cơ tòa chiến giáp chắc là ở trong bảo khố của kỵ sĩ thánh điện, hiển nhiên kim tinh số 12 này là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới. Nhưng hắn lại nói mình là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Thân phận thánh kỵ sĩ trưởng đứng sau điện chủ, phó điện chủ kỵ sĩ thánh điện, sao có thể do một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới nhận chức được? Nhưng mặc Kệ bây giờ trong lòng Thánh Nguyệt tràn ngập dấu chấm hỏi, ông không chút nghi ngờ thân phận của Long Hạo Thần. Người ta đã dùng hành động chứng minh mọi thứ, trước về thành rồi nói. Thánh Nguyệt vung tay lên, cùng Long Hạo Thần bay hướng khu Ma Quan. Trong không khí giao động vặn vẹo và sát khí mạnh mẽ, theo đó chậm rãi lùi lại. Một trận chiến này thích khách Thánh Điện khu Ma Quan không thắng, nhưng xử lý một ma thần đã nâng cao sĩ khí cả khu Ma Quan. Thánh Nguyệt bay tới trước khu Ma Quan, bỗng nhiên nâng lên sắc hỏa diễm sư ma trong tay. Thoáng chốc đầu tường khu Ma Quan giấy lên tiếng hoan hô rung trời, rất nhiều chiến sĩ kích động rơi nước mắt. Im lặng nhìn khu Ma Quan đã tàn phá không thành hình dạng, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy đau nhói từng cơn. Hắn là môi lửa trận thánh chiến này, nhưng thánh minh chưa từng trách móc hắn nửa câu. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ liên minh đã chết trong thánh chiến. Mình nhất định phải hoàn toàn hủy diệt ma tộc để thánh ma đại lục hòa bình trở lại, không có chiến tranh nữa. Long hạo thần thầm thề, cùng lúc đó hắn chậm rãi ngâm sướng chú ngữ. Thánh nguyệt kinh ngạc liếc Long hạo thần ở bên cạnh, ông có thể cảm nhận được từ người kim tinh cơ tòa kỵ sĩ bắt đầu tỏa ra quang nguyên tố cực kỳ đậm đặc. Trước giờ ông chưa từng thấy loại quang nguyên tố tinh thuần như vậy. Thanh âm ngâm xương của Long Hạo Thần rất chậm, giọng điệu chú ngữ có chút chậm nhưng không đè nén, không ngừng phun ra thăng âm rõ ràng tựa như tinh linh khiêu vũ. Có thể thấy xung quanh người hắn bắt đầu dâng lên rất nhiều điểm sáng vàng. Thánh Nguyệt hít sâu, trong mắt lộ ra tràn đầy lòng biết ơn, nhỏ giọng nói. Không cần miễn cưỡng. Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không đáp lại, nhưng hắn ngâm xương chú ngữ càng thêm rõ ràng. Từng điểm sáng vàng mỏng manh bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn. Lúc mới bắt đầu điểm sáng chỉ có vài chục, mỗi cái cỡ hạt đậu, chẳng hề bắt mắt. Nhưng khi điểm sáng liên tục tăng lên, mọi người giật mình cảm giác được dường như trên trời có lực hút hấp dẫn tất cả quang thuộc tính, trên nhân gian, trên bầu trời, xa gần đều bắt đầu xuất hiện điểm sáng tương tự, nhanh chóng tập trung bên người Long Hạo Thần. Những điểm sáng quay quanh hắn thành hình xoắn ốc dâng lên trời. Thánh Nguyệt không lùi lại đầu tường khu ma quan mà bay xa hơn. Người ta bỏ công vì khu ma quan, ông nhất định phải bảo đảm Long Hạo Thần an toàn. Nếu lần nữa bị ma tộc đánh lén thì làm sao đây? Không chỉ có ông, không cần Thánh Nguyệt ra lệnh, từng bóng sáng vặn vẹo phóng ra khỏi đầu tường đi theo Thánh Nguyệt, ở giữa không trung bên ngoài khu ma quan hình thành bức tường, cùng nhau bảo vệ Long Hạo Thần đang ngâm sướng chú ngữ. Giờ phút này, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ trong sáng, dường như chỉ có không ngừng ngâm sướng chú ngữ không lưu loát mà dài dòng, mới khiến cảm giác ấy nấy bớt đi. Hắn tiến vào trạng thái kỳ lạ. Khi chú ngữ mới bắt đầu, linh lực trong người hắn nhanh chóng tiêu hao. Trước đó ngăn cản hai ma thần đã hao hơn phân nửa linh lực rất nhanh sắp khô cạn. Nhưng khi không trung phương xa bắt đầu có điểm sáng vàng dung nhập vào hắn, hắn kinh ngạc phát hiện linh lực chẳng những không giảm mà còn tăng, đang lấy tốc độ chậm chạp liên tục tăng lên. Vốn hắn định ngâm xứng một nửa, hoàn thành một nửa chú ngữ giờ thật tự nhiên tiếp tục tiến hành. Bây giờ tinh thần lực và linh cảm của hắn đã không ở sắc thịt, mà dung nhập vào bầu trời, thiên nhiên, quang nguyên tố. Lần đầu tiên Long Hạo thần cảm nhận được cảnh giới của thần mà năm đó, dạ tiểu lệ đã nói trong mộng huyễn thiên đường. Thần, không đâu không có, nhưng lại không tồn tại. Hiện giờ hắn không phải người thi triển ma pháp mà biến thành người chỉ huy, chỉ huy lực lượng của thần, chỉ huy quang nguyên tố. Thần quyến giả khiến hắn trở thành điểm tựa, cảm xúc nội tâm lương thiện, bi thương, hiến dâng trở thành gậy chỉ huy của hắn. Hắn sâu sắc cảm nhận được trong quang nguyên tố có hòa bình, ý tốt, dung nhập, hy sinh, thương hại, bao dung, nhân ái. Khoảnh khắc này, cảm xúc của hắn chân chính phù hợp cùng Quang. Giây phút này, hắn mới thật sự trở thành con trai Quang Minh. Lực lượng Quang vĩnh viễn không tồn tại vì giết chóc, thế nên dù sau này Long Hạo Thần trở thành cường giả cỡ ma thần hoàng, hắn cũng sẽ không chỉ huy Quang nguyên tố như vậy để công kích. Nhưng bây giờ hắn thi triển ma pháp này thì khác hẳn. Đây hoàn toàn lấy liên danh bao dung, nhân ái, lương thiện làm cơ sở phóng thích ra. Không có chút ích kỷ và tạp niệm, có chỉ là tấm lòng từ bi không tiếc trả giá giúp người. Điểm sáng vàng hình xoắn ốc dần bay lên cao, biến thành cột sáng vàng to lớn đường kinh hơn trăm mét liên tiếp trời và đất. Lúc này phương xa trong đại doanh ma tộc, trụ ma thần có cột sáng vàng đã hoàn toàn mất đi sắc màu. Quang nguyên tố ngập trời khiến tất cả ma tộc run dẩy. Dù chúng cảm nhận được quang minh này không hướng về chúng, nhưng ma tộc là hắc ám thuộc tính, khó thể đè nén kinh hoàng. Trừ cột sáng vàng ra, không có hiện tượng đổ sộ nào khác. Rốt cuộc long hạo thần hoàn thành ngâm sướng thăng âm cuối cùng. Trên người hắn bỗng nở rộ ánh sáng vàng bảy màu lấp lánh, linh lực của hắn và tinh diệu độc giác thú mới hồi phục tới đỉnh bỗng chốc bị rút cạn. Nhưng họ vẫn bình bồng giữa không chung, mắt sáng hơn bao giờ hết. Bầu trời biến thành màu vàng, tầm mắt nhìn tới đâu toàn là một mảnh vàng. Mưa bụi vàng nhạt bắt đầu từ trên trời rắn xuống, nhẹ rơi. Mưa bụi mỏng manh rơi ở nơi nào thì cho người cảm giác mềm mại. Mỗi một hạt mưa bụi rơi trên thân người, sẽ hóa thành vầng sáng rất nhạt, rất nhạt, tan ra. Mỗi một hạt mưa sẽ mang một tia ấm áp mềm mại cho mọi người. Lúc mới bắt đầu, chút ấm áp không đủ mang đến cái gì, nhưng rất nhanh tất cả phát hiện, mưa bụi nhu hòa cho họ thoải mái và sự bình tĩnh khó hình dung. Mọi người bất giác nhìn hướng Không Trung Long Hạo Thần cưỡi vua độc giác thú, từng người ánh mắt từ hưng phấn biến bình tĩnh, từ bình tĩnh lại biến hưng phấn, không biết tràn ngập bao nhiêu cảm xúc kích động. Trong mắt các chiến sĩ cấp thấp tại khu ma quan, bây giờ Long Hạo Thần tựa như quang minh thần dáng thế, ban ấm áp cho họ, quét đi mệt mỏi và đau sót. Cảm giác gần như tím ngưỡng chớp mắt cắm rễ trong lòng họ. Mưa ánh sáng này bao phủ phạm vi thật rất lớn, không chỉ bao trùm cả khu ma, quan mà chiến trường trước đó và đại doanh ma tộc ở phía xa đều bị bao lấy. Trụ ma thần lần nữa lóe sáng. Quang minh đối với nhân loại là vô cùng tuyệt vời, đối với ma tộc là hiểm họa chí mạng. Bảy cột sáng tỏa ra hơi thở hát ám đậm đặc phóng lên cao, lấy bảy cột sáng làm điểm tựa, hình thành màn ánh sáng màu đỏ sậm, bao phủ toàn bộ đại doanh ma tộc. Không cần nghi ngờ, lúc này Long Hạo Thần hoàn thành xong ma pháp là cấp cấm chú, hơn nữa phạm vi to lớn, dù là trong đời Thánh Nguyệt cũng ít khi thấy. Cùng lúc đó, Thánh Nguyệt cảm thấy đây là cấm chú bình hòa nhất. Thánh giả cấp 9 mục sư Thánh Điện cũng có thể thi triển ma pháp trị liệu cấm chú phạm vi lớn. Nhưng ma pháp trị liệu của họ có hiệu quả trực tiếp hơn Long Hạo Thần, tác dụng càng lớn, nhưng lại không bằng hiệu quả nhu hòa giống ma pháp của Long Hạo Thần, hơn nữa phạm vi không lớn đến thế có thể bao phủ lên một phần ba khu ma, quan là điều cường giả đỉnh cấp mục sư thánh điện, mới làm được. Nhưng cấm chú của Long Hạo Thần lại trực tiếp dáng cơn mưa. Thánh Nguyệt sâu sắc cảm nhận được tầm trong mưa quang minh này, được lợi không chỉ thân thể mà còn có tâm hồn. Thanh tẩy tâm linh, chữa khỏi vết thương trong lòng, không thua gì hồi phục và chữa trị xác thịt. Những cảm xúc mặt trái trong lòng các tướng sĩ khu ma quan biến mất trong mưa ánh sáng. Vết thương trên người họ chậm rãi khép miệng. Dần dần, các chiến sĩ có người quỳ một vối hướng long hạo thần ở không chung, hành lễ cao nhất. Hình ảnh tương tự rất nhanh lan tràn trên đầu tường khu ma quan. Quỳ một vối không chỉ là chiến sĩ cấp thấp, thậm chí một số cường giả cấp 5, 6 cũng thế. Họ hoàn toàn bị cảm xúc tinh thần ẩn chứa trong mưa ánh sáng cảm động. Có thể đứng vững đều là số ít người có tinh thần lực mạnh, nội tâm tự chủ, càng không bị chiến tranh ảnh hưởng tâm tình. Mưa ánh sáng tựa như kỳ tích ráng xuống, trong khu ma quan, không cần cấp trên da lệnh, rất nhiều người bệnh rất díu nhau mau chóng leo lên đất trống, tẩm trong mưa ánh sáng. Cả khu ma quan, bởi vì mưa quang minh đột một này mà bao trùm một tầng mỏng ánh sáng vàng. Bảy ma thần hợp tác phóng ra màn ánh sáng cũng nổi lên từng vòng gợn sóng nhỏ. Màn ánh sáng tràn ngập hơi thở hắc ám bị gợn sóng vàng không ngừng thanh tẩy. Bảy ma thần bay ở phía trước trụ ma thần của mình, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này chúng cảm giác không phải chống lại một cấm chú quan hệ mà là thiên uy, thiên uy tràn ngập năng lực tinh hoa. Thải nhi cũng giống như người khác, đứng ở đầu thường nhìn lên kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Đương nhiên nàng sẽ không quỳ xuống, nhưng mắt đã ướt nước, nước mắt dọc theo gò má chảy xuống. Tầm trong mưa ánh sáng, vết thương trước đó dần lành lại, áp lực trong lòng cũng lặng lẽ biến mất. Nếu nói trong khu ma quan còn có một người nhận ra kim tinh cơ tòa, kỵ sĩ này là ai, vậy không cần nghi ngờ, người đó nhất định là nàng. Nàng không nhận ra hơi thở của hắn, nhưng nàng nhận được tấm thuận họ từng ra sống vào chết trong thâm uyên đầm lầy. Hình xoắn ốc như sắc ốc sen, tràn ngập hơi thở quang minh tinh thuần, ánh sáng ra cam cấp sử thi, đó chẳng phải là nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn sao? Là anh ấy, anh ấy đến rồi, rốt cuộc anh ấy đã đến. Khoảnh khắc này, Thải Nhi cảm giác như tim mình bị long hạo thần ở trên trời bắt lấy lôi kéo. Ký ức ẩn sâu trong đầu nàng rốt cuộc có động tĩnh, liều mạng muốn lao ra ngoài. Phong ấn luôn áp chế ký ức của nàng dường như thả lỏng vài phần. Vì sao, vì sao không cho ta nhớ đến anh ấy? Vì sao? Giọt lệ tuôn trào như vỡ đê, nhìn long hạo thần ở trên trời, tim nàng đau nhói. Trận mưa ánh sáng thần thánh kéo dài tới một tiếng đồng hồ. Khi ánh vàng trên trời dần tán đi, ánh nắng ấm áp lại rơi trên mặt đất bên trên thành khu ma, quan lần nữa phát ra tiếng hoan hô lớn gấp đôi lúc hỏa diễm sư ma an lạc tiên, bị đánh chết. Tinh vương giang đôi cánh bay hướng đầu tường khu ma quan. Thánh Nguyệt lóe người nhanh chóng đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Nhưng ông kinh ngạc phát hiện, thi triển cấm chú cường đại như vậy mà hơi thở quang minh từ người Long Hạo Thần, tỏa ra càng đậm hơn trước đây. Dù không cảm nhận được linh lực dao động trên người hắn, nhưng tinh diệu độc giác thú của hắn tựa như bị quang nguyên tố đẩy tới khu ma quan, lực lượng nguyên tố nâng đỡ cơ thể họ. Đây là một loại cảnh giới mà Thánh Nguyệt thậm chí chưa từng cảm nhận qua. Mới rồi Long Hạo Thần thi triển ma pháp tên là Thần Thánh Cam Lâm. Cấm chú quang hệ này là lúc hắn ở huyện động tu luyện kỹ năng thì phát hiện. Xem từ hiệu quả trị liệu, thì cấm chú trị liệu quang thuộc tính của kỵ sĩ không thể so sánh với của mục sư thánh điện. Dù sao kỵ sĩ không phải ma pháp sư chuyên về trị liệu, nhưng thần thánh cam lâm có đặc tính ma pháp của nó. Thần thánh cam lâm dẫn rắt mưa ánh sáng lúc trị liệu càng thêm nhu hòa, dễ dàng hấp thu. Hơn nữa thời gian chữa trị dài, liên tục trị liệu thời gian dài chẳng những nâng cao sĩ khí bên ta. Lại thêm trừ trị thương gia còn có thể hồi phục thể lực cho người tầm trong đó, đồng thời thanh tẩy cảm xúc mặt trái nội tâm. Chính là nói, chỉ tính về mặt trị liệu thì thần thánh cam lâm, không thể so với cấm chú trị liệu khác nhưng nó có rất nhiều tác dụng. Hơn nữa có thể ngâm sướng một phần ba hoặc một nửa chú ngữ là, phát động được cấm chú cam lâm thuật. Chính là nói đây là ma pháp có thể tiến hóa, sẽ tùy theo thực lực người thi triển mạnh yếu mà tỏa ra hiệu quả trị liệu khác nhau. Đương nhiên coi như là cam luân thuật cũng là ma pháp của thủ hộ kỵ sĩ cấp 8, dù sao đây là loại trị liệu phạm vi. Mới rồi Long Hạo Thần thi triển thần thánh cam lâm, trong phạm vi thì trình độ qua nguyên tố tinh thuần, và hiệu quả tổng thể vượt xa phạm trù vốn có của thần thánh cam lâm. Cảm xúc lĩnh ngộ trong khoảnh khắc lại thêm phát động thể chất thần quyến giả, khiến ma pháp này gần như hoàn mỹ thi triển. Phạm vi to lớn đến nỗi coi như trong năm trụ ma thần đứng đầu, chỉ có ma thần hoàng, nguyệt ma thần và tinh ma thần là có thể dùng được Các cường giả thích khách thánh điện, ở trên trời phụ trách bảo vệ long hạo thần lần lượt quay về đầu tường khu ma quan. Trên đầu tường, thánh linh tâm sớm chỉ huy các tướng sĩ tránh ra khoảng trống. Khi hắn đáp xuống đầu tường thì các cường giả hàng đầu đều bản năng đứng gần hắn. Thi triển cấm chú cường đại như vậy, họ hiểu rõ bây giờ kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đang trong trạng thái yếu ớt, tuyệt đối không thể cho ma tộc cơ hội đánh lén. Đương nhiên bây giờ nhìn qua, ma tộc đích thực không có lực lượng đánh lén. Bảy ma thần hợp tác phóng ra ánh sáng màu đỏ sậm. Khi mưa ánh sáng kết thúc, thì hào quang đã cực kỳ yếu ớt. Dù uy lực trụ ma thần cường đại nhưng tác dụng lớn nhất là tăng phúc cho bản thân ma thần. Loại phòng ngự phạm vi rộng tiêu hao ma lực cực lớn. Chúng nó chống lại không phải long hạo thần mà là thiên uy. Tinh vương đáp xuống đất thu lại đôi cánh. Động tác thứ nhất của nó là ngoái đầu nhìn long hạo thần trên lưng mình. Trong đôi mắt trong suốt tràn ngập tôn kính và dịu dàng. Chủ nhân cảm ơn người. Tiếng chủ nhân này tinh vương gọi thật tâm thật lòng. Nó theo Long Hạo Thần là bởi vì thân phận con trai Quang Minh, chứ không phục bản thân Long Hạo Thần. Chỉ bởi vì Quang thuộc tính tinh thuần trên người Long Hạo Thần giúp ích rất lớn cho nó, lại thêm nó có thể cảm nhận tấm lòng thiện lương của Long Hạo Thần. Đi theo Long Hạo Thần trở lại ngự Long Quan, kỳ thật cảm xúc của tinh vương luôn không tốt lắm. Nó thấy con trai Quang Minh đang giết chóc, dù giết là ma tộc nhưng trên tay hắn vẫn không ngừng nhộm máu. Nhưng mới rồi trong đoạn thời gian này, tinh vương chân chính bị Long Hạo Thần thuyết phục. Nó là tọa kỵ của hắn, cảm giác về thần thánh cam lâm, mà long hạo thần thi triển ra thì mãnh liệt và rõ ràng hơn ai hết, bao gồm biến hóa cảm xúc của long hạo thần. Khi long hạo thần thi triển ra ma pháp này, căn bản không lo lắng trạng thái thân thể chính mình. Tấm lòng lương thiện của hắn đánh động tinh vương, ma thú quan hệ lương thiện nhất này. Ngay sau đó, bị thần thánh cam lâm cảm nhiễm sâu nhất cũng là tinh vương. Thánh Nguyệt cảm nhận ra cảnh giới đó thì tinh vương cũng cảm giác được. Đối với nó thì cảnh giới kia thuộc về thần thánh độc giác thú Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bây giờ phần gốc lông trắng của tinh vương bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt, đây chính là dấu hiệu nó bắt đầu tiến hóa thành thần thánh độc giác thú. Nó tin tưởng, chỉ cần mình luôn đi theo long hạo thần, không bao lâu sau nhất định có thể thành công tiến hóa. Long hạo thần nhảy xuống lưng tinh vương, bây giờ linh lực trong người hắn, bao gồm linh lực lưu trữ trong kim tinh cơ tòa chiến giáp đều đã khô kiệt. Nhưng lạ thường là hắn không có cảm giác suy yếu. Hiện tại hắn càng giống một người thường có tinh thần lực cường đại, hơn nữa tất cả linh lực đã tiêu hao đang dần hồi phục. Không cần hắn làm cái gì, quang nguyên tố bên ngoài sẽ tự động dung nhập vào người hắn. Hơn nữa quang nguyên tố dung nhập vào đều là loại tinh thuần nhất. Dường như những quang nguyên tố có tạp chất đều xấu hổ không dám tới gần hắn. Điều này giúp Long Hạo Thần tiết kiệm quá trình chiết xuất khí hấp thu quang nguyên tố. Cường giả thích khách thánh điện vây quanh người Long Hạo Thần tổng cộng có 11 người, bao gồm cả thánh nguyệt. Trừ Thánh Nguyệt gia, những người khác đều trùng đồ đen, đầu cũng bị che phủ, trên người họ tỏa ra khí thế mênh mông. Chương 210 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Giống như thần thánh kỵ sĩ, 11 cường giả thích khách thánh điện đều là thích khách cấp hiệp giả, họ cũng là lực lượng trụ cột nhất của thích khách thánh điện. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng của kỵ sĩ thánh điện, Kim Tinh số 12 xin chào các vị tiền bối. Xin các tiền bối tha thứ cho, vì một số lý do, tôi không thể nói ra tên mình được. Long hạo thần cung kính hành lễ kỵ sĩ với các hiệp giả, bao gồm cả Thánh Nguyệt, 12 hiệp giả đồng loạt đáp lễ, hơn nữa là lễ ngang hàng, tôn quý nhất thích khách Thánh Điện. Thánh Nguyệt chân thành tận đáy lòng nói, hoan nghênh ngươi, cường đại Thánh Kỵ Sĩ trưởng. Tất cả điều ngươi làm cho khu ma quan, thích khách Thánh Điện sẽ không bao giờ quên, nguyện tình hữu nghị giữa hai Thánh Điện sẽ giữ mãi. Nếu tương lai ngươi có gì cần hỗ trợ, nằm trong khả năng thích khách Thánh Điện thì sẽ không từ chối. Thánh Nguyệt nói mấy lời này rất nặng, coi như là Dương Hạo Hàm cũng chưa được lời hứa giống vậy. Ông nói mấy câu đó ý nghĩa rất đơn giản, sau này chỉ cần Long Hạo Thần muốn, thích khách Thánh Điện sẽ giúp hết sức hỗ trợ hắn. Được Thánh Nguyệt chấp nhận đến mức này, thật sự là bởi vì Long Hạo Thần xuất ra thần Thánh Cam Lâm đúng lúc. Trong khu ma quan có rất nhiều bệnh nhân, họ không chỉ chịu đau đớn mặt thân thể, tâm lý cũng giống thế. Hơn nữa đại quân ma tộc cứ bao vây, khu ma quan luôn bao trùm một tầng sám xịt. Thần thánh cam lâm giáng xuống, tẩy đi mỏi mệt của các chiến sĩ, lại thiêu đốt niềm tin, chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân, mang đến sức sống cho khu ma quan. Có thể nói cấm chú cường đại này đã xoay chuyển phần lớn cục diện bất lợi trước mắt của khu ma quan. Nếu nói vốn thánh nguyệt cho rằng khu ma quan tối đa chỉ có thể chống đỡ một tháng, vậy bây giờ ông tin rằng có thể liều mạng với ma tộc một năm. Hơn nữa trong mắt Thánh Nguyệt, điểm quan trọng nhất của thần Thánh Cam Lâm không phải hiệu quả trị liệu mà là chữa trị mặt tâm linh, tác dụng cường đại quét đi mịt mờ trong lòng các tướng sĩ. Thế nên Thánh Nguyệt mới trịnh trọng hứa hẹn, có lời hứa này, thích khách thánh điện ít nhất sẽ vô điều kiện làm một chuyện cho Long Hạo Thần, đây chính là một phần sáu lực lượng của liên minh thánh điện. Long Hạo Thần ngây ngốc, nhưng hắn không từ chối, lại lần nữa hành lễ kỵ sĩ với Thánh Nguyệt. Nguyên nhân hắn không từ chối hơi phức tạp, nói đơn giản là vì một ít vấn đề trong nội bộ liên minh thánh điện. Dù ai cũng nhìn ra được, nếu có thể hoàn mỹ kết hợp 6 chức nghiệp của Lục Đại Thánh Điện, mỗi một quan ải có 6 chức nghiệp trung bình phân phối, sẽ càng dễ dàng kháng cự thế công của ma tộc. Nhưng vì sao mãi đến giờ vẫn không thể làm được điều này? Trong lịch sử liên minh Thánh Điện, không biết có bao nhiêu tiền bối định thực hiện cách này, nhưng cuối cùng thất bại. Đây là bởi vì chủ nghĩa tự bảo vệ mình của Lục Đại Thánh Điện. Không còn cách nào khác nếu Lục Đại Thánh Điện dung hợp, vậy tài sản nhiều năm tích góp của mỗi Thánh Điện sẽ làm sao đây? nhân lực, vật lực tất cả đều cần phối hợp. Tuy Lục Đại Thánh Điện không phải là 6 quốc gia trong Liên Minh Thánh Điện, nhưng trên thực tế thì mỗi thánh điện đều tự trị. Săn Ma Đoàn sớm chứng minh chức nghiệp Lục Đại Thánh Điện dung hợp sẽ có tác dụng tốt cỡ nào, nhưng cho tới nay Lục Đại Thánh Điện vẫn làm theo ý mình, tự giữ lãnh địa, tự canh chừng quan ải. Đối với việc này Long Thiên Ấn đã từng chuyên một giảng dạy cho Long Hạo Thần hết nửa ngày. Khi thúc đẩy 6 chức nghiệp hòa hợp, mục sư thánh điện ủng hộ nhiệt liệt nhất, nguyên nhân là bởi vì năng lực tự bảo vệ của mục sư quá kém. Trừ mục sư thánh điện ra gần như năm thánh điện khác đều giữ thái độ phản đối kỵ sĩ thánh điện phản đối coi như ít nhất phản đối kịch liệt nhất chính là thích khách thánh điện ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện Tuy thánh chiến bắt đầu thì liên minh thánh điện cố gắng hết sức điều chỉnh chức nghiệp giữa lục đại thánh điện phối hợp nhau nhưng kỳ thực lục đại thánh điện chống cự ma tộc dùng chủ yếu là lực lượng phe mình Long Thiên ấn nói rõ với Long Hạo thần rằng ít nhất hiện tại còn chưa thể giải quyết vấn đề này nhưng đó không có nghĩa là vĩnh viễn không thể muốn để lục đại thánh điện chân chính dung hợp vậy chỉ có một loại tình huống là khiến nhân loại lại có được một quốc gia một đế quốc cường đại tập hợp quyền lực chỉ có như thế mới đánh tan lục đại thánh điện tự phong bế dung hợp toàn bộ thực lực đương nhiên muốn thành lập quốc gia này khó khăn lớn cỡ nào có thể tưởng tượng muốn thống nhất ý kiến lục đại thánh điện gần như là nằm mơ cuối cùng long thiên ấn thấm thì nói với long hạo thần nếu có một ngày hắn trưởng thành đủ cường đại hơn nữa xây dựng lực ảnh hưởng đủ mạnh trong liên minh vậy hắn sẽ có cơ hội hoàn thành hành động vĩ đại này. Đây cũng là điều kỵ sĩ Thánh Điện hy vọng nhìn thấy. Đây là vì sao Long Thiên Ấn quyết định để hắn đi tới mỗi một Thánh Điện. Không phải muốn hắn lập tức được các Thánh Điện ủng hộ, mà muốn hắn tìm hiểu về Lục Đại Thánh Điện. Long Hạo Thần không muốn làm vua, nhưng hắn biết tầm quan trọng của việc dung hợp lực lượng Lục Đại Thánh Điện đối với nhân loại. Trận thánh chiến này đã tổn thương liên minh rất trầm trọng. Tuy ma tộc tiêu hao lớn nhưng tất cả điều chỉnh đều do ma thần hoàng, tốc độ sinh sản của chúng cũng khá là khủng bố. Theo tình trạng trước mắt cứ kéo dài xuống, vậy nhân loại sẽ tiếp tục bị ma tộc chèn ép. Có một góc chú thân đã là kết quả tốt nhất, cho nên Long Hạo Thần không từ chối lời hứa của Thánh Nguyệt. Có lẽ ở thời điểm đặc biệt nào đó, lời hứa này sẽ làm nên tác dụng cực kỳ quan trọng. Long Thiên Ấn cẩn thận phân tích tình huống trước mắt của Lục Đại Thánh Điện cho Long Hạo Thần nghe. Thực lực kỵ sĩ Thánh Điện mạnh nhất, đây là không cần nghi ngờ. Gần kỵ sĩ Thánh Điện nhất là thích khách Thánh Điện. Ma pháp Thánh Điện và chiến sĩ Thánh Điện quan hệ tốt hơn. Hai thế lực này là mạnh nhất liên minh. Mục sư thánh điện và linh hồn thánh điện yếu hơn chút. Bởi thế nên tương lai muốn chân chính thống nhất toàn liên minh, tập trung quyền lực, đầu tiên phải có minh hữu, được thích khách thánh điện ủng hộ, sau đó ảnh hưởng bốn thánh điện khác. Bây giờ nói những điều này thì hơi sớm, nhưng Long Thiên Ấn cho Long Hạo Thần biết là vì tính tới tương lai. Đây không phải âm mưu cái gì, mà là để nhân loại cuối cùng có thể đánh bại ma tộc. Lực lượng cá nhân vĩnh viễn hỏ bé. Dù cho Long Hạo Thần được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa chấp nhận, hắn có thể nhờ vào sức một người đối phó cả ma tộc sao? Đáp án đương nhiên là không. Hắn cần cả liên minh ủng hộ. Hắn cũng phải có quyền lực thống soái liên minh mới có cơ may phát động phản kích. Điểm này Dương Hạo Hàm làm minh chủ liên minh thánh điện không thể làm được. Long Thiên ấn cũng không làm được. Nhưng Long Hạo Thần có cơ hội. Thân phận thần quyến giả con trai Quang Minh khiến hắn có lực triệu tập lớn lao. Huống chi còn có mục sư thánh điện ủng hộ liên minh liên hợp đang lúc Long Hạo Thần đáp lễ với nhóm Hiệp giả Thánh Nguyệt trong lòng nhớ lại mấy lời sâu sắc ông nội đã nói một bóng người chen vào đám người các Hiệp giả chưa kịp ngăn cản bóng dáng nhào vào ngực Long Hạo Thần ôm chặt hắn trông thấy người này tất cả Hiệp giả có mặt đều ngơ ngác Thánh Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc sau đó ánh mắt biến quái lạ ông rốt cuộc biết Thánh Kỵ sĩ trưởng Kỵ sĩ Thánh Điện sáng tạo kỳ tích này là ai ông rất hiểu cháu mình trừ thằng nhóc kia ra còn ai có thể khiến con bé kích động chủ động ôm ấp như vậy. Dù là sau khi mất trí nhớ, thì chắc gái bảo bối của ông không thể nào thương người khác được. Nhưng khi đã biết kim tinh cơ tòa kỵ sĩ trước mắt là ai, Thánh Nguyệt càng thêm giật mình và rung động. Hơn một năm rưỡi này, ông luôn dốc sức dậy dỗ Thải Nhi. Thải Nhi cũng không khiến ông thất vọng, lấy tốc độ kinh người trưởng thành, hiện giờ tu vi đã cao tới cấp 7 bậc 6. Theo Thánh Nguyệt thấy thì tốc độ tu luyện như vậy chắc đã đuổi kịp thằng nhóc kia rồi, vì thế mà đắc ý một đoạn thời gian dài. Nhưng sự thật lại tàn khốc. Khi thằng nhóc lần nữa tới trước mặt ông, đã biến thành kỵ sĩ cấp 8, hơn nữa còn là kỵ sĩ cấp 8 có kim tinh cơ tòa chiến giáp. Là kỵ sĩ thánh điện lấy việc công làm việc tư giúp đỡ hắn sao. Tuy thánh nguyệt đã hơn 100 tuổi nhưng đầu óc chưa đến nỗi lú lẫn. Dùng việc công làm tư, mới rồi người ta phóng ra ma pháp đã chứng minh tất cả. Dù cấm chú đó là hắn trộm lấy ra quyển trục thi triển, nếu không có đầy đủ sức mạnh thì không thể nào phát huy ra uy lực. Huống chi chính tay ông nghe thấy long hạo thần ngâm sướng chú ngữ. Thằng nhóc này chắc chưa tới cấp 9 đâu. Đây mới là vấn đề Thánh Nguyệt đang rối rắm. Nhưng ông chấn kinh rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Ông không thể làm ra lời hứa vừa rồi, trong lòng thì không muốn thiếu nhân tình kỵ sĩ thánh điện lớn như vậy. Hiện giờ khác hẳn, thích khách thánh điện thiếu nợ nhân tình là cháu rể gái của mình, rốt cuộc là người một nhà. Nhưng các hiệp giả khác không biết đây là chuyện gì. Dĩ nhiên họ biết thân phận của thải nhi, luân hồi thánh nữ, nhân tài thích khách thánh điện ngàn năm không gặp, người thừa kế tương lai của thích khách thánh điện cường giả mạnh nhất. Lúc trước Thải Nhi dùng thực lực cấp 7 sống sót trốn khỏi bàn tay ma thần, đã lần nữa chứng minh thực lực của mình với các cường giả thích khách thánh điện. Hơn nữa cho đến nay, trong mắt nhóm hiệp giả thì tuy Thải Nhi là hậu bối, nhưng nàng lạnh lùng khiến ai cũng không thể tới gần. Đây là tố chất một thích khách phải có. Nhưng giờ phút này nàng nhào vào vòng tay vị kỵ sĩ. Chẳng lẽ kỵ sĩ hấp dẫn đến mức huân hồi thánh nữ cũng không cưỡng lại được. Cái này, cái này sao có thể. Nhưng các hiệp giả đều là gừng giả tung hoành trên đại lục nhiều năm Họ thấy rõ ràng vẻ mặt Thánh Nguyệt từ chấn kinh biến thành cười vui. Điện chủ đều cho rằng đây là bình thường, vậy đó nhất định là không có gì lạ. Thế nên họ không suy nghĩ nữa. Người ta vừa mới giúp cho thích khách Thánh Điện xong, họ đâu thể tiến lên kéo Thải Nhi ra. Kim tinh cơ tòa chiến giáp không thể ngăn cảm giác thân thể Thải Nhi mềm mại. Hắn ôm nàng. Đôi tay có thể thi triển cấm chú, giúp đỡ hiệp giả Thánh Nguyệt giết chết hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên lại run rẩy Thải nhi, thải nhi long hạo thần khẽ gọi tên nàng, thanh âm hắn đang run, cảm xúc không ổn định khiến kim tinh cơ tòa chiến giáp tỏa ra ánh sáng ra cam, cũng dao động bất quy tắc. Khụ, khụ thánh nguyệt hò khan một tiếng. Thánh kỵ sĩ trưởng, ngươi vừa thi triển cấm chu xong, không bằng trước tới thích khách thánh điện nghỉ ngơi chốc lát. Ông đang nhắc nhở đôi thanh niên này nơi đây là đầu tường khu ma quan, mọi người đang nhìn. Kỳ thực rung động lớn nhất là ở tầng 2 khu ma quan, thánh linh tâm suýt rớt trong mắt. Thấy con gái lao vào vòng tay người khác, y suýt nữa rớt khỏi tầng 2. Y tuyệt đối không nghĩ ra người đó là Long Hạo Thần. Trong lòng y chỉ có Long Hạo Thần là con rể mình. Hơn nữa y tiềm thức cho rằng Kim Tinh cơ tòa kỵ sĩ ít nhất trên 50 tuổi. Thải Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng có tính cách tiềm ẩn tôn sung anh hùng? Nhưng làm tổng trưởng quân sự khu ma quan, trừ chừng mắt ra thì y không thể làm gì khác. May mắn mẹ của Thải Nhi, đoàn trưởng ma Pháp Lam Nghiên Vũ bởi vì bị thương, còn đang ở nhà dưỡng bệnh, nếu không thì vợ chồng họ sẽ cùng trông thấy tình cảnh khiến người dối rắm này. Thánh Linh tâm thầm nói, Thải Nhi à Thải Nhi, con đừng thay lòng nha con. Nếu không thì cha biết ăn nói sao với Long Đại ca đây. Làm sao đối mặt với Hạo Thần. Nhưng vị đại lý Thánh kỵ sĩ trưởng này cũng mạnh thật, sao trước đây chưa nghe nói tới hắn. Thải Nhi và Long Hạo Thần có nghe lời Thánh Nguyệt tách ra không? Đáp án là không khiến Thánh Nguyệt và các hiệp giả giờ khóc giờ cười là thân thể Thải Nhi biến mất. Ẩn thân, kỹ năng cường đại của thích khách, chẳng qua lúc này lại dùng vào vấn đề tình yêu nam nữ nồng nhiệt. Nhìn Thải Nhi biến mất nhưng xúc cảm vẫn còn đó, sao Long Hạo Thần nỡ buông nàng ra, cứ thế ôm nàng, có đám hiệp giả vây quanh, và ánh mắt gần như cuồng nhiệt của các tướng sĩ khu ma quan, Long Hạo Thần cùng Tinh Vương đi xuống đầu tường khu ma quan. Thích khách Thánh Điện, thật sự là thằng nhóc xấu xa nhà ngươi. Khi Thánh Nguyệt nhìn Long Hạo Thần đã cất đi Kim Tinh Cơ tòa chiến giáp, vẫn không dám tin tưởng. Gian phòng này là nơi Thánh Nguyệt bình thường tu luyện, đương nhiên sẽ không ai đến quấy giày. Trở về thích khách thánh điện, Thánh Nguyệt trực tiếp dẫn Long Hạo Thần và Thải Nhi trở lại phòng kín của mình. Bây giờ Thải Nhi đang nép bên cạnh Long Hạo Thần, so với trước khi chia tay vào một năm rưỡi, giờ nàng vô cùng lưu luyến Long Hạo Thần. Dù nàng còn chưa hồi phục ký ức, nhưng đã hoàn toàn nhìn thẳng cảm tình giữa mình và Long Hạo Thần. Long Hạo Thần quỳ xuống hành lễ với Thánh Nguyệt. Tại đây, hắn chỉ là người yêu của thải nhi, Thánh Nguyệt là trưởng bối, đủ tư cách cái lạy của hắn. Bên ngoài hắn đại biểu cho kỵ sĩ thánh điện, lúc này trong phòng kín, hắn đại biểu chính mình. Được rồi, nếu ngươi đã là thánh kỵ sĩ trưởng thì không cần dùng đại lễ. Ngươi tu luyện ra sao vậy? Chẳng lẽ Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn cho ngươi giống xịt thuốc cho cỏ mau lớn? Nếu không thì làm sao ngươi tu luyện nhanh như vậy? Nhìn Long Hạo thần, dù Thánh Nguyệt tính cách khắc nghiệt đến mấy cũng kiềm không được hết sức khen ngợi, chàng trai này mới bao nhiêu tuổi? Chắc chưa tới sinh nhật 20 tuổi nữa là, nhưng hắn đã trở thành một kỵ sĩ cấp 8 chân chính. Khó trách ma thần hoàng lấy hắn làm cái cơ phát động thánh chiến. Dù hắn không có năng lực phá hủy trụ ma thần, tốc độ trưởng thành như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành trụ cột vững chắc đối kháng ma tộc. Long hạo thần cung kính nói. Ông cô, con minh tưởng sâu một đoạn thời gian sau đó tu luyện kỹ năng nửa năm. Thánh Nguyệt bất đắc dĩ nói với Thải Nhi. Coi đi, con vẫn không thể so sánh với nó. Xem ra thằng nhóc này nỗ lực hơn con nhiều. Không phải ai cũng có thể chịu được minh tưởng sâu khô khan. Nhóc con, chắc không phải ngươi minh tưởng sâu một năm chứ? Ha ha. Hiệp già mới cười chưa được vài tiếng thì chợt ngừng vì Long Hạo Thần nghiêm túc gật đầu. A, ngươi thật sự minh tưởng sâu một năm. Ngươi trên khuôn mặt gầy gò của Thánh Nguyệt nếp nhăn mấp máy. Được rồi, hai đứa trò chuyện đi, ta không ở đây chịu kích thích. Nói xong ông vẫy tay bước ra một bước, biến mất ngay trong phòng. Thải Nhi bật cười, ông cố đang ghen tị kia. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, đáy mắt Long Hạo Thần sệt qua tia buồn bã. Hắn rất quen thuộc Thải Nhi, cũng chính vì thế mà từ biểu tình của nàng liền đoán ra, nàng chưa hồi phục ký ức, nàng vẫn là Thải Nhi đã mất trí nhớ. Thải Nhi lập tức cảm nhận được tâm tình hắn biến hóa, cúi đầu. Xin lỗi, tôi. Nàng chưa nói hết lời thì Long Hạo Thần đã ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Không, nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Tại tôi không bảo vệ được cô. Dù ra sao, có thể gặp lại cô thật tốt quá rồi. Thải nhi ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói. Tôi không biết trước đây thích anh sẽ là cảm giác gì, nhưng tôi có thể khẳng định bây giờ tôi vẫn thích anh. Ngày ấy anh đi rồi, tôi như mất đi thứ gì quan trọng. Anh đã làm đủ nhiều vì tôi rồi. Lần nữa gặp lại anh, tôi đã suy nghĩ kỹ. Anh đi đâu thì tôi theo đó, tôi nhất định có thể thuyết phục ông cố. Tôi không muốn thấy bóng lưng khuất xa của anh nữa. Long hạo thần nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng. Yên tâm đi, lần này tôi chẳng những phải mang cô đi, hơn nữa chúng ta còn hội hợp các đồng bạn xây dựng lại san ma đoàn số 64 cấp suất của chúng ta. Thải Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bật thốt. Liên Minh đã cho phép rồi. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tương đương với ngầm chấp nhận, nhưng muốn chúng ta phải kiếm đủ công huân mỗi tòa quan ải. Tôi nghĩ ở khu ma quan chắc cũng đủ rồi, nếu không đủ thì chúng ta có thể ở lại một đoạn thời gian. Chắc chắn không đủ. Đúng lúc này, ánh sáng chợt lóe, Thánh Nguyệt đã trở lại. Thải Nhi nhìn ông cố, vội buông ra đôi tay ôm Long Hạo Thần, mặt đỏ bừng trách móc. Sao ông cố trở lại vậy? Giờ không phải lúc mới gặp lại Long Hạo Thần, sao nàng không xấu hổ cho được? Thánh Nguyệt hừ hừ nói. Không trở lại không được. Ta vừa đi chợt nghĩ hai đứa một nam một nữ ở chung phòng, con cách xa gặp lại, lỡ đâu kích động làm ra chuyện gì, chẳng phải ta trước tiên ôm cháu chít. Cái này không thể được, chắc gái Thánh Nguyệt ta đây phải cưới hỏi đàng hoàng mới sinh con được. Ông cố, nói gì kỳ vậy? Khuôn mặt kiều diễm của thải nhi đỏ như cà chua, lóe người đã tới bên cạnh Thánh Nguyệt, túm dầu ông giật giật. Cháu ngoan, đừng kéo, chỉ còn mấy cộng, ông cố cần nhờ chúng giữ hình tượng. Con bé ngốc, ông đây là vì tốt cho con. Ông cố sợ con bị nó khi dễ chứa bộ. Lần này đến phiên Long Hạo Thần kinh ngạc. trừ chính hắn ra, lần đầu tiên trông thấy Thải Nhi thân thiết với người khác, dù là ông cố của nàng. Long Hạo Thần nhớ rõ trước khi mất trí nhớ thì nàng rất bài xích ông. Lúc này nhìn hai ông cháu thân thiết yêu thương nhau, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy mình quá ích kỷ. Chẳng phải bây giờ Thải Nhi rất tốt ư, ít ra thì nàng mất đi sự âm u, còn có được tình thân. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tận đáy lòng. Đúng thế, yêu nàng là nên nghĩ cho nàng mà không nên chỉ vì mình. Bởi vì Thải Nhi mất trí nhớ mà sinh ra khúc mắt rốt cuộc hòa tan. Hắn đứng một bên, mỉm cười không nói. Thằng nhóc hư kia, cười cái gì? Ta nói cho ngươi, không ở chỗ này đủ ba tháng thì hai đứa đừng mơ rời đi. Ta đã nhận được thư của thằng nhóc Long Thiên Ấn, trăm vạn công huân, ít một điểm cũng đừng nghĩ đi khỏi. Tới đây, để ta kiểm tra công huân hiện tại. Nhìn Thánh Nguyệt mặt gian xảo, Long Hạo Thần sụ mặt xuống. Ông cố, đừng vậy mà, ba tháng dài quá. Thánh Nguyệt hư một tiếng, nói. Dài. Ta thì thấy ngắn ngủn. Ba tháng có thể gom đủ trăm vạn công huân coi như người có bản lĩnh. Long Hạo Thần bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ông cố, cái này không công bình. Hôm nay người đã hứa giúp con, đây có tính là giúp đỡ không? Thánh Nguyệt hơi đắc y nói, không sai, ta có hứa, nhưng ngươi định dùng lời hứa này ngay bây giờ ha. Đừng tưởng ta không biết Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm đang tính làm gì. Bây giờ ngươi dùng lời hứa này, mai sau sẽ không dùng được nữa, hãy suy nghĩ kỹ. Con Long Hạo Thần thầm bực mình nhưng không có cách nào khác. Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói, có phải muốn nói là cáo già. Long Hạo Thần cười khổ lắc đầu, nói, con đâu dám, ông là trưởng bối, con chỉ muốn nói gừng càng già càng cay. Ông lợi hại. Nhưng con sẽ không dùng lời hứa kia, công huân nên cho con chắc ông không bỏ qua luôn chứ. Hôm nay giết hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên, nói sao thì con cũng có một nửa công sức. Hỏa diễm sư ma là ma thần cấp 9, công huân của gã ít nhất trên 50 vạn thậm chí càng cao hơn. Làm phiền ông thẩm tra xong chia con phân nửa. A, còn nữa, thi thể tính khác nữa. Ma tình vương miện ma thần hỏa diễm sư ma, tệ cỡ nào cũng bán được trên 30 vạn công huân. Nếu con nhớ không lầm thì lúc trước ông đã đưa con, nhớ là tính hết luôn nha. Thánh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Long Hạo Thần. Thằng nhóc xấu xa, khi nào thì biến gian trái như vậy. Không được, ta bắt đầu không yên tâm giao chắt gái cho ngươi. Ông vừa ra đòn sát thủ, Long Hạo Thần liền ngoan ngoãn cục tai, cười khổ nói. Ông cố, đừng như vậy. Thánh Nguyệt đắc y nói. Sao hả? Để ngươi ở lại khu ma quan làm bạn với Thải Nhi khó lắm à? Nói đến đây ông nhìn chắt gái mình, ánh mắt cũng biến nhu hòa. Hơn một năm nay Thánh Nguyệt luôn dạy dỗ Thải Nhi, ông ngày càng thích đứa cháu này. Ít đi xa cách trước kia, Thải Nhi ngày càng thân thiết với ông, chân chính có tình cảm ông cháu. Đây là điều mà trước kia Thánh Nguyệt không bao giờ ngờ được. Bây giờ thoạt nhìn là ông làm khó Long Hạo Thần, kỳ thực là không nỡ để chắt gái rời đi. Tuy ông biết con gái lớn không thể giữ trong nhà, nhưng giữ lại thêm một ngày cũng tốt rồi. Long Hạo Thần nhìn thấy do ánh mắt Thánh Nguyệt, vốn hắn còn định cãi lại cái gì lập tức sửa miệng. Ông cố, thôi thì như vậy đi. Đích thực là thời gian chúng con eo hẹp, hơn nữa trải qua trận chiến hôm nay, cục diện bên khu ma quan khá là ổn định. Chúng con sẽ ở lại đây một tháng. Một tháng này con không cần công huân, nhất định dốc hết sức trợ giúp khu ma quan đối phó ma tộc, ông thấy được không? Long Hạo Thần nói rất chân thành, Thánh Nguyệt thu lại cảm xúc trước đó, nhẹ gật đầu nói. Đã biết sẽ không giữ chân ngươi được. Thật ra tất cả điều hôm nay ngươi làm cho khu ma, quan đã đủ giá trị trăm vạn công huân. Sự thật đúng như thế. Thần Thánh Cam Lâm khiến cả khu ma quan tăng sức chiến đấu trên một phần ba, đây chỉ là dự đoán bảo thủ. Không chỉ thế, còn suy yếu ma tộc rất nhiều. Thánh Nguyệt nói. Đi thôi, hai người theo ta ra ngoài, ở lại đây rất không an toàn. Đi chỗ đông người, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cháu ta. Thải Nhi dậm chân giận dỗi nói. Ông cố, lại nữa rồi. Đáng ghét, đáng ghét. Nhưng hai người vẫn rời đi phòng kín của Thánh Nguyệt. Thánh Nguyệt ra lệnh cho người sắp xếp chỗ Long Hạo Thần ở, trung phòng với Hàn Vũ. Rất rõ ràng, ông hơi phòng bị Long Hạo Thần và Thải Nhi sinh ra quan hệ quá thân mật. Mấy ngày tiếp theo, ma tộc bên ngoài khu ma quan bình tĩnh lạ lùng. Ma tộc có vẻ như im tiếng thời gian dài, 8 cây trụ ma thần trừ cây đã mất đi chủ nhân là hỏa diễm sư ma, mấy cây khác luôn lấp loe ánh sáng, dường như đang đề phòng nhân loại tấn công. Trên thực tế, ma tộc đề phòng khu ma quan là rất có lý. Cấm chú siêu đại quy mô của Long Hạo Thần hù chết chúng. Chúng sợ nhất là lúc tấn công, Long Hạo Thần lại ra một chiêu như vậy, khi đó bảy ma thần khó thể bảo vệ toàn quân. Đương nhiên chúng không biết, Long Hạo Thần chỉ có thể là một lần thần thánh cam lâm. Muốn hắn lặp lại lần nữa, sợ rằng phải đợi đến khi linh lực đột phá trên 20 vạn mới được. Ông nội, trước mắt tình trạng trong quan ải đều tốt đẹp. Con đã tổ chức thuộc hạ bắt đầu sửa lại tường thành. Ma tộc khó được bình tĩnh như vậy, có thời gian giảm sóc, lực phòng ngự khu ma quan chúng ta ít ra có thể hồi phục trên 3 phần. Thánh Nguyệt, vợ chồng Thánh Linh Tâm, Long Hạo Thần, Hàn Vũ và Thải Nhi cùng nhau ăn xong cơm chiều, Thánh Linh Tâm báo cáo tình huống khu ma quan với Thánh Nguyệt. Bây giờ hai vợ chồng đã biết Kim Tinh Cơ tòa Kỵ Sĩ chính là Long Hạo Thần, vì che giấu thân phận thật sự nên mỗi ngày Long Hạo Thần đều mặc Kim Tinh Cơ tòa chiến giáp không lộ ra khuôn mặt thật. Thánh Linh Tâm vừa nói chuyện với Thánh Nguyệt, ánh mắt không ngừng liếc con rể tương lai. Khi y biết Kim Tinh Cơ tòa Kỵ Sĩ chính là Long Hạo Thần, mất mấy tiếng đồng hồ còn chưa tiêu hóa hết nỗi kinh ngạc này. Mới bao nhiêu lâu chứ? Năm đó Long Hạo Thần dẫn theo săn ma đoàn đi tới khu ma, Quan Tiến thành nhiệm vụ rèn luyện, hắn yếu ớt như vậy, cần mình che chở ra trận. Nhưng hôm nay, tu vi của hắn rõ ràng đã vượt qua mình. Dù hiện tại Thánh Linh Tâm rốt cuộc đột phá cấp 8, nhưng tuổi tác giữa hai người chênh lệch một mảng lớn. Thánh Linh Tâm cao ngạo, đối với Long Tinh Vũ là tâm phục khẩu phục, không ngờ rằng ngay cả tu vi của Long Hạo Thần đều vượt qua y. Thánh Nguyệt gật đầu nói: "Tình trạng bên quân đội ra sao?" Thánh Linh Tâm nói: Không tệ lắm, vốn những người bị thương nhẹ đã quay về trong đội, bị thương nặng cũng biến thành nhẹ. Trừ tàn tật ra, đa số binh sĩ đã quay về biên chế vốn có, vừa tiếp tục dưỡng thương vừa chuẩn bị chiến đấu. Thánh Nguyệt gật đầu nói, những người chưa lành lặn thì đừng để họ tham gia sửa tường thành. Vâng, Thánh Linh Tâm vội đáp, tuy y là Tổng trưởng quân sự Khu Ma Quan, nhưng chân chính làm chủ lại là Thánh Nguyệt. Uy vọng của Thánh Linh Tâm còn chưa đủ điều động hiệp giả cấp 9, coi như là hiệp ẩn đường do thích khách cấp 8 tổ thành cũng không vận dụng được, cần ảnh tùy phong đích thân dẫn dắt. Ánh mắt của Thánh Nguyệt chuyển hướng Long Hạo Thần, trên mặt lộ ra ý cười, nói, Thánh kỵ sĩ trưởng của chúng ta có ý kiến hay gì không? Long Hạo Thần cười khổ nói, ông cố lại trêu chọc con. Trước mặt của ông và Thánh Thúc Thúc con đâu dám lên tiếng. Về mặt Thánh Nguyệt biến nghiêm túc, nói, Hạo Thần, ngươi nói lời này sai rồi. Riêng tư thì ngươi là con cháu chúng ta, nhưng dù là khi nào ngươi đều không được quên thân phận thánh kỵ sĩ trưởng của mình. Ngươi đại biểu là kỵ sĩ thánh điện, có nhiều lúc phải cứng rắn lên. Nếu không chẳng những ngươi mất mặt, mà gồm cả kỵ sĩ thánh điện nữa, ngươi hiểu chưa? Long hạo thần giật mình, cung kính nói. Dạ, Thánh Nguyệt trầm giọng nói. Dù tuổi ngươi còn nhỏ nhưng cống hiến cho liên minh không nhỏ chút nào. Hãy quên đi tuổi của ngươi, nhất định phải nhanh chóng ghi nhớ thân phận thánh kỵ sĩ trưởng. Nếu không thì việc ông nội ngươi, để ngươi tới mỗi thánh điện tiến hành sâu chuỗi sẽ không còn tác dụng. Ngươi đã đủ thực lực, hiện tại cần là uy nghiêm và uy thế mà thánh kỵ sĩ trưởng cần có, hiểu chưa? Long hạo thần lần nữa gật đầu. Thánh Nguyệt khẽ thở dài, nói. Nếu có thể, ta không hy vọng ngươi sớm như vậy đã gánh nặng trên vai. Nhưng khi ngươi đã gánh lấy thì không thể bỏ xuống nữa. Có thể nói, ngươi là môi lừa trận thánh chiến này. Tuy thánh chiến sớm muộn gì sẽ xảy ra. Nhưng liên minh bảo vệ ngươi không phải vì ngươi là cháu rể của thánh nguyệt ta, cũng không phải vì ngươi là cháu của Long Thiên Ấn, mà vì sức mạnh của chính ngươi, bởi vì ngươi có năng lực hủy diệt trụ ma thần. Ta nói lời thẳng thắn, không để ý tình cảm, sẽ không dễ nghe nhưng cũng là sự thực. Nếu không phải vì năng lực của ngươi, dù rằng kết quả cuối cùng giống nhau, nhưng trung gian không biết trải qua bao nhiêu sóng gió, sẽ không thuận lợi một lần thông qua như vậy. Thế nên chính ngươi không được để người ta thất vọng. Ngươi đã là thánh kỵ sĩ cấp 8. Trong lịch sử liên minh không có thánh kỵ sĩ nào ở tuổi như ngươi. Chúng ta đều tin rằng, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành lãnh đạo chân chính của liên minh. Thế nên bất cứ lúc nào, ngươi phải dùng cách nghiêm ngặt nhất đòi hỏi chính mình. Lời mới rồi ta không hy vọng nghe lần thứ hai. Được rồi, hãy nói suy nghĩ của mình đi. Thánh Nguyệt nói rất nghiêm khắc, nhưng lời của ông thật sự thức tỉnh Long Hạo Thần. Ông làm vậy là giúp cho Long Hạo Thần thay đổi nhận định với bản thân. Bây giờ hắn không còn là một mình chiến đấu, mà là thánh kỵ sĩ trưởng đại biểu cho kỵ sĩ Thánh Điện, là nhân vật quyền uy trong liên minh Thánh Điện. Long Hạo Thần im lặng một lát sau, nói, ông cố, thánh thúc thúc, con có một ý tưởng, chỉ là có chút tân tiến nên chưa nói ra. Thánh linh tâm hai mắt sáng ngời, nói, nói ra thử xem. Về mặt chấp chính, thì y vốn là nhân vật đại biểu cho phái cấp tiến trong thích khách Thánh Điện. Nếu không phải vì luôn bị thánh nguyệt ức chế, chỉ sợ hướng chỉ huy của y đã biến đổi. Long Hạo Thần vừa nói ra hai chữ tân tiến liền làm bố vợ này, dấy lên lòng tò mò. Long Hạo Thần gật đầu nói. Con cảm thấy khu ma quan tổn thất lớn vậy, trừ chênh lệch thực lực ra, quan trọng nhất là thích khách thánh điện không phát huy ra ưu thế. Nói xong câu này hắn tạm dừng, nhìn phản ứng của ông cháu Thánh Nguyệt và Thánh Linh Tâm. Thánh Nguyệt ngây ra, ánh mắt Thánh Linh Tâm thì càng sáng ngời, nhẹ gật đầu. Nói tiếp đi. Long Hạo Thần nói. Ưu thế của thích khách thánh điện là công kích chứ không phải phòng ngự. Thích khách phòng ngự ở đầu tường hoàn toàn là giết gà bằng dao mổ trâu. Tựa như phái một đám ma pháp sư xông lên chiến trường vậy. Đúng là khu ma quan cần phòng ngự, nhưng con nhận thấy có thể biến bị động phòng ngự thành chủ động phòng ngự. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Ngày đó con đã thấy, trong khu ma quan chúng ta, tiền bối thích khách cấp hiệp giả có hơn 10 người. Lực lượng như vậy dù chính diện đánh với 8 ma thần đều sẽ không chịu thiệt thòi lớn, huống chi bây giờ thiếu mất một ma thần. Vậy chúng ta có thể dùng cách quấy rối và đột kích phá hỏng đại doanh ma tộc, thế thì lúc chúng lại tấn công khu ma quan chúng ta, thực lực nhất định sẽ giảm mạnh. Hơn nữa đột kích, đánh lén, ẩn nấp mới là sở trường của thích khách. Vì sao chúng ta không phát huy ưu thế này? Một là bị động bị đánh, chỉ có thể càng lúc càng bị động. Chức nghiệp khác nhau, cách đối phó kẻ địch cũng nên khác hẳn. Nói hay lắm. Thánh linh tâm vỗ đùi, hưng vẫn nói. Hạo thần, suy nghĩ của con giống hệt ta. Hừt. Thánh Nguyệt ở một bên tức giận hư lạnh, cắt đứt Thánh Linh Tâm hưng phấn. Thánh Linh Tâm có chút lúng túng xoay người nhìn ông nội, cười khổ nói. Ông nội, con không có ý bảo người ra kế hoạch không đúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.